chương 51, phong lôi bộ đại thành nhất bộ phong lôi kinh chương 51, phong lôi bộ đại thành nhất bộ phong lôi kinh thủy n g u y ệ t kiếm cung ở vào thủy n g u y ệ t hồ trung ương hòn đảo cung điện trên nói nối thành một mảnh toàn thân màu lam nói l ư u ly li đất phong tại ánh nắng chiếu xuống lóng lánh màu xanh t h ẳ m qua mang đời trước thủy n g u y ệ t kiếm cung tri chủ tuy cuối cùng s i n h dừng bước tại tứ phẩm đ ỉ n h phong nhưng cũng đem thủy n g u y ệ t kiếm cung dẫn tới đông lăng quận đỉnh cấp thế lực tiêu thù thủy kế nhiệm cung chủ tri vị về sau thì lại lần nữa đem thủy nguyện kiếm cung địa vị cất cao nửa bậc bởi vì nàng kế nhiệm cung chủ tri vị liên đã là tứ phẩm đình phong b ạ i đến đây trả thù tiền bối túc lão bếch thủy kiếm tại thủy n g u y ễ n hồ nhất chiến thành danh danh s ư n g đông lăng quận tông sư phía dưới đệ nhất cường giả tại đông lăng quận không có tông sư chấn giữ thế lực khắp nơi bên trong thủy n g u y ễ n kiếm cung cũng ẩn ậ n trở thành đông lăng quận dưới triều đình đệ nhất thế lực đây không phải là bởi vì tiêu thu thủy so tiền nhiệm cung chủ rõ ràng mạnh lên một bậc thực lực là bởi vì tiêu thu thủy đầy đủ tuổi trẻ kế nhiệm cung chủ còn không đến bốn mươi tuổi ở độ tuổi này đặt ở tứ phẩm đình phong bên trong chính là hết sức trẻ tuổi muốn bước vào tông sư cũng không có b ằ những g vào năm gần đây tiêu thu thủy cho dù không có bất luận cái gì tiến thêm nhưng không ai dám xem nhẹ nàng ai cũng nhìn ra tiêu thu thủy dừng bước không tiến bất quá là vì nhất cử thành tiệu thiên nhân tôn sư không thì vết thiên nhân tôn g sư tòng tứ phẩm trực tiếp bước vào tiên nhân tôn sư dẫn tiên địa linh cơ nhập thể mới là không t ỷ vết thiên nhân tông sư so trước nhập nhân đạo tông sư bằng vào tông sư nội tình lại vào thiên nhân tông sư còn muốn cao hơn một bậc càng thêm thuần túy tại nàng không có tiến vào thân thể cơ năng t r ư ở n g khí huyết suy bại trước không ai dám nói tiêu thu thủy sẽ không đi đến một bước này nàng nếu là bước vào một bước này chính là cá vợt ư long môn một bước lên trời phóng nhãn thiên hạ c ử u châu ba mươi sáu phủ đều là hết sức quan trọng tồn tại đạt tới bước này tông sư yến đủ để cho một châu cường giả không xa vạn dặm chạy đến dự tiệp phóng tứ phẩm vừa bước vào thiên nhân tông sư chỉ cần nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra có một nửa xác suất có thể bước vào nhị phẩm đại tông sư một khi bước vào nhị phẩm đại tông sư phóng nhãn thiên hạ cũng là cường giả số một che đậy thiên hạ anh hào tồn tại cựu châu ba mươi sáu phủ có thể áp đảo nhị phẩm đại tông sư phía trên cường giả cữu ít lại đại bộ phận đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại hai ngày sau thu nguyện điện tiêu nga mi quỳ gối lạnh bút trên sàn nhà bên người nàng kiên là dư mạng vân bội kiếm cùng đốt huyết giả đi náo trên bậu thang một cung trang p h nữ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu nga mi thật dài váy kéo trên s người này chính là n à y cung điện chủ nhân tiêu thu thủy đông lăng quận tông sư phía dưới đệ nhất cờ giả dư mạng vân chết rồi thanh em bình thản giống như không có chút nào gợn sóng đầm nước đúng vậy chết tiêu nga mi túi đầu căn cứ điều tra kết quả chính là hắn giết sao không biết rõ tiêu nga mi lắc đầu ngoại trừ hắn còn có thể có sẽ giết dư mạng vân dám giết dư mạng vân n g ư ờ i nói đúng không tiêu thu thủy thản nhiên nói sư tôn nói có lý tiêu nga mi túi đầu phụ hoạ đứng lên đi việc này không trách ngươi tiêu thu thủy thanh em bình thản vâng sư tôn tiêu nga mi nghe vậy ngoan ngoan đứng dậy đi đem bội bội ta mời đến tiêu thu thủy mở miệng lần nữa vâng sư tôn tiêu nga mi cung kính đ áp đối trên bậc thang tiêu thu thủy sau khi hành lễ liền cáo lui đi ra cung điện sau một lát một vị lông mi đều là vẻ u sầu khuôn mặt tràn ngập tiểu thủy phụ nữ trung niên tại tiêu nga mi dẫn đầu hạ chậm rãi đi vào đại điện nga mi ngươi l u i ra vâng sư tôn tiêu nga mi chắc tay xoay người chậm rãi rời khỏi đại điện rất nhanh đại điện chống trải bên trong chỉ còn lại hai vị phụ nhân hai người hai đầu lông mày có ba bốn phần tương tự tiêu thu thủy đứng trên bậc thang y phục hoa lệ khuôn mặt chắn g nón làn da sung mãn lộ ra rất là tuổi trẻ nhìn qua cũng liền ba mười trên dưới mà bậc thang xuống phụ nhân kia thì lại khác sắc mặt vàng như nến xương gò má lõm làn da lỏng khoe mắt cũng tràn đầy nếp nhăn nơi khoe mắt nhìn qua có bốn mươi mấy thu n g u y ệ t con trai ngươi chết lại để ngươi già nhiều như vậy tiêu thu thủy nhìn xem tự mình bội mội bây giờ bộ dáng thần sắc có chút đập dung tiêu thu nguyện nghe vậy lập tức buồn bã cười một tiếng ngươi không hiểu ta chỉ như vậy một cái nhi tử hắn chính là ta duy nhất ký thác nghe vậy tiêu thu thủy yếu đ ớt thở dài xem ra đem ngươi giam lại tâm của ngươi đã chết bậc thang xuống tiêu thu n g u y ệ t im lặng không nói con trai duy nhất chết đi liền đem linh hồn của nàng cũng theo đó mang đi sau đó tiêu thu n g u y ệ t chậm rãi từ bậc thang bên trên xuống tới thu n g u y ệ t ta như thả ngươi trở về ngươi định làm gì thả ta trở về tiêu thu n g u y ệ t mẩn đầu nhìn xem thân là c u n g chủ tỷ tỷ ngươi liền không sợ ta triệt để đắc tội tuần sắc phủ vị kia n g thống lĩnh giết ngươi nhi từ khả năng chỉ có tám thành tám thành đủ tiêu thu nguyện tán răng thu nguyệt xem ra ý nghĩ của ngươi sẽ không sửa lại tiêu thu thủy thang nhẹ sau đó nàng lại nói ta liền thả ngươi trở về thả ta trở về tiêu thu n g u y ệ t s ữ n g sở nhìn xem tự mình tỉ tỉ đột nhiên nàng cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、ngươi nghĩ tuyệt tình tuyệt tính triệt để bạn tuyệt thất tình lục d ụ n g đặt tới thái thượng vong tình từ đó bước vào thiên nhân sinh hóa thiên nhân hợp nhất c h i cảnh giờ khắc này tiêu thu n g u y ệ t triệt để minh bạch minh bạch chính mình cái này tỉ tỉ hết thể ý nghĩ tiêu thu thủy đứng ở trước mặt của nàng cũng không mở miệng cũng không phản bác sau đó tiêu thu n g u y ệ t quay người rời đi thì ta thành t o à n ngươi hy vọng ngươi có thể thành t o à n ta y vân cũng là cháu ngoại của ngươi thanh âm tại chống t r ả i trong đại điện truyền bá tiêu thu n g u y ệ t đơn b ạ c thân ảnh gầy yếu dần dần bước ra cung điện cửa chính đông lăng thành đông huyện công tử đây là võ cử ra trận thân phận bằng chứng cùng văn cử ra trận thân phận bằng chứng sớm như vậy giang l i n h nhìn xem lục y gì trong tay phong thư hơi kinh ngạc phải lục y thì gật gật đầu người đưa tin nói hắn dở mão vừa qua khỏi liền bắt đầu đưa tin đ u i sau giang ninh nhìn thoáng qua phong thư trên ký tên đúng là mình lập tức mở miệng đuổi cho một lượng chân chạy phí lục y thì nói cũng được giang l i n h khẽ bớt cảm đồng thời sẽ mở trong tay phong thư rất nhanh hắn liền lật ra trong đó hộ tịch thân phận bằng chứng đem ra giấy chỉ trong phong thư chỗ bao đổ v ậ t đều xem một lần trong lòng lập tức hiểu rõ còn có hai mươi ngày v ă n cử hai mươi mốt ngày võ cử giang l i n h trong miệng thì thảo công tử ta ghi lại á lục y thì lập tức liên tục gật đầu người ghi lại cái gì giang l i n h lắc đầu thản nhiên cười lục y thì nói ghi lại khảo thí thời gian công tử bật quá ta nghiêm túc g i lại đến lúc đó liền sẽ không lầm canh giờ n g ư ơ i n g ư ợ c lại là cẩn thận giang linh cười cười sau đó đem ra giấy trong phong thư đồ vật tân trang lần nữa đi vào chuyển giao cho lục y lìa những ngày cất kỹ thả tan nơi này dễ dàng mất rõ lục y lìa liên tục gật đầu sau đó đem phong thư sát người cất kỹ chương năm mươi hai điểm kinh nghiệm đầy lại đến phá h ạ câu n g u y ê n phiếu chương năm mươi hai điểm kinh nghiệm đầy lại đến phá h ạ câu n g u y ê n phiếu võ huyền tàng thư lâu giang linh sửa sang lại một cái dung nhan xác định không có lộ ra bất luận cái gì vết tích về sau hắn hướng phía t à n g thư lâu đi đến lầu một tiền bối chào buổi sáng giang n i n h cười cười chào hỏi đồng thời các loại thủ lâu người đáp lại liền trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến hắn cũng biết rõ thủ lâu người sẽ không đáp lại đối với c á i này hắn cũng không để ý tại người khác địa bàn giảng lễ phép một điểm tóm lại không có chỗ xấu là hắn sao thủ lâu người đ ộ c nhãn lao giả nhìn xem giang n i n h bóng lưng trong mắt vẻ suy tư nhẹ lên không có khả năng trong lòng của hắn âm thầm phụ định chính mình suy đoán sau đó chậm rãi lắc đầu hắn gái này bề ngoài cho dù có luyện t ù ảnh hưởng cũng nhiều nhất bất quá ba mươi trên dưới mà lại hắn đến tảng thư lâu cũng bất quá liền mấy ngày nay dù cho tiếp xúc phong lôi bộ cũng không có khả năng đem phong lôi bộ thăng nộ đến viên mãn l ầ u hai giang linh thân hình loại lên l i ề n đến đến hôm qua chưa từng xem hết kia sắp xếp giá sách thôi tâm trưởng cầm lấy một bản tầm t h ư ờ n g võ học công pháp l i ề n bắt đầu chậm rãi đọc qua sau đó tại lầu hai không ai đường đi lặp đi lặp lại dạ o bước tại lầu hai võ huyền học sinh thấy cảnh này cũng là không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn đã sớm biết giang linh có cái quen thuộc đó chính là một bên đọc qua c ô n pháp vừa đi đến đi đến hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian chậm rãi trôi qua hiểu biết chữ nghĩa cùng phong lôi bộ cái này hai môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên so sánh phong lôi bộ hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên rõ ràng cao hơn một mảng lớn trong máy mắt lúc đến buổi trưa sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào lầu hai giang linh khép lại sách trong tay nhìn ngoài cửa sổ lướp mắt quả nhiên buổi sáng vẫn là âm trời cao bây giờ lại mây mở ngày hiện lại là một cái ngày nắng hôm qua như thế hôm nay cũng là như thế thời tiết này quỷ dị như vậy rõ ràng không hợp với lẽ thường nhìn ngoài cửa sổ biến hóa giang l i n h trong lòng cũng là khẽ nhúc ních trước đó hắn cũng cảm giác được đông lăng thành khí hậu có chỗ vấn đề mỗi lần muốn chuyển ngày mưa dầm khí sau đó liền phong vân đột biến mây tiêu ngày tán biến thành ngày nắng đi vào đông lăng thành những ngày qua ngoại trừ hắn vận dụng thần thông xua tan một trận vân vũ bên ngoài đằng sau không có làm càng nhiều động tác nhưng thời gian lâu như vậy đông lăng thành lại là một trận mưa không có hạn phải biết đông lăng thành chính là thuộc về đông lăng sơn mạch đón gió sườn núi dựa theo lẽ thường nơi đây nhiều mưa trời nhưng mà hơn nửa tháng nơi đây lại là dọn mưa chưa xuống dẫn đến chia cắt đông lăng thành n ộ giang nước sông hạ cũng thay đổi chậm ít đi khí hậu rõ ràng dị thưởng giang ninh từ lâu phát ra được cái này hai ngày cho dù rõ ràng một bộ muốn hạ vũ bộ g á n g hắn cũng chưa từng vận dụng thần thông xua tan vân vũ mà đến tiếp sau biến hóa cũng cùng suy đoán của hắn không khác nhau chút nào bây giờ cũng chính là mặt trời chói trang khí hậu nghi nhân vừa vặn đi thổ nạp hạ đại n h ậ t tinh khí làm ra quyết định hắn buông xuống trong tay ghi chép tầm thường võ học công pháp thư tịch thân hình khéo động liền lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới lầu hai thông hướng lầu một thang lầu cờ bào đi ra tàng thư lâu giang ninh tìm khối đầy đủ rộng lớn lại cách ven đường xa núi đá xếp bằng ở phía trên bắt đầu đối bổi trưa mặt trời phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí một hít một thở ở giữa hào q u a n g từ mặt trời bên trong rơi xuống thẳng vào giang ninh xoắn mũi hào q u a n g vào bụng giang ninh thể nội trong nháy mắt buộc phát ra kinh người x ó g nhiệt hình như có hỏa diễn tại thể nội n ộ tùng thân thể giống như lò luyện nội đan dưỡng sinh công điệm kinh nghiệm một hai canh giờ rất nhanh liền đi qua giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt Tại nàng phía trước cách đó không xa thì n h l i n h một cái thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía hắn không biết rõ tại kia làm gì thanh h ạ m cô n ư ơ n g sao ngươi lại tới đây giang linh mở miệng chậm rãi đứng dậy thanh âm v g ă n g lên vương thanh h ạ m lập tức đứng dậy nàng vứt bỏ cành khô trong tay giang linh ca ca ta nghe võ huyện sư minh sư tỷ nói đến có cái thư si mấy ngày nay một mực ngâm mình ở tàng thư lâu ngâm chính là một cả ngày lại không ăn không uống ta nghe bọn hắn miêu tả liền biết rõ là ngươi cho nên liền đến nhìn xem thanh h ạ n cô lương làm sao biết rõ ta ở chỗ này luyện công giang linh cười, cười. vương thanh hạm l g l ư ỡ i thì ta nhìn thấy nơi đây có người phun ra nuốt vào hà o quang liền biết rõ là ngươi thì ra là thế giang ninh gật gật đầu trong lòng lập tức minh ngộ h á n phun ra nuốt vào đại n h ậ t tinh khí người bình thường là nhìn không thấy nhưng là thân có tiên căn người thì lại khác thân có tiên căn có thể cảm nhận được người bình thường cảm nhận được không đến năng lượng n ộ i đan dưỡng sinh công chính là một môn chỉ có bực này đặc thù nhân phương có thể tu luyện nội luật pháp từ vương thanh hạm đoạn văn này bên trong rất rõ ràng đó có thể thấy được nàng tỷ có thể nhìn ra chính mình phun ra nuốt vào đại nhận tinh khí cái này đủ để nói minh vương thanh đàn thân có tiên căn đối với cái này giang ninh cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao bạch lạc ngọc đều là thân co tiên căn người chớ đừng nói chi là vương thanh đàn vương thanh đàn thần bí phi phạm địa vị có thể lớn về phần vương thanh h ạ n cho giang ninh chỉ có một loại cảm giác đáng yêu ý khác hắn hoàn toàn không có dù sao vương thanh h ạ n cũng quá nhỏ vừa đầy mười lăm tuổi lấy hắn kiếp trước đạo đức tam quan hoàn toàn thăng không d ậ y nổi bất cứ h ứ n g thú gì giờ phút này vương thanh h ạ n nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt lập tức sắc mặt hơi đỏiên giang ninh ca ca ngươi ăn lương c â sao t cười cười. vương thanh hạng gật gật đầu giang linh thân hình nói lên liền trong nháy mắt xuất hiện tại vương thanh hạng trước mặt nhìn xem giang linh tựa như thuấn di quỷ mị thân pháp vương thanh h ạ m g lập tức bị hủ thân hình có chút ngựa ra sau lui về sau một bước sau đó trong mắt của nàng lập tức đặt vào ánh sáng tuốt cao minh thân pháp ta trong mấy ngày qua liền nghe đến rất nhiều sư m i n h sư tỷ nói về giang n i n h ca ca thân pháp tràn đầy tản dương bây giờ xem ra bọn hắn quả nhiên không có nói sai nhìn xem giờ phút này vương thanh hạm một mặt sùng bài ánh mắt giang n i n h không khỏi lần nữa c ư ờ i cười sau đó hắn nói ta vừa v ặ n nói bụng vậy trước tiên đa tạ thanh hạm cô nương bánh nướng hắn cũng không lựa chọn cự tuyệt vương thanh hạm có h ả o ý giữa chưa vương thanh hạm rõ ràng ở đây chính các loại hồi lâu loại này tình huống dưới hắn lại thế nào n h ẫ n tâm cự tuyệt nghe vậy vương thanh hạm lập tức một bên mở ra giấy dầu vừa nói bánh nướng còn chưa ngội có c h ú tấm hai ba lần nàng liền đem giấy dầu mở ra lộ ra trong đó bánh nướng sắc mặt nàng lập tức hơi đỏ lên bởi vì bánh nướng trên còn có một cái nho nhỏ dấu răng rõ ràng người khác gặm qua dấu răng không có ý tứ ta vừa mới cắn hai cái lập tức vương thanh h ạ m chú ý tới giang l i n h ánh mắt có chút khẩn trương cùng xấu hổ không có việc gì ta không chê nhìn xem vương thanh h ạ m tựa như khẩn trương bất an thú nhỏ giang l i n h lên tiếng chân an lập tức tiếp nhận nàng trong tay bánh nướng cắn một cái hắn lập tức gật gật đầu xác thực còn đấm lấy vương thanh hạng i ờ phút này sắc mặt lập tức có chút t ư n g đỏ bởi vì giang ninh hai cái xuống dưới liền cắn rơi mất một nửa nàng lưu lại giấu giang địa phương sau đó hai người hướng phía tàng thư lâu đi đến đi theo giang ninh bên người vương thanh hạm lộ ra càng là thấp thấp bởi vì c h ọ n b ẹ n thấp giang ninh một cái đầu so sánh nàng t ỷ nàng cũng là thấp hơn phân nửa đầu sau một lát tàng thư lâu hai người bước vào tàng thư lâu bên trong giang ninh rất mau nhìn đến một thân hoa lệ váy d à i vương thanh đản ngay tại lầu một một góc tại bên cạnh nàng chống không một người rõ ràng võ huyền học sinh cũng không dám cùng nàng áp sát quá gần giờ phút này vương thanh đản tựa hồ cũng phát giác được giang ninh ánh mắt lập tức t h ấ p đầu có chút nghiêng đầu nhìn sang chương năm mươi ba mới đ ặ t tính lại phá hạn câu n g u y ệ n phiếu chương năm mươi ba mới đ ặ t tính lại phá hạn câu n g u y ệ n phiếu là đêm trăng sáng trong sáng sáng so ban ngày tại ánh trăng chiếu xuống chỗ đông lăng sơn mạch võ huyện tĩnh mịch t ư ờ n g hòa đạo lộ có thể thấy rõ ràng một thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới núi võ huyện cổng vào đi đến người này chính là giang linh tàng thư lâu phải nốt cánh cửa hắn mới b u ô n g xuống sách trong tay đi ra tàng thư cát h a n h tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ ánh trăng đi theo giờ phút này hắn cũng đã trở về nhà sốt ruột vô tâm thưởng thức ven đường phong cảnh hắn cần về đến trong nhà chỗ này an t ĩ n h nơi trốn để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ phá hạn hoàn thành lần tiếp theo phá hạn kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bảy lần phá hạn tám nghìn không tám nghìn đặc tính xem qua không quên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhãn vừa vỡ lục cảm siêu nhiên nguyên năng điểm số thỏa mãn điểm kinh nghiệm thỏa mãn hắn sớm đã có thể để môn này kỹ nghệ phá hạn nhưng ở võ huyện cũng không thích hợp nhất là ban ngày tại tàng tư lâu bên trong càng không thích hợp làm hắn nhìn thấy phụ đệ mình sau cửa lớn cũng nhìn thấy một vị váy xanh thiếu nữ cầm trong tay đèn lồng đứng tại cửa ra vào bậc thang chỗ nhìn ra xa hắn không khỏi cười cười vô luận chậm thêm trở về nhà cũng có người đang chờ loại cảm giác này rất tốt sau đó thân hình hắn mấy cái thoáng hiện liền xuất hiện tại lục y trong tầm mắt công tử nhìn thấy giang ninh cùng thường ngày đồng dạng tại thời gian này điểm ra hiện lục y lập tức tiến lên đón nói không cần chờ ta giang ninh mở miệng lục y l ì lại là cười lắc đầu cũng không đối với cái này lắc lại sau đó nàng nói công tử đồ ăn đều nóng tốt hiện tại h n sao ăn giang ninh suy nghĩ một cái lập tức gật gật đầu rất rõ ràng lục y l ì đã bóp tốt chính mình trở về thời gian điểm thế là sớm nóng tốt đồ ăn dũng tâm như vậy lại là hảo ý hắn lại sao tốt tự tuyệt về phần kỹ nghệ phá hạn ăn uống no đủ cũng không m ư ợ t suy nghĩ hiện lên hắn leo lên bậc thang vượt qua cửa chính ngưỡng cửa hướng phía tiền viện đi đến chung trả thời gian giang ninh ăn uống no đủ đứng dậy rời đi kỳ quái công tử hôm nay làm sao có chút vội vàng nhìn xem giang ninh bóng lưng rời đi lục y l ì một bên thu thập bắt đũa bữa ăn đĩa vừa có chút yêu kỳ đông h u ệ n giang linh vừa mới bước vào sân x o ặ t nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một đạo b ọ t nước b ọ t nước trong nháy mắt kích thích g ậ n sóng g ậ n sóng tại ánh trăng chiếu xuống t h ư ợ n h ư vẫy bạc lập l è giang linh cũng nhìn thấy một đạo màu đỏ vàng giao nhau cái bóng tại mặt nước kinh hồng ở giữa hiện lên mấy ngày nay ngược lại là quên ngươi giang linh cười cười hắn lập tức để mấy g i ọ t huyết dịch từ trong mạch máu cách rời chợt con ngón búng ra huyết trâu phá không mà đi cái k i a đạo màu đỏ vàng cái bóng trong nháy mắt từ trong hồ vật lên làm nàng rơi vào nước hồ thời khắc không trung bay qua kia mấy dọn huyết dịch đã bị nàng nuốt vào bụng cá bằng vào ta huyết dịch nuôi nâng cái này hai con yêu tương lai đối ta đang lâm tuyệt đỉnh thời điểm không biết hai người bọn họ phải chăng có thể trở thành yêu bên trong l á o tổ tồn tại giang l i n h trong lòng đối với cái này tràn ngập chờ mong đối với mình tương lai thành cựu cho tới bây giờ một bước này hắn tự nhiên là tự tin vô cùng hắn hiện tại đối với mình tương lai duy nhất lo lắng chính là tuổi thọ võ thánh cũng b ấ t quá thọ ngàn năm hắn có tự tin mình có thể đi đến võ thánh một bước này dù sao mình thân có thần kỳ như thế bảng lại võ thánh con đường có dấu vết mà lần theo đương thời cũng có một tôn võ thánh nhưng cao hơn hắn liền không có bất kỳ nắm chắc nào võ đạo c h i lộ võ thánh đã là cuối đường chỗ hắn thực lực mạnh có thể sánh vai thượng cổ thiên thần chính là nhân gian trí cường giả nhưng lại hướng lên đã mất đường có thể đi hắn thọ cũng bất quá ngàn năm chí ít lấy hắn bây giờ hiểu rõ là như thế giống như vị kia đại hạ võ thánh uy áp thiên hạ hơn tám trăm năm bây giờ rõ ràng đi vào lúc tuổi già đi tới phần cuối của sinh mệnh thậm chí ngoại giới có không ít đồn đại đều nói tôn này võ thánh sớm đã tọa hóa nguyên nhân chính là như thế cái này thiên hạ mới loạn tượng dần dần sinh cũng không biết ta có hay không có trường sinh cựu thị kia một ngày cũng không biết nội đan dưỡng sinh công phải chăng có thể đản sinh diên thọ về đồn trạm mạng tính nội đan dưỡng sinh công nếu là không được cái khắc dưỡng sinh công pháp không biết phải chăng là có thể trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên giang linh lâm vào suy tư đối với những ý nghĩ này hắn đã sớm nghĩ tới nếm thử nhưng bây giờ tình huống cũng không phù hợp hắn cũng không phải là không có ngoại giới nguy cơ sinh tồn địa vị đề cao tin tức con đường gia tăng cũng để cho hắn biết được bây giờ đại hạ sớm đã không phải thái bình tình thế đông lăng quận bời vì thuộc về cùng sơn vùng đất hoang khá tốt Cho dù đồng dạng cũng có khô hạn khó dù dạng đồng tại h ể t đ ô ngoại Lăng l quận loại này núi nhiều nước nhiều n lúi h ư địa p ơ giới tạo thành t a nạn. Mà lại cũng bởi vì Đông Lăng quận núi quá nhiều, sở thuốc huyện thành đều không làm hỏa mỡ huyện thành, ngược lại tính là thái Bình.、Tại、ngoại lại lại Tại Mà làm mỡ là bởi Thái i thuốc g sở vì đều quá hỏa sớm đã có rất nhiều châu phủ đều đã loạn tượng mọc lan tràn giống như đã từng tứ ngược đại minh châu ba phủ tạo thành trên trăm vạn nhân khẩu tử vong hắc liên dạy phản loạn tại hắc liên giáo phản loạn bên trên còn có liên quan đến quy mô càng lớn phản loạn chớ đừng nói chi là hai năm này khí hậu dị thường hai biến mọc lan tràn năm ngoái sáu tháng cuối năm tiếp tục mấy tháng khô hạn nếu không phải lạc thủy huyện tại lạc thủy bên mở vẻ vẹn, vẹn cái này khô hạn liền có thể tạo thành một lần đại tai nạn mùa đông liên miên đại tuyết băng phong ngàn dặm càng là kinh khủng tuyết hai cho dù đặt ở kiếp trước kia sức sản xuất độ cao phát đạt giao thông độ cao phát đạt thế giới đều là một loại trọng đại tai nạn chớ đừng nói chi là ở cái thế giới này thiếu ăn thiếu mặc nạn hạn hán về sau tiếp lấy tuyết hai nếu không phải lạc thủy huyện tạ phủ mở rộng co lúa mùa đông kia chết nhân số muốn lên thăng mấy lần không thôi mà lạc thủy huyện nửa năm này gặp được tai nạn nạn hạn hán tuyết hai cùng cửa hải cuối năm chi vị loạn quân công thành cũng vẹn vẹn trong thiên hạ cửu châu ba mươi sáu phủ a n h thu nhỏ tại hoàn cảnh này dưới hắn đâu còn có thời gian đi lãng phí ở hư vô mở mịt duyên thọ sự t ì n h bên trên mà lại hắn bây giờ còn đầy đủ tuổi trẻ ở độ tuổi này cũng hoàn toàn không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề xếp bằng ở bên hồ bổ đoàn bên trên ánh trăng chiếu xuống sóng nhỏ nhộn n h ạ n mặc hồ tựa như ngàn vạn b ạ y bạc nguyên năng mười lăm nghìn một trăm năm mươi lăm kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bảy lần phá hạn tám nghìn tám nghìn đặc tính xem qua không quên mũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn vừa vỡ lục cảm siêu nhiên nhìn thấy trên bản này bây giờ số liệu trong lòng của hắn lại không bất cứ chút do dự nào cũng không biết lần này phá hạn là gia tăng mới đặc tính vẫn là tại b ố n có trên cơ sở làm nào đó đầu đặc tính càng mạnh suy nghĩ lưu truyền trận tâm niệm vừa đậu trong chốc lát nguyên năng điểm số như thác nước giảm bớt nguyên năng mười ba một trăm năm mươi lăm một năm một năm năm mười ba một trăm năm mươi lăm hắn lúc này cũng đã nhắm hai mắt trong nháy mắt cảm giác được trong đầu của chính mình thanh linh chi khí gia tăng cả người đồng bền nhưng mà không biết hắn cho nên trong đầu một mảnh chống không ngơ, ngơ ngác ngác bên trong chỉ có một tia thanh linh đột nhiên hắn phát hiện chính mình trong nháy mắt trở nên thanh t ỉ n h ánh mắt chiếu tới ba trăm sáu mươi độ không góc chết có thể nhìn thấy từ đông vang lên sen vào nhau cao hải phong ốc có thể nhìn thấy phía đông chập trùng đông lăng sân mạch có thể nhìn thấy tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống tại gió đêm bên trong vang xào sạt lâm mục lại cuối đầu cũng lập tức nhìn thấy một vị nam tử xếp bằng ở dưới ánh trăng tại bên hồ nước mặt hồ sóng nhỏ d i ậ t g i n vạy bạc nổi lên t h ư ơ n g năm mươi b ố đi ra một vị thiên nhân tông sư chương năm mươi b ố đi ra một vị thiên nhân tông sư trong nháy mắt ba ngày sau sáng sớm v ị n h v ị n h không trung t r u y ề n đến một trận cánh vỗ thanh n â m sau một khắc một cái phi thiên tín ông dừng ở giang n i n h trong tay t a thư ơ n giang g n i n h ánh mắt n g ư n g tụ sau đó vặn ra cột vào thư ông thùng thư lập tức nhìn thấy thùng thư t r u n g quyển lên lá thư này đem nó mở ra quen thuộc chữ viết nói cho hắn biết đây là tiêu nga mi thủ bút xem ra thủy n g u y ệ t kiếm cung có động tác trong lòng của hắn thầm nói cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao dư mạng vẫn đã chết nhiều ngày như vậy đi qua không tin tức thủy nguyện kiếm cung khẳng định đã chú ý tới chuyện này điều tra ra được cũng không kỳ quái hắn ánh mắt rời xuống nhanh chóng đ ọ o qua trên thương ngắn mũi chừng chăm chữ hắn trong nháy mắt quét qua liền đem nó quét xong trong lòng lập tức đọc lại tiêu thu thủy không có làm nhiều biểu thị tiêu thu n g u y ệ t tới tìm ta hắn giờ phút này trong nháy mắt nghĩ đến hà kim vân hà kim vân chết muốn nói thương tâm nhất tất nhiên là hắn thân sinh mẫu t h ầ n cũng chính là tiêu thu n g u y ệ t nàng tới tìm ta ngược lại là có chút phiền phức giang linh ánh mắt chất động tiêu t h u Thủy mạnh hơn cũng chỉ là dân gian c ư ờ n giả cũng liền tứ phẩm định phong mặc dù hắn còn không có cùng tiêu thuỷ từng có giao thủ nhưng hắn cũng không sợ tứ phẩm tiêu thuỷ bây giờ hắn sớm đã có loại này tự tin nhưng là tiêu thu n g u y ệ t thì lại khác tiêu thu n g u y ệ t mặc dù không có tiêu thu thủy loại thực lực này nhưng là làm thanh hà bá bá phủ phu nhân hắn địa vị ảnh hưởng không đồng dạng có cơ hội hắn dám đánh g i ế t tiêu thu thủy nhưng là đánh g i ế t tiêu thu n g u y ệ t thì tạm thời không thể làm như thế nhất là tại ngoài sáng bên trên đây là công nhân khiêu khích vân quý tập đoàn bây giờ thanh hà bá mặc dù xuống dốc nhưng này cũng là đại biểu cho vân quý tập đoàn một viên công nhân giết thanh hà bá bá phủ phu nhân ảnh hưởng quá lớn được rồi giang i n h lập tức âm thầm lắc đầu đi một bước nhìn một bước hắn lập tức đối mặt hồ đưa tay một chiêu một đầu ba ngón thô cá liền bay tới lòng bàn tay của hắn tại lòng bàn tay bay nhảy nhảy lên thường đưa cho ngươi giang ninh đem đầu này ba ngón thô cá ném cho đứng tại trên cánh tay của hắn phi thiên tín ông ăn lại u ố t u ố t nó lông vũ lại đem thùng thư khép lại giờ phút này phi thiên tín ông cổ ngửa mặt lên cá liền tiến vào trong bụng của nó sau đó vũ cánh phủ dao cất cánh trong máy mắt liền biến mất tại trên bầu trời nhưng không có lưu lại bất luận cái gì một tiếng chim hót đây chính là phi thiên tín ông ưu tú nhất địa phương trí thông minh cao t gian giang ế ninh phủ đệ lớn cửa ra vào giang ninh mạch lạc ngọc xa xa nhìn thấy giang ninh cũng nhanh chạy bộ tới giang ninh lập tức nên đón tiếp lấy bạch huynh phía sau hắn giang nhất minh tùy theo đuổi theo bây giờ đã là giờ tị dựa theo thường ngày lễ cũ giang ninh cùng giang nhất minh bây giờ đều là tại võ huyển bên trong nhưng bởi vì hôm qua lục y r ì a bảo hắn biết bạch lạc ngọc hôm nay đến nhà bãi phòng giang ninh thế là tạm thời không đi võ huyền liên tiếp mấy ngày ngâm mình ở võ huyền hắn cũng có chút đọc sách nhìn mệt mỏi vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi một ngày tiện thể luyện một chút cái khác võ nghệ bạch minh làm gì khách khí như vậy giang ninh nhìn thoáng qua sau lưng bạch lạc ngọc hai vị tỷ nữ dẫn theo đồ vật lập tức mở miệng bạch lạc ngọc cười cười đây không phải là trong nhà trà ngon nhiều lắm ta một người lại uống không hết vui một mình cũng không bằng vui chung nói xong hắn liền ra hiệu sau lưng tỷ nữ đem dẫn theo là trà giao cho giang ninh nhất minh giang linh nói giang nhất minh lập tức hai bước tiến lên tiếp nhận kia tỷ nữ đưa tới lá trà bao nói tạ ơn bạch thúc giang linh lại mở miệng nói giang nhất minh nghe vậy lập tức cung kính hữu lễ mở miệng tạ ơn bạch thúc thúc không tệ bạch lạc ngọc gật gật đầu khai giảng ngày đó ta nhìn xem ngươi không hổ là giang giang người võ đạo thiên phú s á t thực cao tạ bạch thúc thúc khích lệ giang nhất minh mười phần có lễ phép sau đó giang linh nói bạch minh xin mời đi theo ta rượu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bạc ngọc mặt lộ vẻ vui mừng thế nhưng là trước đó loại kia như ánh sao rơi xuống rượu ngon giang linh cười cười so kia càng tốt hơn không sai thái âm thạch ngâm rượu hắn hôm nay đánh một chén ra lúc ấy chén rượu kia nước xuất hiện liền để hắn mười phần chấn kinh bởi vì trong rượu tơ bạc đã thành mái trèo trong đó càng là có từng điểm từng điểm kim tinh hiện lên thần kỳ như thế một màn trong n g á y mắt để hắn minh bạch đế lưu tương tan độ đạt được đề cao muốn ngưng tụ ra chân chính như tơ vàng chạy xuôi đế lưu tương lúc ấy thấy cảnh này cũng không n ỡ đánh quá nhiều rượu vẹn vẹn chỉ đánh một chén nhưng lấy một chén kia rượu đế lưu tương nồng độ đem nó đổ vào một vỏ rượu bên trong nháy mắt như ngàn vạn tơ bạc chút xuống. hậu viện giờ phút này đình nghỉ mát trên b à n đã có ba cái nóng hôi hồi đồ ăn trên b à n còn có một bầu rượu cùng mấy một ly rượu b ạ c h m i n h mời ngồi vào giang n i n h đưa tay ra hiệu hai người song song ngồi xuống vị này công tử ta tới đi b ạ c h lạc ngọc sau lưng tỷ nữ nhìn thấy giang n i n h dẫn theo bầu rượu liền muốn rót rượu đ ộ i vàng mở miệng giang minh chúng ta uống rượu tâm tình là được rót rượu há có thể để người đến b ạ c h lạc ngọc cũng mở miệng giang n i n h cười cười cũng không m i ễ n cưỡng sau một khắc cốt cốt cốt theo rượu từ ấm trong miệng đổ xuống mà ra như ngân hạ thác nước rơi xuống quả thật càng tốt hơn bạch lạc ngọc gần đây lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng tàn dương giang linh cười nói ta không có lựa gạt bạch minh đi vẫn là giang minh có thể tin bạch lạc ngọc liên tục gật đầu nhưng vào lúc này lục y h i lại là bưng tới một món ăn rượu ngon thức ăn ngon ta có thể đem triệu phụ chủ gọi tới cùng nhau uống bạch lạc ngọc buông xuống trong tay bố hỏi triệu tông sư giang linh mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó gật đầu kia tự nhiên không sao chợ hắn lại hỏi bất quá bạch minh làm sao mời đơn giản bạch lạc ngọc cười cười sau đó móc ra thiên cơ lục có hai người ta n g lại đụng phải một chén ăn được hai cái đồ ăn sau b ạ c h lạc ngọc nói giang minh có biết ta hôm nay tìm người không biết có chuyện gì như thế không đoán ra được giang linh nói bạn bảo c á t mỗi năm một lần đ ấ u g i á hội không biết rõ giang huynh có thể có từng n g h e chưa bạn bảo c á t giang linh mặt lộ vẻ dị sắc thế nhưng là cùng bạn hoa lâu nổi danh bạn bảo c á t không tệ bạch lạc ngọc gật gật đầu còn có bảy ngày chính là bạn bảo c á t đấu g i á hội ta làm bạn bảo c á t khách khanh muốn mời giang huynh cùng nhau t i ề n đến không có vấn đề giang linh lên tiếng tiếp tục nói ta chưa thấy qua đấu g i á hội vừa bạn đi mở mở mắt bạch lạc ngọc cười cười giang huynh đã muốn đi vậy liền tốt nhất sớm chuẩn bị điểm ngân lượng bạn bảo các tại đông lăng quận mỗi năm một lần đầu g i á hội t ố t đ ồ vật cũng không ít lại khái suất sẽ có để giang minh tâm động chi vật giang l i n h nghe vậy xem thường chương năm mươi lăm lĩnh vực thủy hòa phá h ạ câu nguyễn phiếu chương năm mươi lăm lĩnh vực thủy hòa phá h ạ câu nguyễn phiếu đ ô n g v i ệ n đưa tiễn mấy người sau giang l i n h một lần nữa trở lại viện tử của mình công tử bọn hắn đi lục y khi hề một bên thu thập vừa mở miệng ừng đi giang l i n h gật gật đầu sau đó lại nhìn nàng liếc mắt hôm nay hạnh khổ ngươi công tử nói vừa cái này chính là ta phần bên trong sự tình ngay vậy giang ninh cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa một lát sau trong hồ giang ninh cảm thụ được nước hồ đối với mình với nhuần thể nội khí huyết chi lực đang nhanh chóng khôi phục kỹ nghệ thủy hỏa chân kình bốn lần phá hạn 4566, 5000, đặc tính thủy hỏa tiên ý đ ị a trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hôm nay không đi võ huyền dứt khoát liền đem thủy hỏa chân kình căn đầy hoàn thành lần thứ năm phá hạn n h i ệ m động ở giữa hắn liền làm ra quyết định ánh mắt trợn rời xuống kỹ nghệ phong lôi bộ một lần phá hạn hai trăm đặc tính phong c h i hô hấp phong c h i hô hấp có thể cảm nhận được gió hô hấp có thể hóa phong thế cho mình dùng phong c h i hô hấp tức là hắn trước hai ngày để phong lôi bộ phá hạn đạt được mới đặc tính điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được lựa chọn của mình hoàn toàn không sai cơ hồ không có đem thời gian tốn hao tại thân pháp bên trên bây giờ lại là có được một môn phá hạn cấp bậc thượng thừa thân pháp đồng thời còn có đặc tính g i a thân như thế thu hoạch đối với hắn mà nói không khác nào niềm vui ngoài ý mớn một lát sau hắn dẫm lên kéo dài đến trong hồ làm bằng đá bậc thang chậm rãi lên bờ rầm rầm nước hồ từ trên người hắn rơi xuống tại mặt nước t ó é lên trận trận bọn nước làm hắn triệt để từ trong hồ đi ra thời điểm quần áo trên người đã triệt để hoặc khô hồ, phảng phất chưa hề từng tiến vào trong nước tiếp tục can thủy hỏa chân kình kinh nghiệm tranh thủ hôm nay liền hoàn thành thủy hỏa chân kình phá hạn h ì n xem thượng thừa võ học diễn sinh thế đến tột cùng như thế nào sau đó hắn một lần nữa nhóm lửa bỏ đuốc mượn nhờ thủy hỏa giao hòa hoàn cảnh bắt đầu vận chuyển thủy hỏa chân kình từ khi thu hoạch được chi hành hợp nhất đặc tính ra thân về sau thủy hỏa chân kình đạt được điểm kinh nghiệm cũng đã nhận được rõ ràng tham phúc cái này khiến hắn lấy cao hơn hiệu suất thu hoạch công pháp điểm kinh nghiệm trong máy mắt một đám mây đen bay tới che đậy ánh trăng tại ánh lửa nhảy nhót chiếu rọi giang linh chậm rãi mở ra hai mắt hắn ánh mắt ngưng tụ nguyên năng 13.069 kỹ nghệ thủy hỏa chân kình bốn lần phá hạn năm nghìn năm nghìn đa tính thủy hỏa tiên ý ỉa trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế rốt cuộc đấy hắn cãi n h à một ngụm trọc khí những ngày gần đây thời gian chủ yếu đều tiêu vào đọc sách bên trên chỉ có buổi tối nhàn hạ thời gian hắn mới có thể luyện tập thủy hỏa chân kình tăng trưởng điểm kinh nghiệm cho tới giờ khác này môn này thượng thừa võng mới thỏa mãn lần tiếp theo phá hạ hy vọng đạt tới cấp độ thứ ba thế có thể mang cho ta m u ố n biến hóa để cho ta những ngày này nỗ lực không có của phí chính nhìn xem bảng giang linh trong lòng tầm h nói sau một khắc h á n tâm n i ệ m khéo động nguyên năng 11.069, 1 3 11 0 ộ t 1 g h ì n t h e o kỹ năng phá hạn nguyên năng điểm số đ ố n g nhiên giảm b ớ t 2.000 g i ờ đúng số lượng dừng lại tại 11.069 s a u đó giang linh cảm nhận được thủy hỏa gia thân thân thể thời điểm rất lạnh thời điểm khô nóng lạnh nóng gia thế thủy hỏa tuần hoàn thẳng đến một đoạn thời khắc cả hai hướng tới một loại cân bằng trong lòng của hắn thầm nói ánh mắt rơi vào thủy hỏa tiên y phía trên thủy hỏa tiên y vừa bỡ thân có thủy hỏa tiên y để, tránh được thủy hỏa thủy hỏa không sợ hóa thủy hỏa cho mình dùng nhìn xem trên bản này nói rõ hắn trong nháy mắt thần sắc kinh ngạc hắn bằng vào xem qua không quên năng lực còn nhớ do thủy hỏa tiên y phía trên nói rõ thủy hỏa tiên y thân có thủy hỏa tiên y để tránh được thủy hỏa thủy hỏa không sợ cùng thăng cấp trước đó thủy hỏa tiên y so sánh bây giờ thủy hỏa tiên y đạt được ngoài định mức nói rõ cùng hiệu quả hóa thủy hỏa cho mình dùng nhìn xem cái này nói rõ hắn mặt lộ vẻ suy tư sau đó lấy lại tinh thần đem ánh mắt rơi vào trước người d u y ệ t động ánh lửa sau một khắc giang linh vỗi vươn ngón tay hướng phía bó đuốc trên cháy gừng h ự c hỏa diễm mới tới làm ngón tay làn ra chạm tới hỏa diễm lúc cũng không có bất luận cái gì thiêu đốt nhói nói cảm giác vẹn vẹn chỉ có trận trận ấm áp xuyên thấu qua ngón tay hắn làn ra hướng phía trong cơ thể hắn chạy tới cảm nhận được loại biến hóa này hắn sau đó đem thủ trưởng vươn vào trong lửa lập tức cảm nhận được tràn vào thể nội ấm áp càng tăng lên đại não cũng theo đó càng thêm thanh tình nguyên lai、like、là hiệu quả như thế ngược lại là cùng ta tiến vào trong nước có chút tương tự giang linh chính nhìn xem bảng trong lòng âm thầm tự nói đối với cái này đặc tính biến hóa lập tức có lý giải cũng là không tệ hắn lập tức gật gật đầu sau này hắn không chỉ ở trong nước có thể được đến trạng thái khôi phục tại trong lửa đồng dạng có thể nay bằng với tăng lên hắn thích đứng hoàn cảnh năng lực tóm lại có í t h vô hại đồng thời hiệu quả như thế giống như là để hắn triệt để miễn dịch hỏa d i ễ m loại này cực đoan hoàn cảnh cũng là không tệ nghĩ minh bạch về sau giang ninh không khỏi gật gật đầu sau một khắc hắn đóng lại bảng trong lòng lập tức tràn ngập chớ mong sau đó mới là kiểm nghiệm hắn trong khoảng thời gian này chỗ hao phí khổ công có hữu hiệu hay không thời khắc thủy hòa chân k ì n h hoàn thành bốn lần phá h ạ cũng để cho hắn thành công nắm giữ cấp độ thứ ba thủy hòa chi thế h ư ả o chiếu vào hiện thực hóa hư làm thật như thế cấp độ đủ để dẫn động đại lượng tiên địa chi lực dẫn động tiên địa chi lực càng nhiều hắn liền có thể có được càng hiệu suất cao hơn suất luyện thủy tốc độ Chật, hắn nhìn mình khiếm khuyết luyện thủy số lần cảnh giới tứ phẩm luyện thủy hai mươi mốt một nghìn chín trăm chín mươi chín tại tứ phẩm luyện thủy cấp độ này hắn cần t h i ế t bao nhiêu lần luyện thủy mới có thể viên mãn sớm đã tại trên bản này cụ tượng hóa hiện ra cái này khiến trong lòng của hắn lập tức nắm chắc bình thường võ giả hợp k ế đa ít luyện thủy mới có thể viên mãn trong lòng bọn họ cũng không có cụ thể nội tình chỉ có tới trình độ nhất định về sau mới có thể dần dần cảm giác được luyện thủy sắp viên mãn So、t h về phần tôn g sư lấy hắn bây giờ tích lũy tam phẩm tôn g sư chỉ có một mục tiêu đó chính là thiên nhân tôn g sư mà bước vào thiên nhân tôn g sư có bao nhiêu loại đường tắt mặc dù hắn bây giờ một loại đều không có năm giữ nhưng hắn cũng không suốt r u ộ t thời gian còn có rất nhiều bây giờ tích lũy đầy đủ nội tình hoàn thiện tứ phẩm mới là mấu chốt sau đó hắn liền bung đi trong đầu t ạ m niệm tâm niệm v ừ a động vâng anh thủy hỏa chi thế bộc phát chương n ă tiêu thu n g u y ệ t đến hà kim vân chi mẫu chương n ă tiêu thu n g u y ệ t đến hà kim vân chi mẫu ba ngày sau thanh hà bá phủ tam phu nhân trở về á. một đạo tò rõ thanh n m trong nháy mắt phá vỡ thanh hà bá phủ bình tĩnh thu nguyện trở về minh đường bên trong một vị diện cho uy nghiêm nam tử lập tức kinh ngạc nhìn về phía tiền viện vị trí sau đó thanh hà bá phủ tam phu nhân trở về tin tức tại đông lăng thành phi tốc diên truyền tiểu bá gia cái chết tại đông lăng thành cũng không phải là một kiện bí sự lại thêm tiểu bá gia hà kim vân trước kia tại đông lăng thành liền danh khí cực kỳ vang dội t r ờ i sinh thần lực danh hảo để vị t i a tiểu bá gia sớm đã thanh danh vang dội bây giờ sự kiện này phát sinh sớm đã để rất nhiều người âm thầm lưu tâm cứ thế tiêu thu nguyện trở về tin tức lan truyền nhanh chóng lúc xê trưa tiêu thu nguyện từ thanh hà bá phủ chậm rãi đi tới sau lưng thanh hà bá nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng đi xa lao ra không ngăn cản nàng sao để nàng đi tiêu thu thủy để nàng trở về khẳng định có toan tính triệu ngọc long muốn ta b u ô n g xuống việc này ta có thể tạm thời b u ô n g xuống nhưng là nàng làm sao có thể bỏ được con của ta rất nhiều nàng chỉ có như vậy một đứa con trai hoài thai mười tháng là nàng từng chút từng chút nhìn xem lớn lên nghe tự mình lao ra lời nói này sau lưng lão quản gia lập tức im lặng không nói hắn biết rõ chính mình lao ra kỳ thật cũng không có b u ô n g xuống nhưng là chuyện này không có chứng cứ chỉ là suy đoán mà hiềm nghi lớn nhất người kia lại là tuần sát phủ bên trong tân sủng nhận được triệu ngọc long l ư u hái lại thêm bây giờ tuần sát phủ thế lớn không thể t r e o chọc chính mình lao ra cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận cũng không biết tam phu nhân định làm gì lao quản gia nhìn xem tiêu thu nguyệt bóng lưng trong miệng thì thảo thanh hà bá cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt đi thôi trở về đi bế phủ vâng lao ra một bên khác võ tuyển tàng thư lâu ba giang linh khép lại một bản sách thật dày trước mắt hiện hiện chỉ có thể hắn nhìn thấy bảng kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa tám lần phá hạn chín nghìn chín nghìn đặc tính xem qua không tên vũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhãn vừa b ỡ lục cảm siêu nhiên chi hành hợp nhất rốt cuộc đấy hắn g i ã n nhẹ m ộ t hơi trong nháy mắt có chút cảm giác như chút được gánh nặng mấy ngày liên tiếp đọc sách để hắn cũng có chút tâm thần thiếu ngủ bất quá thu m ạ c h cũng xác thực lớn để hắn với cái thế giới này cổ kim biến tiên có hiểu biết mới cùng biết hắn cũng minh mạch thế giới này không có đơn giản như vậy giống như kiếp trước thượng cổ thần thoại như vậy thế giới này thượng cổ thần thoại đồng dạng có rất nhiều truyền thuyết Đi chép không ít. thậm chí phương diện nào đó có như vậy một chút chỗ tương tự nếu là ở kiếp trước loại này truyền thuyết hắn nhìn xem liền đi qua nhưng là một thế này cùng thế giới này khác biệt t h ầ n hôn xuất hiếu hắn tự mình trải nghiệm qua âm thần dạ du hắn từng gặp võ thánh ngàn năm phạm nguyên cũng sống sinh ở đương thời như thế đủ loại lại thêm hắn tự mình gặp qua xuyên qua thần kỳ như thế nào xem thường phủ định những cái kia truyền thuyết sau đó hắn ánh mắt đảo qua toàn trường trợ thu t hồi ánh mắt được rồi không nhìn nên đọc sách cũng nhìn không sai bị lắm nên bổ sung kiến thức căn bản cũng bổ sung không sai bị lắm cũng làm nên mau chóng tăng thực lực lên làm ra quyết định về sau đem sách trong tay một lần nữa thả lại lúc đầu vị trí sau một lát hắn liền đi ra tảng thư lâu sau đó lại hướng phía đan lâu đi đến phủ đệ cửa ra vào lúc đến buổi chiều ánh nắng đã trở nên không có như vậy m á h liệt vị phu nhân này ngươi phải chờ ta nhà công tử không bằng cùng ta đi vào các loại đi nơi này do lớn lục y l h i nhìn xem trước mặt mặc dù khuôn mặt t i ể u thụy nhưng lại có một tiêu ví khí phụ nữ nói không cần ta ngay tại nơi này chờ hắn chờ hắn trở về tiêu thu nguyện thần sắc bình thản nhà ta công tử bình thường đều phải rất muộn về nhà vậy ta liền chờ hắn đến đã khuya tiêu thu nguyệt lại nói nhìn thấy cái này phụ nữ không như thế với mình lục y chỉ có thể mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vào thời khắc này cuối con đường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh là công tử lục y lập tức giữa lông mạy lộ ra nét mừng hắn chính là giang n i n h sao tiêu thu nguyệt nhìn phía xa như chậm nhanh chóng mà đến giang n i n h trong miệng thì thảo một bên khác giang n i n h trong lòng có chút ngưng tụ có mai phục sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào trên người tiêu thu nguyệt là nàng nhìn xem giữa lông mày cùng tiêu thu thủy trên bức họa có ba bốn phần tương tự chỗ hắn cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của người này hà kim vân trí mẫu thanh hà bá phụ phu nhân tiêu thu thủy thân m u ộ i m u ộ i tiêu thu n g u y ệ t tính toán thời gian s á c thực cũng đ ố i lên giờ phút này trong lòng của hắn nhớ tới vài ngày trước tiêu nga mi cho hắn đưa tin âm thầm có hai người nghe hắn khí thức nên còn chưa nhập n g ũ phẩm giang linh tâm niệm bừa động liền không lại lo lắng bước vào ngũ phẩm nội tráng hắn hô hấp ở giữa biến hóa phi thường nổi bật bởi vì tạm phủ rèn luyện ngũ tạm cơ năng tăng lên một hít một thở ở giữa cùng tim đập đều trở nên cùng trước đây hoàn toàn không đồng d ạ n g hô hấp chậm chạp lại kéo dài trái tim nhảy nhót tần suất cũng quá thấp mà âm thầm kia hai người rất rõ ràng không có làm được điểm này hắn sau đó động tác không thay đổi tiếp tục hướng phía tiền viện cửa ra vào đi đến mấy tức về sau giang n i n h dừng lại bước chân tiêu thu n g u y ệ t vượt lên trước mở miệng giang thống lĩnh là ta giang n i n h thản nhiên nói có thể để cho ta gặp được ngươi thật không dễ d à n g a tiêu thu nguyện trong mắt lộ ra một tia cảm thái ánh mắt thiên tĩnh trong ánh mắt cũng không có chút nào c ử hận nhưng vào lúc này、siêu. hai đạo tiếng xe gió đột nhiên từ hai bên trái phải phương văng lên đồng thời hai đạo bóng người chật hiện một trái một phải hướng giang n i n h vây công rất yếu giang n i n h ánh mắt q u é t qua một trái một phải hai người trong mắt hắn giống như động tác chậm không có chút nào uy hiếp lực có thể thấy được được rồi đơn giản một điểm đi suy nghĩ dâng lên hắn đưa tay hư điểm hai lần chân nguyên phá không siêu siêu điện quang hỏa thạch ở giữa hai đạo đằng không mà lên bọn tới trước thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nơi trái tim trung tâm cùng nhau xuất hiện trước sau xuyên qua vết thương ngưng khí thành cương chân nguyên phá không giang thống lĩnh ngươi quả thật không đơn giản tiêu thu n g u y ệ t ngữ khí bình thản giang ninh một kích m i ệ u sát hai vị lục phẩm cao thủ tựa hồ cũng không có vượt quá vượt qua dự liệu của nàng tiêu phu nhân hai vị này sát thủ chính là thụ ngươi sai s ử giang ninh mở miệng không sai tiêu thu n g u y ệ t mười phần thản nhiên gật gật đầu trực tiếp thừa nhận nói là ta sau một khắc nàng đột nhiên thản nhiên cười giang thống lĩnh mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì nói cho ta ngươi là giết ta kim vân hung thủ nhưng làm ẫ u tân trực giác nói cho ta ngươi chính là giết hắn hung thủ gặp đây giang ninh lập tức lông mày hơi nhữ lại trực giác nói cho hắn biết thời k h ắ c này tiêu thu nguyện rất không thích hợp tiêu thu nguyện vừa tiếp tục nói ta cũng biết do bằng thực lực của ngươi bây giờ ta là báo không được thủ triệu ngọc long ra mặt hắn cũng không dám vì một đứa con trai tính mạng đi dự thượng thanh hà bá phủ cùng triệu ngọc long đối n ị c h cho nên ta cái này một giới phụ nhân chỉ có thể bằng chính ta phương thức câu nói này rơi xuống chương năm mươi bảy nửa bước t ô n g sư tiêu bệ i t ly nhập lao ngục chương năm mươi bảy nửa bước t ô n g sư tiêu bệ i t ly nhập lao ngục phủ lệ cửa ra vào thì ra là thế ngay xong giang ninh giảng thuật về sau triệu ngọc long lập tức gật, gật đầu phụ chủ chuyện này có thể xử lý sao bạch lạc ngọc trước tiên mở miệng triệu ngọc long khẽ b ư ớ cảm c không tính đặc biệt phiến phức sau đó hắn nhìn về phía giang linh bất quá khả năng cần giang thống lĩnh tại trong lao hảo hảo đợi mấy ngày quá trình vẫn là phải đi nghe vậy sau lưng lục y đi s ế t chặt góc áo của mình giang linh lại là thản nhiên gật gật đầu hết thể nghe phụ chủ phân phó triệu ngọc long nhìn xem giang linh cười cười yên tâm đi người một nhà ta sẽ tận tâm huống chi ngươi ta còn cùng uống qua hai lần rượu kia trước đa tạ phụ chủ giang linh chắp tay triệu ngọc long lần nữa cười, cười. tiếp tục nói tiếp xuống ta sẽ để cho quận úy dẫn người tới hắn cùng ta có giao tình sẽ an bài tốt người khả năng cần ngươi bị khuất mấy ngày không sao cả giang ninh nói hết thể nghe theo phủ chủ an bài được triệu ngọc long gật gật đầu không đến thời gian một nén nhang mấy đạo bóng người từ trời triệu bên trong xuất hiện người mặc màu đen trường bảo bên hông cài lấy một thanh trường đào người cầm đầu dáng vóc h ô i nô khuôn mặt ngay ngắn áo bảo là đỏ như máu giang ninh xem xét liền nhận ra thân phận của người này quận ý tòng n ũ phẩm tiêu b i ệ ly chính là đông lăng thành nhất định phải nhớ mấy cái nhân vật một trong p h u tá quân trưởng trưởng quản toàn quận quân sự bao quát phụ trách quận thành trị an giữ gìn ngoại trừ đông lăng quận quân doanh t r ú binh cùng m ớ i thành lập tuần sát phụ không về h ắ n quản toàn quận cái khác lực lượng quân sự đều thuộc về h ắ n quản lý có thể nói tại không có thành lập tuần sát phụ trước người này chính là đông lăng quận nhị vương một trong l n g quân võ tiêu biệt ly thực lực cũng là phi phạm việt luân có người nói hắn chính là tứ phẩm đình phong luyện tủy viên mãn luyện tủy viên mãn có tiên cơ ngọc cốt xưng hô tiên cơ chính là luyện t ù y lúc cơ thể bị lặp đi lặp lại cọ r ử a hình thành bên ngoài biến hóa ngọc cốt thì là lục phẩm viên mãn rèn đúc ngọc cốt tiên cơ ngọc cốt thì đại biểu một vị võ giải đục thân cơ hồ đ ạ t tới viên mãn vô khuyết trạng thái mà tiêu biệt ly thì ít nhất là cái này cấp bậc tồn tại thậm chí rất nhiều người đều nói tiêu biệt ly đã thành t i ể u tôn g sư bởi vì tiêu biệt ly có tiên cơ ngọc cốt đã quá lâu đã có không dưới mười năm công phu thời gian dài như thế lấy tiêu biệt ly thiên phú theo lý thuyết đã sớm có thể thành tựu tôn sư nhưng nhìn thấy tiêu biệt ly về sau giang ninh đã cảm thấy cái thứ hai suy đoán đại khá là sai tiêu biệt ly cũng không thành t i ể u tôn g sư bởi vì tới gần triệu ngọc long hắn cường đại ngũ giác có thể cảm nhận được đến từ trên thân triệu ngọc long nhàn nhạt, nhạt cảm giác áp bách mà tiêu biệt ly giờ phút này nhưng lại chưa cho hắn loại cảm giác này lúc này hắn lập tức nghĩ đến liên quan tới tiêu biệt ly một cái khác thuyết pháp quân ý tiêu biệt ly võ đạo thiên phú siêu t u y ệ t không muốn thành t i ể u bình thường tôn g sư muốn nghĩ bằng vào tứ phẩm thân thể vừa bước vào thiên nhân tri cảnh cái gì gọi là thiên nhân chính là nhất thượng đẳng tôn sư thiên nhân tôn sư so sánh vừa bước vào thiên nhân không thể nghi ngờ là trước bước vào t ô n g sư lại mưu cầu bước vào thiên nhân t ô n g sư đơn giản rất nhiều bởi vì vào t ô n g sư hoán huyết chính là cơ thể người nhục thân cửa ải cuối cùng hoàn thành cửa này sinh mệnh cấp độ nhục thân đều sẽ có được càng lớn t h ể biến tư duy vận chuyển tốc độ vũ giác cùng cùng thiên địa thân hòa độ cũng sẽ càng thêm mật thiết thay cái thuyết pháp thì là đạt tới một bước này càng gần sát thần thoại chuyển huyết bên trong tiên thiên sinh linh càng gần sát thiên địa lại thêm tư duy vận chuyển tốc độ đạt được mấy chục lần tăng lên nguyên bản nhìn như phức tạp đồ vật ở trong mắt tâm sư thì trở nên vô cùng đơn giản kể từ đó đặt tới thiên nhân hợp nhất tự nhiên càng thêm đơn giản đây cũng là thế gian đại bộ phận tông sư cách làm nhưng lòng dạ cực cao thiên phú siêu phàm võ giả thì lại khác tòng tứ phẩm một bước bước vào thiên nhân c h i cảnh tương lai con đường sẽ đi càng thêm thuận lợi cũng sẽ đi càng xa đây cũng là tiêu biệt ly tiêu thu thủy chi lưu nhu cầu cùng toàn tính giờ phút này tiêu biệt ly chính nệm bước long hành hồ bộ khi thế bất phàm hướng phía giang linh cùng triệu ngọc long đám người trước mặt triệu phủ chủ tiêu biệt ly dừng lại bước chân hướng phía triệu ngọc long có chút chắc tay hán thân là quận úy quan thóc triệu ngọc long bán phẩm tại chính thức trường hợp hội kiến làm hành lễ về phần tự mình thì lại lấy tự mình luật giao triệu ngọc long gật gật đầu chủ động giảm xuống t ư thái tiêu hình ngươi nhìn việc này làm xử lý như thế nào đang khi nói chuyện triệu ngọc long chỉ hướng thi thể trên đất tiêu biệt ly ánh mắt bắt qua đầu tiên là ở phía xa hai cỗ trên thi thể dừng lại một lát sau đó rơi vào trên thân tiêu thu nguyện bán ra tam phu nhân hắn mở miệng lông mày hơi nhữ lại sau đó hắn lại nhìn về phía triệu ngọc long còn xin triệu phụ chủ cùng ta giải nghĩa nơi đây phát sinh trần tướng giang thống lĩnh ngươi tới nói đi triệu ngọc long nói、Tốt. giang linh gật gật đầu sau một lát thì ra là thế tiêu biệt ly gật gật đầu biểu thị minh bạch sau đó nhìn về phía triệu ngọc long triệu phủ chủ ta cần mang vị này giang thống lĩnh đi quận ngục đi một chuyến việc này liên quan đến thanh hà bá can hệ trọng đại nên đi quá trình là muốn đi không thể rơi nhân c ầ u lưỡi hy vọng phủ chủ lý giải thoại âm rơi xuống tiêu biệt ly nhìn xem triệu ngọc long triệu ngọc long tức là tuần sát phủ phủ chủ là chính quan ngũ phẩm r ư ớ c đồng thời lại là võ đạo t ô n g sư h á n tuy có trí lớn nhưng bây giờ vô l u ậ n là địa vị hay là võ đạo phẩm cấp cũng không bằng triệu ngọc l o n g t h â n ở q u a n trường hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi triệu ngọc long gật gật đầu lý giải nhưng là hy vọng tiêu minh cũng không nên khắc khe khe k ắ c bộ hạ của ta triệu phủ chủ mời yên tâm tiêu biệt ly chắc tay sau đó phất phất tay mời giang thống lĩnh trở về thoại âm rơi xuống hai vị người mặc biển trường b ả o màu đen bên hông cải lấy một thanh trường đao nhân viên tùy tùng lập tức đi hướng đến đây giang thống lĩnh đ ắ tội so sánh tiêu biệt ly chỉ đối triệu ngọc long coi trọng hai người này thì cũng không dám lãnh đạm giang n h có thể để cho triệu ngọc long vị này phụ chủ tự mình ra mặt cái này đã nói rõ rất nhiều đồ vật đồng thời nơi đây còn có bạch tuần sứ vị này đại nhân vật bọn hắn trong lòng biết chính mình mặc dù không biết giang n i n h nhưng là giang n i n h tại tuần sát phủ bên trong địa vị khẳng định không đồng d ạ n g nếu là người bình thường làm sao có thể để triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc trình diện bọn hắn không có tiêu biệt ly như vậy thân phận thực lực như vậy tự nhiên biểu hiện cũng liền khác biệt hai vị dẫn đường đi giang n i n h thần sát t h ả m nhiên sau đó quay người đối lục y d i nói trở về nói cho đại ca đại tẩu không cần lo lắng cho ta có triệu phụ chủ ra mặt ta không có vấn đề l ụ c y ý h i lập tức trọng trọng gật đầu tại vừa mới giang lên liền nghe đến ngoài phòng độc tính sau đó cũng bị giang ninh khuyên trở về giang thống lĩnh mời hai người lần nữa đối giang ninh đưa tay ra hiệu gặp đây giang ninh cũng theo đó hướng phía trước đi đến nơi đây tuy là quận một nhưng hắn trong lòng cũng không bất kỳ lo âu nào vừa đến có triệu ngọc long cùng bạch lạc ngọc hỗ trợ từ đó chu toàn rất khó có đại sự thứ hai thì là thực lực của hắn mặc dù không có đấu quà nhưng hắn đã có tứ phẩm vô địch trái tim tứ phẩm vô địch thông sư cũng có thể b a bảo loại này tình huống d ư ớ i chỉ cần không phải hạ quận n g ụ c nhất chỗ sâu hắn muốn đi là giam không được hắn theo hắn giải đông lăng quận quận n g ụ c cũng chỉ có nhất chỗ sâu t h ầ n kia mới có giam giữ tông sư tư cách bình thường lao ngục cho dù bách đoán t i ê n đoán tinh thiết tạo thành cũng có thể bị tông sư tay không xé rách chương năm mươi tám phá hạ tâm như gương sáng quận mục bốn tầng tông sư chương năm mươi tám phá hạ tâm như gương sáng quận mục bốn tầng tông sư quận mục xuyên qua âm múa g ớt tầng hai đẩy ra ba tầng cửa chính chạm mắt tới hương vị càng thêm khó gửi phàm phất l à ướp ngon miệng phi cá hộp để giang linh đầu não có chút choáng váng cái này thời điểm hắn đột nhiên cảm giác chính mình ngũ rắc quá mức phát đạt cũng không phải chuyện tốt t h i ế u rắc càng là phát đạt mùi thối lại càng tăng rõ ràng trong đó một người móc ra cây châm lửa đem trên tường ngọn đèn thắp sáng ngọn đèn hôn ám liền có chút chiếu sáng quận n g ụ c ba tầng lọt vào trong tầm mắt chỗ lờ mờ ở mức mặt đất cái hỗ chỗ còn có nước động cùng hư thối chi vật hai bên chỉ có bốn gian nhà tù so sánh quận mục tầng hai quận mục ba tầng lộ ra càng nhỏ hơn gian thống lĩnh căn này là tầm thứ ba nhất sạch sẽ một gian ngươi trong đó một người mở ra bên cạnh một cái không có khóa lại nhà tù mở miệng hỏi được giang linh gật gật đầu hắn cũng lười đi so sánh tầng thứ ba nhà tù hắn thấy đều không nhiều khác biệt lớn hương vị sớm đã tràn ngập tại tầng thứ ba mỗi một cái nơi nhỏ lén loảng xoảng theo nặng kim loại nặng khóa rơi xuống nặng nghề cửa nhà lao cũng chậm rãi mở ra giang thống lĩnh mời trong đó một người nói đưa tay ra hiệu giang linh tiến vào trong phòng giam Tốt. giang linh gật gật đầu hắn cất bước hướng về phía trước một tay vị lạnh bước nhà tù thiết trụ năm ngón tay bên trong trong n g á y mắt một cố lực lượng bộc phát cảm nhận được thiết lao tại chính mình trong tay biến hình giang linh lúc này mới có chút tiền tâm nhấc chân tiến vào trong phòng giam giang thống lĩnh có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi trong đó cho trên cửa lao khóa người lộ ra ấ y náy chi sắc lúc này mới đem trong tay khóa sắt khóa lại cùng cụ theo một đạo kim loại khép kín thanh âm cửa nhà lao cũng hoàn thành khóa lại hủy khuất giang thống lĩnh mấy ngày người kia mở miệng lần nữa thoại âm rơi xuống người kia con người đột nhiên co g ụ c lại bởi vì cho trên cửa lao khóa cự ly thiết lao rất gần giờ phút này dù cho t ầ n g thứ ba quận ngục ánh mắt lờ mờ hắn cũng nhìn thấy thiết lao trên kia nam đạo rõ ràng có thể thấy được dấu ngón tay mới vết tích là vị này giang thống lĩnh vừa mới tay phải chỗ với tay chỗ người kia trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này lập tức trong lòng cảm thấy dị thường hoang đường tầng thứ ba quận ngục dù cho không làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp cũng có thể giam giữ tông sư phía dưới võ giả mà vừa mới giang ninh vẹn vẹn chỉ là lơ đã ngột nắm ngay tại thiết lao trên lưu lại rõ ràng như thế nam đạo chỉ ấn cái này không thể nghi ngờ đại biểu có thể lưu lại chỉ ấn người có thể sẽ rách thiết lao đi ra q u nói vụ. n cách khác đông lăng thành tầng thứ ba quận m ụ t giam không được người này lúc này giang linh cũng không chú ý tới người này biến hóa hắn ánh mắt quét trong phòng giam l ư ớ t mắt lập tức mở miệng không sao cả hắn giờ phút này cũng không thèm để ý bất quá là một chút á c liệt hoàn cảnh thôi hắn không phải là không thể tiếp nhận mà lại mới vừa tiến vào cửa nhà lao trước hắn thử qua như thế thiết lao căn bản khốn không ố n k h được hắn năng ngón tay b ộ c phát kinh lực có thể để thiết lao biến hình nói do hắn chỉ cần nghĩ liên có thể đi ra cái này nhà tù cái này nhà tù cũng giam không được hắn có đường lui trong lòng tự nhiên an tâm rất nhiều thân ở nhà tù cũng là thản nhiên như chi giang thống lĩnh cáo tử hai người chắc tay có chút túi đầu trước khi đi người kia dư quang lần nữa quét cửa nhà lao trên cổ sắt lướt mắt sau đó tùy theo đuổi theo phía trước người kia bước chân xem ra hắn phát hiện giang linh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi trong lòng thầm nói trong lòng đối với cái này cũng không quan tâm cũng sẽ không làm cái gì chuyện gì quá phận vô luận nói như thế nào sau lưng mình vẫn là có kháo sơn có tuần sát phụ tại mà lại triệu ngọc long ra mặt còn có bạch lạc n g ọ hỗ trợ tiêu biệt ly bao nhiêu muốn cho hắn mặt mũi dù sao hai người này địa vị đều phi phạm nhất là triệu ngọc long càng là đông lăng quận có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư một trong vất quá người khác chi thế trung quy là người khác chi thế chân chính có thể sừng sững không ngã còn phải là chính mình giang ninh giờ phút này trong biện lập tức nhớ tới quận mục tầm thứ nhất liêu ba minh ngày đó võ huyện khai giảng bị bắt vào tới cũng không chỉ là liêu ba minh một người còn có một vị thanh hà bá phủ người nhưng cuối cùng vị kia thanh hà bá phủ bị người cho mỏ ra ngoài lại chính mình không chút nào cảm kích được rồi hắn lắc đầu nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa gì tăng lên mình mới là vương đạo m ư a tới thế cuối cùng không phải là của mình thế một bên khác hai người đi ra tầng thứ ba lao ngục sau triệu hình ngươi vừa mới nhìn thấy không thấy cái gì chỉ ấn nó g n tay bóp tại thiết lao trên năm cái chỉ ấn ngươi nói là vị kia giang thống lĩnh không tệ ta cho trên cửa lao khóa nhìn rất rõ ràng lại trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua xác nhận không có nhìn lầm cái này sao có thể quận ngục tầng thứ ba có thể có thể giam giữ tông sư phía dưới bất luận cái gì trọng phạm vị t i a giang thống lĩnh có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa bóp r a chỉ ấn nói rõ tầm thứ ba quận n g ụ c cũng giam không được hắn phải nếu thật là hắn lưu lại tất nhiên giam không được hắn hắn chỉ cần muốn đi trừ khi tiêu đại nhân tự mình đến ngăn cản không phải cái này lao ngục trong mắt hắn như không vị t i a giang thống lĩnh trẻ tuổi như vậy vì sao lại có ngươi nói loại thực lực này ta vừa mới cũng là nghĩ như vậy nhưng là ngươi suy nghĩ một chút t ứ phẩm tu thành tiền cơ ngọc cốt từ hiện tuổi trẻ tựa như tiêu đại nhân từ bề ngoài ngươi có thể nhìn ra tiêu đại nhân bây giờ năm mươi có mấy ngươi vừa mới không có chú ý tới sao vị y i a giang thống lĩnh hình như có tiên cơ như thế không có chú ý không được ta được trở về nhìn xem cứ như vậy trở về không phải đâu quá trực tiếp ngươi đi cho giang thống lĩnh đưa cơm lại cho bình rượu như thế mới lộ ra thuận theo tự nhiên ý, ý kiến hay như đúng như ngươi lời nói cái này giang thống lĩnh cũng không thể lãnh đạo a làm không tốt cái nào một ngày liền có thể nghe được hắn bước vào tam phẩm danh liệt tông sư có được tổ chức tông sư hiến tư cách đúng vậy chúng ta chính là tiểu nhân vật ai cũng không thể đắc tội cần mọi việc đều thuận lợi vị kia giang thống lĩnh có thể để cho triệu tông sư ra mặt có thể thấy được hắn không đơn giản phải quận n g ụ c ba tầng giang linh nghe được chính mình cái này trong phòng g i a m mùi gây mũi chợt đưa tay giống một tiếng hổ gầm v ă n g lên thường n ự c liệt diễm trong nháy mắt tại trong phòng g i a m t i ê u đốt tràn ngập phương v i ê n sáu m vông chật hẹp không gian một màn này cũng không một người nhìn thấy bởi vì đi vào quận n g ụ c ba tầng giang linh liền phát hiện tầng này tại mình tới trước khi đến cũng không giam giữ trọng h ạ m cho nên bây giờ toàn bộ quận mục ba tầng cũng liền giam giữ lấy hắm một người như thế yên tính hoàn cảnh cũng chính hợp tâm ý của hắn trong lòng hắn bất quá là thay cái an tính sân bãi tu hành tại quận m ụ c đồng dạng có thể tu hành theo khốn hỏa hổ chi thế bộ c p h á t hắn vị trí căn này nhà tù tại hỏa diễm nâng dưới ở bất tận tán hết thẻ ô huế cũng bị hỏa diễm t i ê u hủy hầu như không còn hóa thành có độc khí thể tràn ngập trên không trung một lát sau hắn đưa tay vung lên khí lãng quét sạch bị ngọn lửa đốt cháy sau phế tích c ả bã cùng những cái kia có gai độc mũi khí thể trong nháy mắt bị quét sạch ra ngoài chỉ lần này thu dọn hắn vị trí nhà tù trong nháy mắt trở nên không đồng dạng tầng đất khô g á o không có v ừ mới ở bất lại trong phòng giam cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều cũng đã không còn vừa mới kia cố mười phần khó ngửi mùi hôi thối chương năm mươi chín tham tù đám người trong ngục lợi công chương năm mươi chín tham tù đám người trong ngục lợi công hộn g ụ c ba tầng mở tối trong phòng một vòng tối say chậm rãi chuyển động tối say một nửa là đỏ tiêu tán hương quang hình như có hỏa diễm nhảy nhót một nửa là đen tiêu tán ô quang tựa như có thể thôn vệ hết thảy xinh áp giao hỏa lộ ra thần dị giờ phút này giang linh cũng bắt đầu lợi tùy thân ở ngục bên trong không có ảnh hưởng chút nào hắn lợi công ở chỗ này hắn ngược lại càng thêm chuyên chú thâm vô b à n g ngụ thân ở quận n g ụ c ba tầng t ĩ n h lạc uy mắng không có bất luận cái gì vật sống tồn tại sẽ không nhận bất kỳ quái giày nào sau một lát t h ủ y hỏa cối say tán đi lộ ra giang linh thân ảnh giờ phút này lông của hắn lỗ có màu trắng quan g huy tiêu tán vô số màu trắng quan g huy từ lông của hắn lỗ bên trong dâng lên mà ra đỉnh đầu cũng có một đạo từ trong hư không tạo ra tháp nước tháp nước từ mợ mị quan g huy cấu thành một mặt kết nối lấy đỉnh đầu hư không một mặt kết nối lấy đỉnh đầu của hắn lại tựa như một cây cầu liên tiếp người cùng t i ê n tri ở giữa cầu nối vô số thần huy t ừ trong cơ thể nộ i dâng lên mà ra cũng đem mở tối nhà tù chiếu sáng tại trong bóng tối thời khắc này giang linh như là một tôn thần thánh l ặ n g lặng cảm thụ thân thể biến hóa hắn có thể khi thì nghe được xương cốt đ ô m đ ố t âm thanh có thể cảm nhận được thiên địa chi lực cọ rửa qua thân thể vù vù âm thanh có thể cảm nhận được t ạ m chất t ừ thể nội b à i trừ kết cấu thân thể trở nên càng thêm có khuynh hướng hoà mỹ mấy tức về sau hắn mở ra hai mắt hai mắt sáng tỏ chiếu sáng rặn rỡ tại trong bóng tối cực kỳ rõ ràng tắm luyện cốt h ủ y mỗi lượt đều là tăng lên đều là thuế biến Tâm hắn sinh sau khái, tiếp cối chi tới luyện thủy. Thủy hỏa chi thế đạt tới cấp độ thứ cảm tục cấp xay đó đạt độ bây a để hắn luyện thủy hiệu phóng đại. hắn thủy hiệu phóng Hắn luyện suất b giờ cũng càng thêm khắc sâu cảm giác được thực lực tầm quan trọng có thực lực thì tất nhiên có địa vị có thực lực cũng sẽ thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn n g u y anh nặng nề cửa sắt chấn động liền chậm rãi mở ra giang l i n h mở ra hai mắt liền thấy thông hướng vận mục tầng hai thông đạo chuyển đến một tia sáng hắn lập tức tán đi hiển hóa thủy hỏa cối say chi thế mấy tức sau có người thuận bậc thang xuống tới người đến chính là mới vừa rồi áp giải giang ninh hai người một trong giang thống lĩnh vừa mới áp giải giang linh cái người kia nhìn xem trong phòng giam giang linh lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì giờ k h ắ c này giang linh toàn thân trên dưới tất cả trong lỗ chân lông đều có màu trắng thần huy tiêu tán tại hát cám trong phòng giam một màn này lộ ra vô cùng thần thánh đem hát cám nhà tù chiều sáng thấy cảnh này hắn lập tức minh bạch vừa mới giang linh tại luyện thủy bởi vì một màn này hắn đồng dạng tại tiêu biệt ly luyện thủy lúc nhìn thấy qua đây là điện hình tứ phẩm cường giả biểu tượng dẫn viên đ i ệ chi lực nhập thể cọ rửa toàn thân t ắ m luyện quốc thủy có lưu d ư u y sau đó hắn liền trong nháy mắt hoàn hồn giang thống lĩnh ta đưa cơm cho người tới nên nam tử mở miệng lần nữa đang khi nói chuyện hắn bưng khay đi vào giang ninh nhà tù trước đem trong tay khay để ở một bên sạch sẽ chỗ thịt vịt nướng cùng gà quay mùi thơm từ trên khay tiểu tán phiêu tán đến giang ninh trong núi nhìn thấy trên khay phong phú giang ninh không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua có rượu có thịt nóng hôi hổi gà quay cùng thịt vịt nướng rõ ràng là vừa mới ra lò như thế một bữa cơm đồ ăn rõ ràng hao tồn chút tâm t ư huynh đại ư n g hô như thế nào giang ninh mở miệng tại hạ họ triệu tên mang triệu đáy một bên móc ra chìa khóa mở ra nhà tù khóa sát vừa mở miệng loạn xoắn đang kim loại cùng kim loại ở giữa va chạm phát ra rõ ràng có thể nghe thanh âm sau đó cửa nhà lao bị triệu đáy mở ra hắn ánh mắt cũng từ trên cửa lao tự nhiên đ ạ o qua con ngươi lập tức lần nữa còn g ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy có thể thấy rõ ràng năm ngón tay nắng ấn trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới vừa mới đồng liêu nói kia lời nói nên chính là vị này giang thống lĩnh tiến đến trước đó âm thầm cũng khảo nghiệm một cái quận mục ba tầm cũng giam không được hắn nghĩ tới chỗ này triệu đái chấn động trong lòng hắn sau đó bưng lên để ở một bên đồ ăn khay đi vào mở rộng ra nhà tù giang thống lĩnh như thế hoàn cảnh bị khuất、ngại. ngài ngài cơn tối nói xong triệu đái liền đem trong tay đồ ăn khay giao cho giang linh không sao cả giang linh cười cười tiếp nhận chứa rượu thịt khay cũng là có thể quen thuộc đ ạ i nhân ngài trước chờ đã ta đi cấp ngài lấy được bàn ghế thiện thể hâu người đến đem tầng này nhà tù trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một cái mùi vị kia quá khó ngửi thoại âm rơi xuống triệu đái cáo lui về sau liền xoay người đi ra nhà tù l i ê n cội nhà lao cũng không có một lần nữa khóa lại liền hướng phía quận n g ụ c tầm hai mà đi người này còn chắc tốt giang ninh cười cười sau đó đem trong tay khay để dưới đất trực tiếp nguyên bó gối mà ngồi vị trí trong phòng g i a m bị hắn vừa mới thu d ọ n qua mặt đất trở nên khô giáo và sạch sẽ quận n g ụ c đại lao triệu minh như thế nào lý minh người nói không sai đó chính là giang thống lĩnh lưu lại n ằ m ấn lấy thực lực của hắn hắn nếu muốn quận g ụ c cái này quận n g ụ c tất nhiên giam không được hắn mà lại ngươi có biết ta vừa mới nhìn thấy cái gì nhìn thấy cái gì thần u y thấu thể thần huy thấu thể người kia hơi cảm thấy kinh ngạc sau đó gật gật đầu cũng là không kỳ quái như không có tứ phẩm làm sao có thể lưu lại bực này kinh khủng n ắ m ấn quận mục ba tầng phối trí thế nhưng là có thể quan t ô n g sư phía dưới cừng giả chỉ có tiêu đại nhân như vậy thực lực quận mục ba tầng mới có thể giam không được cũng là triệu đái gật gật đầu sau đó nói lý minh ngươi nói chúng ta p h ả i người đi quét dọn một cái quận mục ba tầng lại cho vị kia giang thống lĩnh đưa chút bản ghế thế nào có thể thực hiện loại này nhân vật không thể các tội làm không tốt cái nào ngày hắn liền sẽ trở thành vừa mới ở trên như triệu tồng sư như vậy nhân vật ba tầng làm giang n i n h xếp bằng ngồi dưới đất ăn vào một nửa sau phía trên lần nữa chuyển đến động tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ánh lửa sáng trưng người cầm đầu chính là triệu đái hai người thật đúng là mang theo bàn ghế đến rồi nhìn thấy hai người sau lưng đi theo một tốt giang n i n h không khỏi t h ả n n h n cười cũng tốt cái này cũng ăn cơm cũng không cần thiết nằm dạp trên mặt đất giang n i n h n m thầm gật đầu nắm lên một cây đùi gà để vào trong miệng đùi gà dạo qua một vòng bề sau chỉ còn lại một đầu chùi lủi sương đùi n h à tu rộng mở mấy cái ngục tốt tại dọn dẹp quận n g ụ c ba tầng lặp đi lặp lại dùng nước trôi soát mặt đất ấ u h ế sau đó quét đi diện tích nước các ngươi nói kia là cái nào đại nhân vật ta nhốt tại tầng thứ ba vậy mà cửa nhà lao đều mở rộng ra còn muốn chúng ta tới dọn dẹp quét dọn tầng thứ ba không biết rõ bất quá có thể để cho hai vị kia đại nhân như thế đ ố i đ á i tất nhiên là vị không được đại nhân vật nói nhảm nếu không phải đại nhân vật chúng ta đã trễ thế như vậy sao còn cần đến tới đây làm bực này sống giang linh giờ phút này cũng ăn uống no đủ hắn luất bất bụng trong lòng một trận thỏa mãn giang thống lĩnh, chúng ta trước hết trở về triệu đ á i mở miệng được giang linh gật gật đầu triệu đ á i nói giang thống linh đằng sau nếu là có cái gì nhu cầu cùng ta các loại nói là được chỉ cần có thể làm được chúng ta nhất định hết sức xử lý p h i ề n thức hai vị giang linh chắc tay triệu đ á i liên tục k h o á t tay giang thống linh quá khắc khí coi như chúng ta chính là đồng liêu lẫn nhau chiếu cố chính là hẳn là sau đó hắn vừa tiếp tục nói đợi chút nữa còn có người cho giang thống linh đưa tới giường bộ điện t r ă n cái này cửa nhà lao chúng ta trước hết không liên quan đ à t ạ hai vị giang linh chắc tay giang thống linh khắc khí là đêm nhà tù lần nữa khôi phục kiến tĩnh toàn bộ quận mục ba tầng cũng bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn đèn đ u ố c sang trưng trong trong ngoài ngoài đều bị nước sạch lặp đi lặp lại cỏ rửa mặc dù bởi vì năm dài tháng dài lên men dù cho ô huế bị lặp đi lặp lại dọn dẹp vẫn là có lưu một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi khó ngửi nhưng là đ ê m so với trước đã tốt hơn nhiều lắm mà lại hắn vị trí nhà tù cũng không còn là trước đó không có vật gì có bàn ghế còn có dơm dạ xếp thành giường nhưng lúc này hắn không có bất luận cái gì buồn ngủ thân ở nhà tù ngược lại để hắn càng thêm nhận rõ rất nhiều đạo lý thùy h ỏ a ối say tiếp tục hiện hiện dẫn động thiên đ ị a chi lực nhập thể một lần lại một lần luyện thủy để hắn cảm nhận được thân thể không ngừng đụng phải t ẩ y lễ toàn thân trở nên thông đ ấ u thân ở quận mục ba thành không biết thời gian trôi qua chương 60, u m ụ c bên trong cơ duyên mật vương bảo tàng chương 60, u m ụ c bên trong cơ duyên mật vương bảo tàng m ụ c bên trong không biết t với nguyện trong máy mắt ngoại giới liền đi qua hai ngày thanh hà bá phủ tam phu nhân chết bây giờ gây xôn xao bởi vì cái này liên quan đến vân quý hậu duệ thanh hà bá chính là đại hạ khai quốc nhóm đầu tiên vân quý trải qua các đời thừa kế tất vị bây giờ thanh hà bá chi danh đã là chỉ còn trên danh nghĩa chỉ có c h ứ c xuồng mà không thực quyền c u n g đất phong nhưng qua nhiều năm như vậy thuân quý nhất hệ mặc dù xuống dốc rất nhiều nhưng cũng thế lực to lớn lại càng thêm báo đoàn bá gia tam phu nhân bị giết chuyện này bây giờ đã chuyển vào phụ thành tục truyền phụ thành phương diện có một vị tiểu hầu ra xuống tới tự mình điều tra việc này mà chuyện này giang ninh cũng không biết rõ tình hình phủ quân trưởng phụ thân tin tức kia là thật sao vương thanh đán hỏi là thật đông lăng quận thủ vương thủ nghĩa khẽ bước c m phụ thân thế nhưng là quảng ninh hầu lưu ra tiểu hầu gia phải vương thủ nghĩa gật gật đầu sau đó nói nói đến vị kia tiểu hầu gia cùng ngươi cũng có chút quan hệ ngươi kia vị thần bí sư phụ lâm viễn sơn cũng là vị kia tiểu hầu gia thụ nghiệp tân sư hai ngươi coi như coi như sư minh hội sư xuất đồng môn đ ầ u đây coi là cái gì quan hệ vương thanh đàn cười nhạo một tiếng năm đó ta là quá nhỏ không hiểu kia l ã o già làm người ánh sáng thu đồ không thụ nghiệp ở trong nhà nói một chút có thể cũng không thể ở bên ngoài nói ra vương thủ nghĩa dặn dò ngươi phải biết một câu thông sư không thể nhủ hiểu chưa minh bạch vương thanh đàn gật gật đầu còn có q u â n trưởng vương thủ nghĩa lại nói đại hạ quy củ chính là một ngày bi sư cả đ ờ i bi phụ lâm v i ễ n sơn đã là tông sư lại là uống bái sư trà sư phụ sau này bên ngoài ngươi vẫn là chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là nghe vậy vương thanh đàn liếc mắt mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ viết rõ sau đó nàng lại nói kia gian linh phụ thân khả năng vất ra vương thủ nghĩa nghe vậy sau đó mở miệng nói cái này hai ngày bên trong thành nên gặp người ta đều gặp triệu p h ụ chủ cũng ra mặt còn có tiêu biệt ly cùng bạch lạc ngọc thái độ cũng là rất rõ ràng đều là đứng tại giang n i n h bên này đồng thời bá ra tam phu nhân chết căn cứ điều tra nên là cùng giang n i n h không có bao nhiêu liên quan vớt ra vấn đề không lớn bây giờ liền chờ vị kia tương lai hầu ra đến vũ á n kết luận là được vậy là được vương thanh đàn g ậ t gật đầu phụ thân hắn cũng không thể xảy ra vấn đề hắn còn thiếu ta rất nhiều tiền đâu hắn mà chết tia giá trị ngàn lượng hoàng kim coi như ném ra bên ngoài đổ xuống sông xuống biển biết rõ vi phụ nói là làm ngươi nhiều năm như vậy còn có thể không yên tâm sao vương thủ nghĩa có chút ghen ép nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi lớn phát hiện cũng s á c thực trưởng thành võ đạo tứ phẩm năm gần mười tám ngược lại là n g ú t trời kỳ tại cũng coi như xứng trong lòng vương thủ nghĩa âm thầm tự an ổ i mình quận n g ụ c ba tầng t h â n ở mở tối nhà tù giang ninh đã không biết ngày sáng đêm tối chỉ có thể bằng vào một ngày ba bữa phán đoán thời gian đột nhiên vê anh tầng hai thông hướng ba tầng nặng nề cửa nhà lao chấn động sau đó chậm rãi mở ra kỳ quái vừa mới ăn xong bữa tối theo lý thuyết bây giờ đêm đã khuya tại sao có thể có người tới quận mục ba tầng giang ninh dừng lại luyện vị tự động h i ể n hóa thủy hỏa cối say tán đi thể nội lần nữa có ngàn vạn quan g huy t ử trong lỗ chân lông dâng lên mà ra mấy tức sau giang ninh liền thấy tiêu biệt ly mang theo triệu đáy hai người xuất hiện ở trước mặt hắn giang thống lĩnh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiêu biệt ly ngữ khí mặc dù t i ệ n lại là gương mặt lạnh lùng tiêu đại nhân đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì giang ninh mở miệng hỏi ánh mắt chính là quét về phía phía sau hắn hai người chỉ gặp trong đó một người trong tay cầm x ư n g xích thấy cảnh này ánh mắt của hắn lập tức đọc lại lúc này tại tiêu biệt ly ra hiệu dưới một bên triệu đáy không mở miệng không được giang thống lĩnh thanh hà bá tam phu nhân cái chết cái này vụ án còn chưa có triệt để kết án cái này hai ngày phủ thành sẽ có một vị tiểu hầu gia làm huân quý đại biểu tới đây vô án rơi tấm cho nên cái này hai ngày cần trước hết để cho giang thống lĩnh ủy khuất một hai leo lên xiềng xích phòng ngừa vị tiêu tiểu hầu gia lấy r a lông của chúng ta bệnh ngược lại sinh ra chuyện khắc bưng huân quý đại biểu tiểu hầu gia nghe được hai cái này từ ngữ giang linh lông mày hơi n h í u lại trong lòng lập tức nghĩ minh bạch hắn sau đó gật gật đầu tới đi tình hình khó khăn hắn lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý nhìn thấy giang linh gật đầu triệu đái kéo ra chưa thể khóa lại cửa nhà lao giang thống lĩnh đ a tội hắn lần nữa biểu thị hay n ấ y sau đó lại nói khẽ giang thống lĩnh cái này xiềng xích chất liệu chính là cùng cái này cửa nhà lao chất liệu giống nhau nghe được câu này giang linh t hai phải hơi động một chút trong lòng lập tức hiểu rõ chất liệu giống nhau nói do cường độ giống nhau cái này cửa nhà lao khốn không được hắn cái này xiềng xích cũng tương tự c h ó i buộc không ở hắn chỉ cần hắn nghĩ liền có thể sẽ rách xiềng xích điều kiện tiên quyết là triệu đái không có lừa hắn lúc này triệu đái cũng theo đó ngồi xuống Cầm trong tay xiềng xích cho giang ninh hai chân beo lên giang d ắ c theo một tiếng kim loại khép kín thanh â m xiềng xích lập tức khóa lại đại nhân c o n tay c ầ n trên sao triệu đái trở về hỏi tiêu biệt ly nhịu nhữ mày nhất thời không nói t r â n mặc mấy tức sau cũng cho giang thống lĩnh beo lên đi diễn trò làm nguyên bộ giang thống lĩnh ngươi nhìn triệu đái nhìn về phía giang ninh mặt lộ vẻ khó xử tới đi giang ninh dối ra hai tay giang thống lĩnh đắc tội triệu đái lần nữa biểu đạn tay náy hắn sau đó lại cho giang ninh beo lên còn tay nhìn xem triệu đái như thế giang ninh trong lòng cũng không hề bị lay động bất luận hắn phải chăng lừa gạt mình cái này xiềng xích chất liệu phải chăng cùng cái này cái này cửa nhà lao giống nhau đều khốn không được chính mình bởi vì chính mình dù cho không tránh thoát cái này xiềng xích còn có thủ đoạn khác Đại ngũ hành tại h thân dung trong nước, một hơi hơn ủ y đột, một trong dung nước, mười rằm. ngoại giới hắn chỉ cần đưa tới một trận mưa liền có thể lợi dụng thủy đột thuật tránh thoát hết t h ể trói buộc cho dù ở nơi này hắn bằng vào t r ư ở n g ngự thủy hòa đặc tính đồng dạng có thể chống g i n g ngưng tụ một nước hắn đồng dạng có thể tránh thoát trói buộc nước kéo dài đến nơi nào hắn đồng dạng có thể xuất hiện đến nơi nào giờ này k h ắ c này hắn càng thêm may mắn chính mình trước đây đủ loại thần kỳ thủ đoạn chưa từng bại lộ bằng vào những thủ đoạn kia tại không có phòng bị dưới hắn tiên tiên đứng ở thế bất bại một lát sau tiêu biệt ly mang người đến cho giang n i n h trên s o n g tay chân xiềng xích về sau liền dẫn đội rời đi mở tối trong phòng giam nhẹ nhàng khẽ động loảng xoắn bang tráng kiện xích sắt xiềng xích đụng vào nhau phát ra trầm thấp nặng nghề thanh âm không biết cái này xiềng xích ta có thể hay không tránh thoát giang linh trong lòng thầm nói lập tức hai tay phát lực tráng kiện xích xác trong nháy mắt bị vỡ thẳng tóc quả cứng trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc lập tức thủy hỏa chân kinh bộc phát hai loại cực đoan lực lượng truyền khóa sắt bên trong trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được đến trong tay khóa sắt vòng vòng đan sen chốt như mỹ sợi bị kéo dài có thể thực hiện hơi thử một cái hắn gián đoạn hành động này bởi vì theo hắn phát lực t r a n g kiện xích sắt liền bắt đầu phát sinh biến hình hắn nếu là tiếp tục phát lực cái này xích sắt tất nhiên sẽ trực tiếp v i đoạn chất liệu giống nhau cấu tạo có chút không đồng d ạ o giang linh trong lòng làm g i phán đoán xem ra triệu đái thật cũng không gặt ta cả hai chất liệu xác thực giống nhau khác nhau chỉ là cấu tạo khác biệt thôi một bên khác các ngươi nói cái này xiềng xích có thể hay không hạn chế hắn tiêu biệt ly đột nhiên mở miệng triệu gái ngay vậy liền biết do tự mình đại nhân nói hắn là ai tức là giang linh nên không có vấn đề a dù sao kia xiềng xích chất liệu cùng ba tầng thiết lao chất liệu xuất từ một chỗ lời tuy như thế nhưng cấu tạo nhưng khác biệt tiêu biệt ly lắc đầu biểu thị phủ định lúc này hắn cũng nghĩ đến chính mình vừa mới âm thầm n ế m thử t i ê u nặng nề xiềng xích mặc hắn tái phát lực đều khó mà sinh ra đạt tới cực hạn biến hình từ đó đứt gãy ta đều làm không được hắn há có thể làm được tiêu biệt ly trong lòng âm thầm lắc đầu đây cũng là hắn biểu thị phủ định lý do chương sáu mươi mốt trốn thoát x ư ơ n xích triệu ngọc long đến chương sáu mươi mốt trốn thoát x ư ơ n xích triệu ngọc long đến quận mục ba tầng thanh â m viên náo chuyển ra kia hai người lục lọi một phen sau đại ca không có tìm được cơ quan không đội tìm tiếp trong máy mắt lại qua gần nửa c a n h giờ không được tìm không thấy nam tử thanh â m vang lên đại ca kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nữ tử thanh em sau đó vang lên không đội tìm không thấy như thế nào mở ra t ầ n g thứ tư cửa nhà lao phương thức rất bình thường chúng ta lần này tới cũng là đơn giản làm quen một chút đợi chút nữa sau khi rời khỏi đây sơ soạn tìm t a i tù hỏi một chút Tốt, vậy liền nghe đại ca đột nhiên loảng xoảng xích s ắ c có chút va chạm một ngạ tâm thanh tĩnh ạ i yên t quận mục ba tầng rõ ràng có thể nghe ai nam tử trong nháy mắt q u á t khẽ một tiếng có phải hay không là vừa mới cái kia phạm nhân nữ tử thanh â m văng lên có ý riêng sau đó giang ninh liền nghe đến hai người đến gần tiếng bước chân tiếng bước chân dừng lại tại nhà tù bên ngoài uy về i mắng đồng thời hắn cảm nhận được hai đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn l a o đại nữ tử hạ giọng thanh â m rơi xuống k i a hai đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên đông tàn sưu sưu hai đạo bén nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt chuyển đến đinh đinh ánh lửa hiện lên chuyển đến ngân châm đập nện tại xích s ắ t thượng thanh â m quả nhiên không ngủ đã như vậy không thể để ngươi xuống nữa thanh â m bên trong tràn ngập s á t cơ ngay vậy giang linh dung d u n g thở dài cần gì chứ hắn nhất chỉ chân nguyên bắn ra phá không mà đi sưu sưu trong bóng tối hai người trường lớn hai mắt trong mắt tràn ngập vẻ khó tin hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đường đường ngũ phẩm cường giả sẽ như vậy nhẹ nhõm chết tại âm u trong lao ngục tại thời khắc hấp hối hắn không khỏi hiện lên sau một lúc hối hận bịch bịch sau một khắc hai người sừng s ữ n g thân hình mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất sinh cơ nhanh chóng xói mòn trên trán trong lỗ thủng có đỏ tráng chi vật chảy ra trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có thả hắn hai ra ngoài khó tránh khỏi còn muốn tạo càng nhiều r i ế t chóc nghĩ đến hai người này vừa mới đối thoại giang linh trong lòng âm thầm lỡ đầu sau đó suy nghĩ h i ệ lên hắn ánh mắt nhìn về phía mình dưới chân theo hai người bọn họ thuyết pháp phía dưới đang đóng tông sư chính là long hành vân t r ă m năm trước mười tám đầu rồng bên trong một vị nào đó đầu rồng hậu duệ hắn trên người có mật vương bảo tàn g đồ suy nghĩ h i lên hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón g i ữ a khép lại kéo lấy thật g i ấ y xích s ắ t đặt ở giữa lông mày nhẹ nhàng một vòng trong chốc lát b i tâm cách ra hào quang sáng tỏ một đạo màu trắng dựng thẳng văn h i ệ n hiện dựng thẳng văn bên trong có sang chói quang huy đang không ngừng tiêu tán dường như mây khói tựa như phải tùy thời mở ra ngón tay rơi xuống hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía mình dưới chân lập tức ánh mắt xuyên thấu dưới chân trứng lại nhìn thấy quận n g ụ c tầng thứ tư cũng nhìn thấy kia một lấy thủy ngân là nước ao nước nhìn thấy trong ao dáng v ó c khôi ngô t ó c hai bụi sủ trắng hán nhìn thấy trên người thanh niên lực lượng bị một mực c h ó i buộc sáu đầu hàn thiết xiềng xích kia sáu đầu hàn thiết xiềng xích c h ó i buộc tứ chi của hắn xuyên thủng xương bả vai của hắn đem hắn một mực c h ó i buộc tại thủy ngân t r o ngao căn cứ vừa mới hai người lời nói cái này t r ắ n g hán tên là long hành vân t r ă m năm trước mười tám đầu rồng hậu duệ bây giờ trên thân cất dấu mật vương bảo tàn đồ giang ninh trong lòng thầm nói lập tức như có điều suy nghĩ hắn như thật có mật vương bảo tàng đồ như thật ở trên người hắn tin tưởng tiêu biệt ly đã sớm tìm tòi ra đến rồi có khả năng nhất chính là hắn đem kia mật vương bảo tàng đồ ẩn nấp rồi giấu ở một cái chỉ có hắn biết đến địa phương ở trong lòng giang linh không khỏi âm thầm phỏng đoán sau đó hắn lại lắc đầu cũng không nhất định nếu muốn giấu đồ vật trên thân người đồng dạng có rất nhiều địa phương có thể giấu trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến kiếp trước hiểu biết đến đủ loại buôn lậu phương thức hắn phương thức chỉ có không nghĩ tới không có làm không được ý niệm tới、đây. hắn ánh mắt rơi vào kia trên người thanh niên lực lượng trong nháy mắt thấu thị toàn thân của hắn quả thật như thế hắn sát mặt cứng lại ánh mắt xuyên tấu h qua r a thị t g ầ n cốt trong n g á y mắt nhìn thấy hắn thể nội trô khác biệt tại nó trái tim bên trong đặt vào một khối nhỏ ngọc bài ngọc bài lớn nhỏ chỉ có một tấc nhiều ngọc bài không phải bảo tàng đồ giang linh trong mắt lộ ra một vòng n g h i hoặc lập tức lại thần sắc bừng tỉnh là bảo tàng đồ bất quá là kia hai người thuyết pháp dù cho thật có mật vương bảo tàng cũng chưa hẳn là cái gọi là bảo tàng đồ mà cái này ngọc bài dù cho không phải mật vương bảo tàng đồ nên cũng là cực kỳ trọng yếu tri vật không phải như thế nào để một vị tông sư đem nó giấu ở trái tim bên trong suy tư đến tận đây giang l i n h cũng âm thầm khâm phục vị này chẳng hạn đem một tấc ngọc bài giấu tại trái tim bên trong quả thật ngon nhân cho dù là tông sư sinh mệnh lực tràn đầy trái tim không còn là vết thương trí mạng nhưng đem như vậy lớn nhỏ đồ vật giấu ở trái tim bên trong không chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy đau đớn k h ó nhịp càng là sẽ để cho hắn thực lực nhận hạn chế mà lại tại tối không thấy mặt trời không biết ngày đêm thay đổi quận ngục bốn tầng vẹn vẹn giam giữ chính là thế gian nhất là tàn khốc hình phạt một trong loại hình phạt này còn sống còn không bằng chết thống k h á i mà vị này t r á n g h á n lại rõ ràng có thể làm được n g ậ p miệng không nói đây không phải là vẹn vẹn ngạnh hắn có thể hình dung như cái này ngọc bài là mật vương bảo t n g đ ồ như vậy ta tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem tới tay mới được chân long bảo huyết ẩn chứa thiên địa linh cơ chính là thế gian hiếm thấy thiên nhân tông sư chìa khóa giờ phút này giang linh trong lòng đã làm ra quyết định nhưng hắn lúc này cũng không đội vừa mới kia hai người đến ngày mai ngụ c bên trong tất nhiên sẽ có một phen động tĩnh hắn cũng chuẩn bị âm thẩm chức quan sát một phen vị kia tông sư đều bị giam tại quận mục bốn tầng nhiều ngày như vậy hắn cũng không đội ở cái này một hai ngày trong bóng tối giang ninh ánh mắt lại rơi vào cửa nhà lao trước hai cỗ trên thi thể muốn hủy thi diện tích sao hắn đang suy nghĩ vấn đề này trầm ngâm hồi lâu hắn chậm rãi lắc đầu không có cái này tất yếu ngày khác ta cướp đoạt long hành vấn trên người b í bảo hai người này thế lực phía sau cũng đúng lúc cho ta có nổi nghĩ rõ ràng về sau giang ninh liền không lại cân nhắc giờ phút này chính đổ vào cửa nhà lao cửa ra vào hai cỗ thi thể ngã đầu liền ngủ liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ luyện công hắn bây giờ đã cảm giác được thân thể có chút mệt mỏi nhục thể phan thai cuối cùng vẫn là nhục thể phan thai v ề phần trước cửa cái này hai cỗ thi thể cũng chỉ chờ đợi ngày mai ngục tốt tới đưa cơm lại để cho bọn hắn đi dọn dẹp là đủ trong nháy mắt hắn liền tiến vào trong ngủ mê ngục bên trong không biết ngày sáng đêm tối thằng đến kia vô cùng quen thuộc cánh cửa chấn động tiếng v ă n g lên giang linh lúc này mới bị bừng tỉnh ầm ầm nghe được phía trên thông hướng b ậ n ngục tầng hai nặng nề cửa nhà lao truyền đến động tĩnh hắn trong nháy mắt minh bạch đây là đến đưa điểm tâm thời gian hắn lập tức đứng dậy loạn x o ả n bang nặng nghề xích sắt cùng xích sắt ở giữa phát sinh va chạm phát ra chầm muộn thanh âm sau một khắc tập nhạc tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyện gì xảy ra một đạo tức giận chuyển đến giờ phút này đứng tại nhà tù trước mặt không phải những người khác chính là triệu ngọc long cùng bạch là ngọc cùng t u ấ n sát phủ phó phủ chủ tô chỉ sau lưng ba người hộ tống mà đến chính là triệu đái hai người nhìn thấy trong phòng giam giang linh bị xích sắt chói buộc một màn này triệu ngọc long nguyên bản ôn hòa khuôn mặt giờ phút này trong nháy mắt bị nhen lửa l ử a giận giờ phút này không khí cũng đột nhiên trở nên nặng nề triệu đái hai người trong nháy mắt hô hấp dừng lại như có thần sơn đặt ở đỉnh đầu đại nhân đây là tiêu biệt ly đi bắt hắn cho ta đưa tới. triệu ngọc long thản nhiên nói. rõ. triệu đái vội vàng t ú i lầu đáp. hắn sau đó liền xoay người rời đi. rõ ràng một khắc cũng không muốn đợi. người cũng đi đi. b ạ c h lạc đối triệu đái đồng liêu nói. vâng, b ạ c h tuần sứ. mặt người kia lộ vẻ cảm kích, đem trong tay mang tới điểm tâm giao cho b ạ c h lạc ngọc, sau đó cũng quay người rời đi. triệu phủ chủ. tô phủ chủ. b ạ c h linh. giang linh từ trên giường đứng dậy, sắc mặt cười cười. hắn thật sự là hồn áo. triệu ngọc long mặt lộ vẻ vẻ giận, chợ đưa tay vung lên.、Chánh. cửa nhà lao khóa sắt lên tiếng đứt gãy hóa thành từng đoạn từng đoạn rứt xuống đất chương sáu mươi hai trực diện t ô n g sư trấn nhiếp long hành vân chương sáu mươi hai trực diện t ô n g sư trấn nhiếp long hành vân q u ậ n mục ba tầng theo tiếng bước chân chuyển đến tiêu biệt ly rất nhanh liền xuất hiện tại nhà tù bên ngoài hắn nhìn thoáng qua cửa nhà lao trước hai c ô thi thể sau đó nhấc chân bước đi qua triệu phụ chủ tiêu đại nhân cớ gì muốn cho giang thống lĩnh trên s ư ở n g xích người cái này không khỏi quá đáng rồi a triệu ngọc、long、ngữ khí bình tĩnh nhưng là theo không khí bình tĩnh cho dù ai cũng có thể cảm giác được thời khắc này triệu ngọc long tức giận cho giang linh trên xiềng xích công xiềng cái này không khác nào đánh hắn mặt đánh hắn b ị này tông sư mặt bởi vì trước lúc này hắn đã đối giang linh khoe khoang k h o á t lác triệu phủ chủ còn x i n lý giải một cái phủ thành người tới ta nếu là đặc thủ đối đại giang thống lĩnh chuyện này sẽ phiền v á i hơn phủ thành bên kia sẽ cho là ta các loại cùng một ruộng quan lại bao che cho nhau tiêu biệt ly nói giang thống l ĩ n h không phải phạm nhân việc này đã xuất kết luận không cần trên công xiềng triệu ngọc long nói đã triệu phủ chủ đã nói như vậy vậy tại hạ tự nhiên nghe theo cái này công xiềng sẽ không lại cho giang thống lĩnh lên tiêu biệt ly gật đầu đáp sau đó hắn nhìn về phía giang l i n h giang thống lĩnh có một chuyện ta cần ngươi trả lời một cái cửa ra vào cái này hai cỗ thi thể là đến từ nơi nào đêm qua có hai vị mâu tặc chạm vào nơi đây muốn đ ố i ta xuất thủ ta bị ép phản s á t dám ra tay với giang thống lĩnh hai vị này mâu tặc lá gan cũng đủ lớn tiêu biệt ly ứng hòa một câu sau đó lại hỏi hai người bọn họ đ ê m qua nhưng có cái khác gì đâu không biết giang l i n h lắc đầu không biết tiêu biệt ly nhìn giang l i n h lên mắt lập tức không hỏi tới nữa hắn đã nhìn ra giang l i n h không muốn tiếp tục trả lời bây giờ triệu ngọc long bọn người còn tại hắn cũng không dám quá mức vô lễ một lát sau mấy người liền ly khai quận g ụ c ba tầng tiêu biệt ly trước khi đi lần nữa lựa chọn vững trái cửa đóng lại khóa lại trong mấy mắt mở tối quận g ụ c ba tầng lại độc lưu lại giang ninh một người đối với cái này giang ninh từ lâu quen thuộc hắn sau đó liền tiếp tục luyện công tăng trưởng thực lực bản thân sau buổi cơn tối đêm k i a tiêu biệt ly một mình một người lần nữa đi vào quận g ụ c ba tầng từ giang ninh nhà tù trước trải qua thời khắc hắn không khỏi nhìn nhiều giờ phút này giang ninh hai mắt bởi vì giờ khắp này giang linh quanh thân tắm rửa quan huy cơ thể như ngọc tóc đen đ ầ y đầu dối tung ra không gió mà bay đã có tắm rửa quan huy thần thánh cảm giác cũng có một cỗ tả tính hắn tiên cơ hiển nhiên tiến thêm một bước tiêu biệt ly trong lòng thầm nói sau đó tiếp tục xâm nhập quận ngục ba tầng tại tiêu biệt ly thân hình biến mất tại giang linh ánh mắt sau giang linh đột nhiên mở ra hai mắt nhìn về phía tiêu biệt ly biến mất phương hướng ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng trước mắt chướng ạ i vật nhìn bộ dạng này tiêu biệt ly nên làm u ố n đi quận một bốn tầng xem ra hắn ban ngày nhìn thấy cái hai cỗ thi thể khơi dậy hắn để phòng tâm Với bạn, liền để ta xem một chút quận mục bốn tầng người kia có phải là hay không đêm qua kia hai người nói long hành vân người kia trên thân là có hay không cất dấu mật vương bảo tàn g đồ suy nghĩ lưu truyền ở giữa giang linh tay phải hai ngón cất lại tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng một vòng mi tâm thiên nhãn trong nháy mắt bị kích phát một đạo màu trắng dựng thẳng văn hiện hiện dựng thẳng văn bên trong có sang trói quan g huy đang không ngừng tiêu tán dường như mây khói tựa như phải tùy thời mở ra hắn lần nữa nhìn về phía tiêu biệt ly biến mất phương hướng nhìn thấy tiêu biệt ly đi vào thông hướng quận mục bốn tầng nặng nghề vền thiết cánh cửa chỗ nặng nghề huyền thiết cánh cửa cơ hồ c u n g bức tường hoàn toàn ăn c ư ớ p chỉ có một đạo cực nhỏ k h ẽ hở tối hôm qua hai người kia cũng chính là bị cái này đạo huyền cửa sắt cho cản trở đường đi tại giang ninh quan sát bên trong có thể nhìn thấy tiêu biệt ly dừng lại tại nặng nghề huyền thiết trước cửa sau đó ở bên tay phải của hắn bức tường trên trùng đ h ậ p gỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựa như lôi đình nổ tung lập tức bức tường trên lúc này mới chậm rãi bắn ra một cái lỗ khảm tại lỗ khảm bắn ra thời khắc giang ninh có thể rõ ràng nghe được bức tường nội bộ bánh răng ken c á c chuyển động thanh âm mấy t ứ c sau lỗ khảm bắn ra tiêu biệt ly móc ra chìa khóa cắm vào trong đó chậm rãi v ặ n b ẹ o chìa khóa sau tạch tạch tạch bánh răng chuyển động âm thanh càng thêm rõ ràng một hơi sau rầm rầm rầm nặng nề g h huyền tiết h cánh cửa truyền đến t r ù n g điệp tiếng oanh minh thanh âm thông qua bức tường truyền bá giờ phút này giang linh cũng có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất có chút chấn động l i ê n động tính này đêm qua kia hai người còn muốn chạm vào bốn tầng thật sự là suy nghĩ nhiều hắn không khỏi lắc đầu loại này động tính hắn cảm giác cho dù là tầng thứ nhất mục tốt nghỉ ngơi nơi trốn đều h ẳ n là có thể cảm giác được lại có thể nào làm được trộm đạo đi vào một l giang l i n h liền thấy kia nặng nề huyền thiết cánh cửa chuyển động về sau lộ ra một đầu khe cửa từ chuyển động ra trong khe cửa đó có thể thấy được kia huyền thiết cánh cửa cực dày không dưới dày một tốc h độ tiêu biệt ly như người tiến vào trong khe cửa giang l i n h ánh mắt cũng trong nháy mắt xuyên thấu huyền thiết cánh cửa nhìn thấy phía sau cửa tiêu biệt ly dọc theo bậc thang chậm rãi hạn phía sau hắn huyền thiết trọng môn cũng chậm rãi khép kín mấy cái hô hấp sau ầm ầm làm huyền thiết cánh cửa triệt để khép kín một khắc này tiêu biệt ly cũng tới đến kia thân ở lấy thủy ngân là ao tráng hắn trước mặt long hành vân ngươi còn không chịu nói、sao. ao thủy ngân bên trong tráng hán im lặng không nói tốt quốc khí thật cứng quá tiêu biệt ly cười một tiếng ngươi không ngại ngẩng đầu nhìn một chút đây là cái gì đang khi nói chuyện hắn từ trong ngực móc ra một khối nhuốm máu trường m ệ n h tỏa tráng hán nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu sau một khắc làm hắn nhìn thấy tiêu biệt ly trong tay nhuốm máu trường m ệ n h tỏa về sau con ngươi bỗng nhiên trùng điệp cọ r ụ t lại x o ố t đ ư ơ n g theo lấy ao thủy ngân k với đ ộ n g tráng hán cũng biến thành vô cùng kích động ngươi đem niếp niếp thế nào đang khi nói chuyện sáu cái trói buộc hắn hàn thiết liên hoa hoa tác hưởng tại ao thủy ngân bên trong kích thích trận trận song g ữ nàng rất tốt ngươi yên tâm ngươi nếu là muốn gặp nàng ta có thể đợi chút nữa liền mang nàng tới gặp ngươi không tráng hán lập tức bắt bỏ không thể mang nàng đến nàng là người bình thường lại tới đây sẽ chết không khí nơi này bên trong ẩn chứa kịp độc tiêu biệt ly nói thế nào giao ra mật vương bảo tàng ta liền thả ngươi ra ngoài cùng ngươi nữ nhi đoàn tụ ta nói qua ta không có ta thật không có tráng hán mặt lộ v ẻ vẻ thống c ổ ngươi vì cái gì chính là không tin tưởng ta trên người của ta ngươi cũng lục xoát khắp không muốn nói sao tiêu biệt ly lắc đầu không sao qua hai ngày ta lại mang đồng dạng đồ vật cho n g ư ơ i xem hy vọng cái kia thời điểm ngươi có thể trở về tâm chuyển ý lưu lại câu nói này hắn cũng không còn cho long hành vân suy nghĩ thời gian quay người rời đi một bên khác giờ phút này giang linh mặc dù bởi vì thông hướng quận ngục bốn tầng nặng nề v i ễ n thiết cửa đ ó n g bế mà dẫn đến hắn cho dù ngũ rác siêu nhiên nhưng cũng nghe không quá rõ tiêu biệt ly cùng long hành vân trò chuyện nhưng là bằng vào thiên nhãn có thể thấy rõ ràng hai người trò chuyện lúc miệng biến hình hóa mỗi ngữ môn kỹ thuật này bằng vào siêu cường sức quan sát cũng không khó nắm giữ vừa mới phối hợp long hành vân kích động lúc phóng đại giọng hai người trò chuyện hắn cũng đại khái hiểu rõ rõ ràng kia hai người nói không sai quận mục bốn tầng giam giữ bị kia tông sư quả nhiên là long hành vân tiêu biệt ly đem hắn nuốt tại quận mục bốn tầng cũng quả nhiên là vì cái gọi là m ậ n vương bảo tàng bất quá tiêu biệt ly bắt hắn nữ nhi đến uy hiếp như thế hành vi là t h ậ t cũng có chút bị ổi giang linh giờ phút này nhữ mày đối với tiêu biệt ly loại này hành vi hắn cảm thấy có chút c h ơ chẽn sau đó thông hướng quận mục bốn tầng cửa chính nương theo lấy trầm muộn chấn động âm thanh chậm rãi mở ra tiêu biệt ly thân ảnh cũng từ quận n g ụ c bốn tầng ra trải qua giang ninh nhà tù thời điểm hắn ánh mắt hơi nghiêng nhìn giang ninh liếc mắt chỉ gặp giờ phút này giang ninh đưa lưng về phía cửa nhà lao vị trí ngồi xếp bằng tiêu biệt ly thu hồi ánh mắt bộ pháp không ngừng rất nhanh liền đi tới thông hướng quận n g ụ c tầng hai bậc thang dọc theo bậc thang mà lên rất nhanh hắn động tính liền biến mất ở phía trên chương sáu mươi ba thông sư xương ta là tiền bối chương sáu mươi ba thông sư xương ta là tiền bối quận mục bốn tầng ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại đáp ứng như thế dứt khoát theo ta được biết tiêu biệt ly những ngày này đối ngươi bức cung thủ đoạn cũng không cạn giang linh chạm tại a o thủy ngân bên cạnh chậm rãi mở miệng dòng nước tại quanh người hắn v ư ợ quanh tựa như một đầu linh động linh xả tiêu biệt ly long hành vân mặt lộ vẻ vẻ trào phúng ta như giao ra chính là tình thế chắc chắn phải chết hắn sẽ không giữ lại ta cái mạng này tương lai tìm hắn báo thủ mà lại phía ngoài đồn đại chính là sai ta nhược như thực t ư ớ n g cáo hắn như thế nào lại tin ta sai giang linh cười nhạt một tiếng nói ngay một chút giờ phút này thiên nhãn mở ra giang linh có thể rõ ràng nhìn thấy long hành vân giấu ở trái tim bên trong khối k i a một tấc lớn nhỏ ngọc bài nhưng bực này ánh mắt đặt ở trên thân long hành vân hắn đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu nhất là nơi trái tim trung tâm hắn có thể rõ ràng nhìn thấy giang linh ánh mắt rơi ở trên người hắn chỗ này địa phương trong lòng của hắn run lên bản năng trở nên càng thêm cung kính hắn chợt hồi đáp tin tưởng các hạ cũng biết rõ ta lấy long làng họ phụ thân ta năm đó chính là mật vương bộ hạ mười tám đầu dầu một trong biết rõ giang linh thản nhiên nói long hành vân sau đó tiếp tục nói bên ngoài cái gọi là lưu chuyển mật vương bảo tàng đều là giả dối không có thật sự tình năm đó mật vương bị võ thánh trỗ chém giết nào có cơ hội lưu lại chính mình bảo tàng mà lại vị kia mật vương cũng không phải giống giã sử bên trong ghi lại như vậy tìm được cái gì chân long tổ năm đó mật vương chính là đạt được chân long điện cơ duyên trên người của ta cũng không có cái gọi là mật vương bảo tàng nhưng là có phụ thân ta năm đó lưu lại vật gia truyền tiến vào chân long điện chìa khóa nói đến đây long hành vân nhìn về phía giang linh không biết các hạ có thể tin ta thưa giang linh khẽ bước cảm ánh mắt thẳng tắp rơi vào long hành vân chỗ ngực tia chìa khóa chính là một khối ngọc bại a Gặp đây, Long Trong lòng đây, đột Vân nào nào? Hành nhiên hít sau â u một hơi. i g n Linh g c â đó hắn gật gật đầu các hạ nói không tệ tiến vào chân long điện chìa khóa chính là một khối ngọc bài đang bị ta giấu tại trái tim bên trong ta có thể nói cho các hạ liên quan tới cái này chìa khóa bí mật cũng có thể giao ra khối này ngọc bài cho các hạ nhưng là hy vọng các hạ có thể cho ta một con đường sống giang linh nghe vậy khẽ gật đầu rất công bằng trao đổi ta đồng ý đa tạ các hạng trong lòng long hành vân thoải mái m ộ t hơi mặc dù giờ phút này giang n i n h chỉ làm miệng hứa hẹn nhưng hắn thấy loại này cam đoan đã đầy đủ vực này thần bí nhân vật lại sớm đã khám phá trên người mình bí mật hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu sau đó hắn tổ chức một cái tiếng nói lúc này mới một lần nữa mở miệng theo ta được biết năm đó mật vương thu hoạch được chân long điện chìa khóa tiến vào chân long điện bên trong thu được chân long điện bộ phận truyền t h a vì vậy có trăm năm trước truyền kỳ mà năm đó kia mười tám đầu rồng bao quát phụ thân ta đều đ thu vì vậy những năm này ta cũng là lấy bảo vật ra chuyển phương tức sát người mang theo giảng thuật xong xuôi sau lúc o Long trong. n Hành Vân nhìn xem Giang Ninh. nói ta cũng nói Trân Điện ngay ngực thân bên g hạ, phải hạ thủ chìa khóa xem mời rồi, đi. tại ta ta Các các đậu l này giang linh tại nghĩ sách long hành vân trong lời nói này ẩn chứa tin tức chân long điện không thể nghi ngờ không thuộc về thời đại này sản phẩm tất nhiên là trước thời đại thần thoại thời kỳ sản phẩm vô luận giã sử ghi chép là thật hay không nhưng là có một chút có thể xác nhận không thể nghi ngờ mật vương năm đó đạt được chân long bảo huyết không chỉ là để hắn trở thành trăm năm trước thiên hạ đệ nhị càng làm cho dưới trướng hắn mười tám đầu rồng đều trở thành thiên nhân tông sư Từ một điểm này liền có thể nhìn ra chân long bảo hết u y hiệu quả là thật chính là thiên nhân chìa khóa lại mật vương cũng nhận được qua về phần tiên căn đầy đủ xuất chúng mới có thể bằng vào chìa khóa tiến vào chân long điện bên trong cái gì gọi là đầy đủ xuất chúng hắn cũng không hiểu rõ bây giờ hắn cũng chỉ có thể trước lấy được chân long điện chìa khóa lại làm nếm thử tập n i ệ m tại trong đầu hắn t r ợ t l ó e lên hắn ánh mắt một lần nữa hội tụ ở trên người long hành vân chuẩn bị xong chưa hắn trong tay vệ trắng lói lên c h u i này linh binh xuất hiện tại hắn trong tay chuẩn bị xong long hành vân hiện lên một vòng quyền luyến nghiếp các loại vi phụ chờ vi phụ r a nhìn xem long hành vân trên mặt không có chút nào ý sợ hãi thần sắc là cái h ắ n tử trong lòng của hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng sau một khắc hắn không chút d o dự đập thủ trong tay đao mang phun ra n u ố t vào điệp ra linh binh chi sắp bén trong nháy mắt phá vỡ không có chút nào chống cự long hành vân lồng ngực bổ ra trái tim của hắn trong chốc lát long hành vân sắc mặt liền có chút trắng bệnh trên mặt giữ tợn có rúm giang linh nhìn hắn một cái đem tay phải linh binh trường đao ném vào trong tay trái sau đó tay phải trong nháy mắt đô ra làm hắn tay phải thu hồi thời điểm khối kia ngọc bài liền xuất hiện tại hắn trong tay ngọc bài toàn thân xanh biếp không có chút nào tạm chất tỉ v ế t chính phản hai mặt đều là hình dòng điêu văn giang linh đưa tới quay t r u n g quanh ở bên cạnh dòng nước đ ẩ y đi phía trên vết máu sau ngọc bài càng thêm lộ ra xanh biếp hắn sau đó nếm thử quán thâu chân nguyên khí huyết tinh thần lực kết quả đều không h i ể u tại sao có thể nhìn ra tự thân tiên căn phù hợp yêu cầu giang linh ngước mắt nhìn về phía long hành vân lại nhìn thấy long hành vân giờ phút này lồng ngực chỗ vết thương đang nhanh chóng k h p kín huyết n ụ c tại một lần nữa hội tụ thốt kinh người tốc độ khôi phục là t ô n g sư nguyên nhân hay là hắn thể chất càng thêm đặc thù nguyên nhân giang l i n h trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc long hành vân miết m i ế n miệng chịu được lồng ngực c h ô u đau đớn các hạ nhỏ máu là được nếu là không tan thì đại biểu không phù hợp điều kiện nếu là nhỏ máu dung nhập vào bài thì thỏa mãn yêu cầu có thể tự kích phát thì ra là thế giang l i n h gật gật đầu trong lòng hiểu rõ chợt đem ngọc bài thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người long hành vân giờ phút này long hành vân đã bị sáu cái hàn thiết liên khóa tại ao thủy ngân bên trong lồng ngực chỗ vết thương bị hắn c ơ bắc khống chế đè ép chỉ có điểm điểm tích tích huyết dịch nhỏ xuống tại ao thủy ngân bên trong các h ạ long hành vân mở miệng mặt lộ vẻ kính ý mặc dù không có tiếp tục nhiều lời nhưng hắn ý tứ không cần nói cũng biết yên tâm ta đã đáp ứng liền sẽ không tùy tiện nốt u lời giang linh mở miệng hắn t r ợ t tay phải một lần nữa cầm linh binh trường đao trong chốc lát không khí vỡ vụn đao ý long hành vân con người đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại cong cong liên tiếp hai tiếng tiếng kim thiết chặn nhau ánh lửa ấy lên trói buộc long hành vân hai tay hàn thiết lên trong nháy mắt đứt gãy thật mạnh chương sáu mươi bốn khí huyết lang ê n tông sư thủ đoạn chương sáu mươi b ố khí huyết lang yên tông sư thủ đoạn quận một bốn tầng giang l i n h nhìn về phía long hành vân tạm thời thử lại lần nữa thành thì càng tốt hơn không thành cũng coi như công bằng trao đổi chính mình cầm hắn ra chuyển cơ duyên nên trợ hắn làm ra quyết định về sau giang l i n h lập tức gật gật đầu cứu người cứu đến cùng trên người của ta không có liệu thương đan d ư ợ c liền lấy huyết dịch giúp ngươi nghe được giang l i n h lời nói này long hành vân thần sắc khuôn mặt có chút đậu đa tạ tiền bối vào thời khắc này tiếp hảo giang ninh mở miệm trường đao lần nữa mở ra lòng bàn tay tại hắn khống chế d ư ớ i trong tay huyết dịch bay ra long hành vân lập tức há miệng hút vào từ giang l i n h lòng bàn tay báo tố ra huyết dịch cách không bị long hành vân hút vào trong miệng sau một lát trôi mất nhỏ hơn mấy trăm mở lờ huyết dịch giang l i n h lúc này mới khống chế vết thương khép lại long hành vân nuốt vào cuối cùng một n g máu t r ợ t nhắm hai mắt bắt đầu l u y ệ n hóa lại qua hơn mười cái hô hấp long hành vân lúc này mới mở ra hai mắt có thể đủ rồi giang ninh hỏi không sai biệt lắm long hành vân gật gật đầu giờ phút này thương thế trên người hắn đã triệt để khỏi hẳn khi tức cảm giác g á p bách càng sâu ẩn ẩn không còn có tại triệu ngọc lòng cảm giác g á p bách đây là sinh mệnh cấp độ cảm giác g á p bách tông sư so sánh tứ phẩm sinh mệnh cấp độ thuế biến càng thêm rõ ràng hắn tuổi thọ cũng hoàn toàn phá vỡ thường nhân hạn mức cao nhất nghiễm nhiên thuộc về một cái khác cấp độ sinh vật giờ phút này hắn cũng cảm nhận được long hành vân mặc dù nuốt vào hắn nhỏ hơn mấy trăm mở lở huyết dịch nhưng vẫn như cũng không thể ở trong cơ thể hắn lưu lại bất luận cái gì thần dễ ân ký hắn cùng long hành vân ở giữa cũng không bất cứ liên hệ gì quả thật hay là thất bại nếu không phải tông sư tính đặc thù nếu không phải là long hành vân tính đặc thù hoặc là chân long huyết dịch tính đặc t h ủ cùng lúc đó long hành vân lại cung kính hành lễ đa tạ tiền bối không cần như thế giang ninh mỉm cười người ta chính là công bằng trao đổi long hành vân lắc đầu vô luận như thế nào tiền bối đối ta có ân cứu mạng mà lại không chỉ là cứu ta càng là đã cứu ta người thân nhất nghe được câu này giang ninh trong lòng minh bạch tiêu biệt ly phiền phức đến trước đó tiêu biệt ly bắt hắn bây giờ lại bắt hắn nữ nhi long hành vân nếu là ra ngoài tiêu biệt ly tất nhiên mười phần thiền phức nhưng chuyện này hắn cũng không muốn quản không muốn n h n g tay chồng nhân được quả đây là người khác vận mệnh hắn không muốn đi áp đặt can thiệp tiền bối về sau nếu là dùng đến ta địa phương mời tại tam hoa lâu mái nhà lưu lại long hành đồ án ta như nhìn thấy sẽ chỉ đúng hạn xuất hiện đang khi nói chuyện long hành vân đưa tay một nhếp ao thủy ngân bên trong thủy ngân ngân hóa thành một đạo hình dòng đồ án dùng làm làm mẫu Tốt. giang l i n h gật gật đầu đã như vậy vậy tại hạ r ờ i đi trước long hành vân chặt tay đi thôi giang l i n h thẳng như nói trong lòng giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ quận một bốn t ầ n long hành vân nên như thế nào ra ngoài sau một khắc chỉ kiến long hành vẫn trên người có màu đỏ mây khói t o á t ra huyết khí lang yên giang linh ánh mắt ngưng tụ huyết khí lang yên chính là tông sư đặc t h ủ cũng là biểu hiện bên ngoài thuế biến khí huyết sau hoán huyết màu máu khói báo động càng thịnh thì đại biểu hoán huyết trình độ càng sâu số lần càng nhiều căn cứ trên sách ghi chép từng có cường đại người sừng sức tại võ đạo đ ỉ n h phong màu máu đóng thành một c í c h phá thành tương thành sĩ binh toàn bộ v à mình màu máu khói báo động có cực mạnh ăn mọi lực cùng ăn mọi lực có thể tiêu tài chính xác khí huyết không khô kiệt trước bình thường võ giả đ ư n g nói cùng hắn giao thủ cận thân cũng khó khăn một khi cận thân vẹn vẹn khí huyết khói báo động áp bách liền khó có thể ngăn cản như bị khí huyết sói dạng bao phủ quá dài rốt cục đ ạ t tới tiên cơ ngọc cốt tứ phẩm võ giả cũng sẽ xuất hiện huyết đ ụ c tăng giã hiện lộ lưu l i ngọc cốt long hành vân quả thật là tông sư mà lại coi khí huyết khói báo động chi trần đầy không tầm thường tông sư tiền bối tại hạ đi trước một bước long hành vân c h ắ p tay cáo tử đi thôi giang linh gật gật đầu sau đó trong nháy mắt nhìn thấy long hành vân một cái bước xa liên đến đến quận mục bốn tầng nơi hẻo lánh khí huyết khói báo động hướng về phía trước áp bách hắn h không i ế t t đổ bê nghĩ tới hao tốn thời gian không ngắn cũng không thể triệt để ăn mòn bất tường nhìn thấy giang ninh mỉm cười về sau hắn càng là xấu hổ nhưng giờ phút này hắn cũng không dám bằng vào man lực sông ra đi đến một lần giang ninh vô thanh vô tức đi vào quận n g ụ c bốn tầng hiển nhiên là không muốn kinh động nơi đ â y ngủ tốt giang ninh chính là ân nhân cứu mạng của hắn hắn còn không về phần không có cái này nhãn lược độc đáo thứ hai thì là bởi vì hắn bây giờ trạng thái cũng không tính tốt đối đầu tiêu biệt ly vị này lửa bước tôn g sư hắn còn không sợ cho hắn một chút thời gian cho dù bây giờ trạng thái không tốt cũng có thể sống sống đánh chết tiêu biệt ly nhưng là tùy ý đến một vị tôn g sư hắn liền không có n ắ m chắc đại khái s u ấ t sẽ trở lại lao ngục lại đem triệt để mất đi chạy ra khốn cảnh cơ hội sau đó trong lòng long hành vân âm thầm phát lực thôi động quanh thân khí huy khí huyết khói báo động lập tức lại thịnh một phần lại qua một lát còn tốt trong lòng của hắn âm thầm g i ã n nhẹ một hơi giờ phút này tinh thiết đổ bê tông vách tường bị hắn khí huyết khói báo động triệt để ăn mòn hiện lộ ra đằng sau màu nâu đen thổ nhưỡng hắn lại trở về nhìn giang ninh liếp mắt sau một khắc hắn liền thấy giang ninh trong nháy mắt biến mất trong mắt hắn con ngươi sau đó kịch liệt co vào giang ninh đến trước hắn không có tận mắt nhìn thấy mặc dù cảm giác thần hồ kỳ thần nhưng không có quá mạnh đánh vào thị giác lực nhưng giờ phút này tại hắn nhìn chăm chú lại là nhìn thấy giang linh trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn không có một tia dấu hiệu hắn cũng không có nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì cùng mánh khỏe đây là thủ đoạn gì trong lòng long hành vẫn nhấc lên sóng to gió lớn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh hắn bây giờ chính là tông sư mà lại không phải mới vào tam phẩm tông sư loại thực lực này phóng n h ã n tiên hạ đều gọi trên danh hảo giờ phút này lại là hoàn toàn xem không hiểu giang linh là dùng cỡ nào thủ đoạn rời đi giờ khắc này hắn cảm giác giang linh trên người mê vụ càng dày một bên khác bằng vào đại ngũ hành thủy đột h u ậ t giang linh đã về tới chính mình lầm giam cái t i ê u đạo dòng nước cũng bị hắn một lần nữa uy về trong không khí theo dòng nước trở về trong không khí độ ẩm cũng theo đó lên cao đáng tiếc không có đem long hành vân thu làm thần duệ thân thuộc ngược lại là lộ ra ta cố ý an bài ra sân phương thức vẽ bởi thêm chuyện giang ninh chậm rãi lắc đầu hắn vốn là nghĩ bằng này chấn nhiếp long hành vân một phen sau đó lấy huyết dịch t r ợ hắn khôi phục trạng thái thân thể từ ma thành công đánh lên thần duệ thân thuộc cân ký sau này liền giống như là nhiều một vị có thể thụ hắn chỉ điểm tông sư nhưng liên tiếp hai lần cũng không từng tại long hành vân thể nội lưu lại thần duệ thân thuộc cân ký cũng để cho kế hoạch của hắn thất、bại. cũng không biết vì sao như thế hắn trong miệng thì thảo chương 65, ba trưởng đánh nát ông sư mộng chương 65, ba trưởng đánh nát ông sư mộng quận g ụ c ba tầng tiêu biệt ly sắc mặt â m trầm nhìn giang linh lướt mắt lập tức hắn ánh mắt lại rơi vào trên cửa lao nhìn thấy trên đó khóa sắc hoàn hảo như lúc ban đầu hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt hai n g ư ờ i trở về hắn đ ố i sau lưng dơ bó đốp gọt r i a hai bên ngọn đèn mục tốt nói vâng đại nhân hộ tống mà đến hai vị mục tốt lập tức cung kính lên tiếng sau đó quay người rời đi giang thống lĩnh tiêu biệt ly đi vào giang linh nhà tù trước chuyện gì người tối hôm qua có thể nghe được cái gì đập tĩnh tiêu biệt ly hỏi không có giang ninh lắc đầu、Tốt. tiêu t t biệt ly cũng nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn ra hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì đồ vật quay người liền hướng phía quận n g ụ c ba tầng cuối cùng đi đến hắn quả nhiên thụ thương giang ninh nhìn xem tiêu biệt ly bóng lưng trong lòng âm thầm tự nói không đến hơn một t r ư ợ n g cự ly hắn có thể cảm nhận được tiêu biệt ly trên thân mười phần hỗn loạn khí tức hiển nhiên thụ thương không nhẹ hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến long hành vân xem ra long hành vân chạy ra lao n ụ c về sau liền không kịp chờ đợi ra tay với tiêu biệt ly tiêu biệt ly cũng không thẹn là đông lăng quận quận úy lấy tứ phẩm c h i thân có thể tại long hành vân vị này tổng sư tập sát hạ tự vệ cũng coi như khó lường liền không biết long hành vân sau khi rời khỏi đây phải trang cứu ra chính mình nữ nhi giang ninh trong đầu suy nghĩ hiện lên sau đó hai ngón tại mi t â m một vòng trong nháy mắt l ạ g yên không tiếng động mở ra thiên nhãn mi tâm xuất hiện lần nữa cái kia đạo màu trắng d ự t h ẳ n g văn b ă n g vào thiên nhãn hiệu quả hắn ánh mắt xuyên thủng trước mặt bất tưởng thấy được tiêu biệt ly lần nữa đi vào thông hướng quận ngục bốn tầng kia phiến huyện thiết bể ngoài trước sau đó tại tiêu biệt ly quen thuộc thao t ầm ầm tiêu phiến nặng nề huyền thiết cánh cửa chậm rãi mở ra phát ra chầm muộn thanh âm không biết rõ đợi chút nữa kinh hãi tiêu biệt ly chịu hay không chịu ở giang linh c ư ờ i cười bị một vị tông sư nhớ thương sẽ ăn ngủ không yên một bên khác bốn tầng cuối cùng theo trong vách tường cơ quan bánh răng chuyển động huyền thiết cánh cửa mở ra một đầu cũng đủ lớn khé cửa tiêu biệt ly lách mình tiến vào bên trong rất nhanh hắn dọc theo bậc thang liền đến đến quận mục bốn tầng ao thủy ngân nhìn xem ao thủy ngân gián đoạn nước hàn thiết liên nhìn xem phía trước tinh thiết đổ bê tông vách tường bị hòa tan ra một cái đầy đầy đầ tiêu biệt ly sắc mặt trở nên càng thêm khó coi quả nhiên là hắn long hành vân hắn trong miệng chậm rãi phun ra bảy chữ này sau đó ánh mắt liếc nhìn chu vi không còn gì khác bất luận cái gì vết tích lưu lại là ai cứu được tiêu biệt ly giang linh sao trong đầu hắn hiện lên giang linh thân ảnh trở về nhìn thoáng qua giang linh vị trí ánh mắt tựa như có thể xem thấu phía trước chướng ngại vật xem thấu thật dày bất tường nhìn thấy trong phòng giam giang linh hẳn không phải là hắn một hơi về sau tiêu biệt ly lắc đầu từ tiến vào quận mục ba tầng hắn liền âm thầm quan sát giang linh nhà t h tình huống nhà tù không có chút nào bất luận cái gì tổn hại bất tích cửa nhà lao khóa sắt cũng không bất luận cái gì tổn hại bất tích loại này tình mục g ư ớ i đảm nhiệm có thông tin ê trí năng hắn thấy giang ninh cũng không có khả năng ra nhà tù lại thêm thượng quận n g ụ c ba tầm tiến vào quận n g ụ c bốn tầm nếu không có trên người hắn chìa khóa độ khó không là bình thường cao dù cho có chìa khóa từ cửa chính tiến đến động tĩnh lớn như thế đừng nói những n g ụ c tốt kia không có ngủ dù cho ngủ thiết đi cũng sẽ bị hắn đánh thức chẳng lẽ là một vị nào đó đầu d ò n xuất thủ tiêu biệt ly ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía chiếc lô lớn suy tư một cái thân hình hắn nói lên liền đến đến cái k i a bị long hành vân đục xuyên địa động trước mặt sau đó thân hình biến mất trong huyệt động cùng lúc đó giang ninh nhìn xem tiêu biệt ly phía trước ánh mắt khẽ giật mình tiêu biệt ly không nhìn thấy nhưng là hắn thấy được tại huyệt động t i ê u cửa ra vào long hành vân nghiễm nhiên mai phục tại một bên lên đường bình an tiêu đại nhân giang ninh ở trong lòng cho tiêu biệt ly âm thầm mặc niệm tiêu biệt ly bây giờ bị thương nghiêm trọng lại bước vào một vị tông sư ngồi chờ địa điểm chỉ cần tiêu biệt ly tiếp tục đi tới kết quả sau cùng chỉ có một cái đó chính là bị long hành vân đánh chết không có cái thứ hai khả năng người đều có mệnh giang l i n h chậm rãi lắc đầu cũng không muốn nhúng tay chuyện này một bên khác long hành vân nằm tại mặt đất trên thân bị bùn đất bao trùm nghe được trong thông đạo truyền đến động tĩnh hắn lập tức đem thân thể của mình cơ năng áp chế đến thấp nhất trong nháy mắt trở nên tựa như một cỗ thi thể làm tiêu biệt ly tử trong thông đạo ra một khắc này là hắn long hành vân trong mắt lóe lên một vòng tức giận sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên bạo khởi bùn đất nổ tung khí huyết khói báo động b ư c lên cho láo tử chết đi long hành vân hét lớn một trưởng vô g a là n g ư ơ i tiêu biệt ly thần sắc hoảng hốt long hành vân huyết sát trưởng hắn lĩnh giao qua cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không tiếp nổi mấy trưởng chớ nói chi là hiện tại thân thể bị thương lại là tại như vậy cự ly không có chút nào phòng bị bị long hành vân đánh lén trong mắt của hắn lập tức hiện lên nồng đầm tuyệt vọng ranh ranh ranh liên tiếp ba trưởng rơi xuống tiêu biệt ly tựa như vỡ vụn bao cắt bị đánh bay cái này ba trưởng chính là là ta nữ nhi xuất ra long hành vân lạnh lùng nói sau đó hắn bay người rời đi mấy cái bay bút liền biến mất tại tiêu biệt ly trong tầm mắt ôi ôi tiêu biệt ly trong miệng phát ra thanh â m yêu đất từng ngụm từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng tuôn ra long hành vân cái này ba trưởng để hắn m ũ t ạ g đều nát gân cốt n ứ ớ gãy loại thương thế này cho dù đặt ở luyện gia tiên cơ ngọc cốt tứ phẩm cường giả trên thân cũng là vết thương trí mạng nếu là cứu chữa kịp thời còn tốt bằng vào chữa thương thánh dược thần kỳ phối hợp tứ phẩm võ giả cường đại sinh mệnh lực còn có cơ hội cứu giúp trở về nhưng hắn giờ phút này vị trí vị trí chính là vùng hoang vu bên trong trong thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người mấy hơi thở qua đi tiêu biệt ly lồng ngực chập trùng biên độ biến càng ngày càng thấp con ngươi cũng đang dần dần tan rã lại qua mấy hơi thở giang linh chậm rãi thu hồi ánh mắt chỉ có thể nói chồng cái gì nhân liền phải cái gì quả hắn lắc đầu mi tâm màu trắng dựng thẳng văn bắt đầu trở nên đến nắng sang trói quang huy dần dần trở tối mấy cái hô hấp sau chỗ mi tâm thiên nhãn thần dị triệt để tiêu tán trong m ấ y mắt chính là một canh giờ trôi qua hộn ngục đại lão đại nhân ngươi có thể tính đến rồi ngục đầu nhìn xem triệu đái dẫn theo hộp cơm xuất hiện đội vàng chạy tiến lên thế nào triệu đái hỏi tiêu đại nhân vừa mới đi quận g ụ c ba tầng cái này đều một canh giờ ra mặt tiêu đại nhân vẫn là không có ra ta lo lắng tiêu đại nhân sẽ ra điều gì ngoài ý muốn tiêu ngục đầu mở miệng ngay vậy triệu đái thẳng như cười người cái này lo lắng chính là dư thừa tiêu đại nhân là bực nào thực lực tại quận trong ngục làm sao sẽ ra chuyện đại nhân một canh giờ gần bốn nén hương thời gian cái này quá lâu mà lại nghe nói phía dưới giam giữ một vị c ư ờ n g nhân ta lo lắng tiêu đại nhân sẽ ra thứ gì ngoài ý muốn ngài vẫn là đi xem một chút đi tiêu ngục đầu mở miệng lần nữa được triệu đái gật gật đầu sau đó hắn dương lên trong tay một cơm ta cho vị t i a giang thống lĩnh đưa xong bữa sáng liền đi nhìn xem tiêu đại nhân cái gì tình huống ngay vậy vị t i a ngục đầu không khỏi hỏi chương 66, giang ngục lâm thanh y cùng vương thanh đ à n chương 66, giang ngục lâm thanh y cùng vương thanh đ à n tiêu biệt ly chết trong n g á y mắt tại đông lăng thành đã dẫn phát sóng to gió lớn tiêu biệt ly thế nhưng là toàn ngũ phẩm quá lớn quan ngũ phẩm viên bất luận đặt ở phương nào đều là hết sức quan trọng tồn tại như thế một vị quan lớn bị tập kích giết không khác nào khiêu khích đại hạ triều đình uy nghiêm nhất là tại trước mắt thời gian này thiết điểm ảnh hưởng càng là cực lớn nhưng liên tiếp hai ngày dòng chống khua chiên vơ vét toàn thành cũng không có thể tìm tới bất luận cái gì hung thủ tung tích vẹn vẹn chỉ là quét sạch một cái đông lăng thành hỗn loạn để đông lăng thành trật tự biến càng tốt hơn trừ cái đó ra không có chút nào thu hoạch như thế kết cục phạm là hiểu rõ chút tường tình quan viên cũng biết cái này chính là hợp tình hợp lý bởi vì căn cứ tiêu biệt ly trên người n g h i ệ p thương người xuất thủ chính là tông sư tông sư tung tích đến vô ảnh đi vô tung bình thường tiểu lại làm sao có thể tìm tới tông sư tung tích giang ninh nhìn trước mắt một thân màu xanh váy dài n ữ t ử thần sắc hơi sưng sờ người đến chính là lâm thanh Y lìa giang ninh cũng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thanh Y lìa sẽ xuất hiện ở chỗ này làm sao nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao lâm thanh Y lìa nhẹ nhàng cười một tiếng giang ninh gật gật đầu rất kinh ngạc không nghĩ tới lâm tỷ tỷ vậy mà lại tới đây lâm thanh Y lìa đứng tại nhà tù bên ngoài ta cũng không nghĩ tới đến đông lăng quận gặp n g ư ờ i vậy mà lại là tại ngục bên trong ngay vậy giang ninh không khỏi lộ ra vẻ cười khổ hắn tại đi vào quận ngục trước đó cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có lao ngục h a i ư ơ n g cái này một ngày bây giờ quay đầu nhìn phúc họa tương y ỉa cũng là không phải một chuyện xấu chân long điện lệnh b à i nơi tay hắn cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc thượng cổ thần thoại thời đại còn sót lại sản phẩm trong đó đại khái s u ấ t còn sẽ có mở ra thiên nhân tông sư chìa khóa một trong cần ta vớt ngươi đi ra không lâm thanh y ỉa nhìn thấy giang ninh trên mặt vẻ c ư ờ i khổ lập tức mở miệng hỏi tạm thời không cần giang ninh l ắ t đầu nơi này cũng có người đang giúp ta nên chính là cái này một hai ngày ta liền có thể ra hắn không hoài nghi chút nào lâm thanh y gì có năng lực như thế không chỉ là bởi vì lâm thanh y chính là làm thế tông sư càng là bởi vì lâm thanh y là một vị nào đó vương g i a vương phi bằng vào vương phi thân phận muốn đem hắn từ quận ngục bất ra kia rốt cuộc cực kỳ đơn giản nhưng trước đó tiếp xúc cùng d ả i hắn cũng đại khái biết được lâm thanh y là người vương phi này thân phận có chút vấn đề trong đó có lẽ ẩn chứa một số bí mật không phải lâm thanh y l ì vị vương phi này cũng sẽ không ở lạc thủy huyện vạn hoa lâu bên trong làm một cái nho nhỏ phó lâu chủ cùng lúc đó nghe được giang linh từ chối có người giúp ngươi lâm thanh y l ì mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp tục nói ngươi vừa tới đông lăng thành không lâu bị đánh nhập quận trong ngục lại có người có thể giúp ngươi ngược lại là không nghĩ tới giang ninh cười cười sau đó cách nhà tù x o n g x á c hỏi lâm tỷ tỷ ngươi đột nhiên đến đông lăng q u ậ n tìm ta là có chuyện gì à? không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao lâm thanh y rìa lộ ra không có chút nào tạm chất bạch nhãn ta liền không thể bởi vì muốn gặp ngươi một lần mà tìm đến ngươi sao giang ninh cười cười cái này dĩ nhiên không phải lâm tỷ tỷ có thể đến xem ta ta hoan n g h ê n còn đến không kịp nếu là ở bên ngoài ta khẳng định mời lâm tỷ tỷ uống rượu nâng ly một phen uống rượu lâm thanh y rìa nhất miệm mời nữ hải uống rượu đều làm mưu đồ làm loạn ta mới sẽ không bị ngươi lừa nghe vậy giang ninh lập tức xấu hổ hắn giờ phút này rất muốn nhả danh một câu làm vợ người còn nữ h à i đâu Tức. không t r e o kẹo ngươi lâm thanh y vì hãy nhìn giang ninh l ê t mắt mở miệng nói ra ta đến đông lăng quận tìm ngươi là chuyển giao một phòng thư tín cho ngươi thư tín giang ninh hơi s ữ n g sở sau đó lập tức kịp phản ứng nên là cơ minh n g u y ệ t thư tín lại tới trong đầu hắn lập tức hiện hiện lúc ấy tại đất viết cơ minh nguyện cầm đi xem đi lâm thanh y từ trong ngực móc ra thư tín thông qua song sắt đưa cho giang ninh cũng không biết do tiểu thập thất coi trọng ngươi điểm nào nhất không có một lần hồi âm lại là m ô i tháng đều kiên trì bền bỉ cho ngươi viết một phong thư nghe được câu này giang linh trong lòng lập tức cảm thấy có một chút hổ thẹn hắn tiếp nhận thư tín nhìn thấy phong thư trên kia xinh đẹp chữ viết quả nhiên là nàng thật đúng là chấp nhất cùng nghiêm túc a trong lòng hít một tiếng không hiểu cảm giác có chút cảm giác khó chịu sau đó hắn mở ra đ ó n g kín móc ra được xếp chỉnh tề giấy viết thư trên tờ giấy chưa không nhiều chỉ có mấy trăm chữ phía trên chỗ ghi lại sự tình vẫn như c ũ là nàng trên đường đi gặp phải việc nhỏ cùng một chút chuyện thú vị đều là cơ minh nguyện chia sẻ cuối cùng còn có cơ minh nguyện một câu ngươi cái gì thời điểm có thể cho ta về một phong thư n h a câu nói này cuối cùng còn có một cái khuôn mặt tươi cười đồ án thế nào xem hết sao nhìn thấy giang l i n h thu hồi rơi vào trên tờ giấy ánh mắt lâm thanh y hề hỏi giang l i n h một bên một lần nữa xếp xong giấy viết thư một bên gật gật đầu xem hết thế nào có hồi âm ý nghĩ sao lâm thanh y hề hỏi chờ ta ra ngoài đi sau khi rời khỏi đây ta tìm cơ hội viết phong thư cho tiểu thất giang ninh bình tĩnh nói ra câu nói này tiểu t h ậ p thất kiên trì thật là có dùng a bách luyện cương vẫn có thể hóa thành ngón tay mềm lâm thanh y để cười cười sau đó nói vậy được ta vừa v ậ n ngay tại đông lăng thành đợi một thời gian ngắn chờ ngươi ra viết xong thư cho ta ta lại chuyển gửi cho tiểu t h ậ p thất Tức. giang linh gật gật đầu nói trở lại ngươi thật không cần tỉ tỉ giúp ngươi đem ngươi vớt đi ra không lâm thanh y để mở miệng tiếp tục nói ngươi gọi ta tỉ tỉ lại nói cũng không thể để ngươi kêu không lên tiếng tỉ tỉ vận dụng xuống thân phận vớt ngươi ra rất đơn giản vô luận ngươi phạm vào chuyện gì giang linh lần nữa lắc đầu lâm tỉ tỉ không có cái này tất yếu ta ở chỗ này đợi vẫn rất thoải mái h ố n hồ ta thật muốn ra cái này thiết lao cũng khôn không được ta mà lại ta cũng không phải không có cách nào ra thoại âm rơi xuống trong tay giang ninh b ệ trắng hiện lên một khối lệnh bài lập tức xuất hiện tại hắn trong tay b á t điện hạ lệnh bài lâm thanh y d í n ánh mắt ngưng tụ sau đó nhìn về phía giang ninh khối này lệnh bài ngươi cũng không thể dùng linh tinh một khi dùng ngươi cùng b á t hoàng tử quan hệ sẽ lập tức chuyển vào đô đô đến lúc đó ngươi sẽ lâm vào rất lớn nguy hiểm một cái có thể thôn vệ ngươi vòng xoáy bên trong ngay vậy giang linh gật gật đầu đem trong tay lệnh bài thu hồi minh bạch minh bạch liền tốt lâm thanh y diệt khẽ bước cảm sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía chính mình mới vừa tới lúc phương hướng phía trên có tiếng bước chân chuyển đến nghe được tiếng bước chân lâm thanh y diệt lập tức khẽ nhũ mày vừa mới nàng tới thời điểm đã phân phó phía trên ngục tốt không muốn xuống tới q u ấ y dày đồng thời phô bày thân phận lệ n h bài mà giờ k h ắ c này rõ ràng là có người xuống tới sau một khắc trong mắt lâm thanh y có chút hiện lên một trận vẻ kinh ngạc vương thanh đàn mặc một thân kim hồng chi sắc giao thoa hoa lệ váy dài xuất hiện ở trước mặt nàng tại hắn bên cạnh một vị mục tốt dơ bó đ u ố c tại khai hỏa nhảy nhóc ánh lửa chiếu rọi trên váy giải hiện lên đạo đạo k i quang giờ phút này vương thanh đàn từ bậc thang bên trên xuống tới nhìn thấy đứng tại giang linh nhà tù t r ư ớ c lâm thanh ý hiển à n g là ai trong mắt cũng có chút hiện lên một trận kinh ngạc sau đó vương thanh đàn đối bên cạnh mục tốt phất phất tay trở về đi vâng thiểu thư kiên mục tốt cung tình nói vương thanh đàn nghe được thiếu nữ thanh thúy quen thuộc cấm sắc giang linh trong nháy mắt biết rõ người đến là ai mấy hơi thở sau tại lờ mờ ngọn đèn chiếu rọi xuống vương thanh đàn xuất hiện ở giang linh trong tầm mắt vị tỷ tỷ này ngươi cũng lạ đến xem giang linh sao vương thanh đàn trước tiên tìm tới lâm thanh ý thìa đối thoại lâm thanh ý thìa n g a y vậy nhìn một chút giang linh lại nhìn một chút vương thanh đàn không biết vị cô nương này cùng ta cái này đệ đệ là quan hệ như thế nào đệ đệ vương thanh đàn trong lòng có chút kinh ngạc sau đó trong nháy mắt minh ngộ tới chương sáu mươi bảy thề vương phi tiểu hầu gia vương quần trường chương sáu mươi bảy thề vương phi tiểu hầu gia vương quần trường quận ngục bên ngoài sáng sớm do núi thổi tới hơi lạnh giang linh bước ra quận n g ụ trong lúc nhất thời trong lòng có chút hoảng hốt tính toán thời gian hắn tại cái này ngục bên trong chờ đợi dòng d ã bảy ngày đợi thời gian cũng xa so với hắn nghĩ lâu hơn một chút hắn nguyên lai tưởng rằng có triệu ngọc long v ị này tông sư ra mặt cùng vương q u ậ n t r ư ở n g ra mặt lại thêm tiêu minh nguyệt chết cùng hắn không có trực tiếp quan hệ chính là tiêu minh nguyệt lấy cái chết giá họa hắn nhiều lắm là hai ba ngày liền có thể ra không nghĩ tới bởi vì chuyện này kiềm chế đến vân quý để hắn tại ngục bên trong lại nhiều chờ đợi mấy ngày cũng tốt Ngục bên trong hoàn cảnh đầy đủ yên tĩnh để cho ta có thể toàn thân tâm lệ công thực lực cũng tiến bộ không ít đồng thời còn từ trên thân long hành bần co thu hoạch ngoài y mới lúc này phía trước nặng nề làm bằng sắt cửa chính chậm rãi mở ra két két kim loại ổ trục chuyển động ở giữa phát ra chói hai thanh âm mấy v ị đại nhân mời triệu đáy mở miệng giang minh đi thôi ra ngoài đi b ạ c h lạc ngọc mở miệng Tốt. giang minh gật gật đầu giang minh vừa bận rất tốt kỳ hôm nay vì sao tiêu đại nhân không đến b ạ c h lạc ngọc đột nhiên hỏi chẳng lẽ tiêu đại nhân xảy ra chuyện s á c thực xảy ra chuyện bất quá giang minh làm sao biết rõ mạch lạc ngọc trong lòng càng là hơi kinh ngạc giang minh nói ba ngày trước ta gặp quá hắn tiến vào quận ngụ bốn tầm đằng sau không còn có nhìn thấy sự xuất hiện của hắn hôm nay tiêu đại nhân đã không đến b ạ c h huynh lại cố ý hỏi một chút nghĩ đến là sẽ ra chuyện giang l i n h lợi hại b ạ c h lạc ngọc mở miệng tán thưởng tiếp tục nói ra tiêu quận ý chết chết rồi giang l i n h không khỏi dừng lại bước chân hơi s ư ơ n g sở giả bộ ra vẻ kinh ngạc bị một vị tông sư cho phục kích b à trưởng đánh giết nên là trước kia nhốt tại quận n g ụ c bốn tẩm b ị kia tông sư nhưng bởi vì không có hồ sơ ghi chép cũng không biết vị kia tông sư là phương nào nhân vật lúc này triệu ngọc long cũng mở miệng thì ra là thế giang ninh thần sắc cảm、khái. khó trách hôm đó ta gặp được tiêu đại nhân tiến vào quận mục bốn tầng liền rốt cuộc không có đi lên xem ra giang minh là thật không biết bạch lạc ngọc âm thầm quan sát một cái giang ninh thần thái trong lòng đạt được cái kết luận này h ắ n thấy giang ninh vội không lớn trải qua không nhiều nếu là biết được không cách nào trang như vậy thật sau đó một đoàn người liền đi ra quận mục tiền viện làm bằng sắt cửa chính đạo lộ đối diện giang lê cùng liễu huyện huyện một nhà sớm đã tại nguyên chỗ chờ đợi lục ý t ì h y cũng đưa t i ê n nga cái cổ nhìn thấy giang ninh sau khi xuất hiện ánh mắt giáo hội trong mắt nàng lập tức hiện lên nhẹ nhàng mất nước lúc này giang linh từ quận ngục trong cửa lớn đi tới tóc đen dối tung có vẻ hơi c ù n loạn trên quần áo cũng rõ ràng có rất nhiều vết bẩn nàng xem xét liền biết rõ giang linh tại trong lao thụ rất nhiều khổ trước đó tại chiếu cô cho nàng dưới giang linh quần áo sạch sẽ gọt gàng tóc cũng bị quản lý rất tốt cùng ví da công tử ca nhưng giờ phút này lại là để nàng nhớ tới núi rừng bên trong giã nhân cùng lúc đó giang linh nhìn thấy lục y gì trong mắt nhẹ nhàng bọc nước nhìn thấy giang lê cùng liễu h u y ề n huyền trong mắt tiểu dung nhìn thấy tiểu đậu bao tại chối nhảy nhọt bộ dáng hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt thúc, thúc. nhìn thấy giang ninh thiếu dung tiểu đậu bao lập tức bung ra nắm lấy liễu u y ể n u y ể n tay hướng phía giang ninh chạy như bay đến tiểu đậu bao chậm một chút sau lưng liễu u y ể n u y ể n cười nhẹ nhàng giang ninh cũng thân thể nửa ngồi b ỗ n chặt lấy bay nào mà đến tiểu đậu bao tốt tốt trên người ngươi có xú xú tiểu đậu bao nào trong ngực giang ninh nho nhỏ cái mũi người người sau đó nhíu lại cái mũi nói giang ninh cười cười nếu không xuống tới không muốn tiểu đậu bao lắc đầu liên tục hai tay chăm chú nắm lấy giang ninh cổ áo giang ninh không khỏi cười cười đưa tay vớt vớt tiểu đậu bao đầu giang thống lĩnh chúng ta trước hết trở về ban đêm triệu ngọc long mở miệng Tất. phủ chủ đi t h ô n g thả giang linh nói giang linh táo tử bạch lạc ngọc khép lại trong tay quả xếp bạch h i n h đi t h ô n g thả đêm nay ta mang rượu ngon đến nghe được câu này bạch lạc ngọc lập tức hai mắt tỏa sáng hắn nhớ tới trước đó tại giang linh nơi này uống đến rượu ngon một lời đã định một lời đã định giang linh cười cười giang thống lĩnh ta cái này một giới nữ lưu đêm nay ta thì không đi được t ô chỉ mở miệng vậy tại hạ liền không miễn cưỡng tô phủ chủ ngày khác ta lại đến nhà bãi phòng giang l i n h nói được tôi chỉ gật gật đầu một lát sau đưa t i ế n triệu ngọc long một bằng người giang l i n h ôm tiểu đầu bao đi vào giang lê cùng liễu h u y ể n l u y ể n trước mặt đại ca đại tẩu những ngày này để các ngươi lo lắng giang l i n h mở miệng hắn có thể nhìn ra giang lê cùng liễu h u y ể n l u y ể n đều trở nên g ầ y gò một chút rất rõ ràng là bởi vì hắn vào tù c h u y ệ n này nào có cái gì lo lắng giang lê vô vô lồng ngực những ngày này ăn ngon ăn khỏe có mấy vị kia đại nhân ra mặt ta cũng tin tưởng a đệ sẽ không có việc gì giang l i n h nghe vậy không khỏi cười cười an i n h bây giờ trở về nhà sao liễu huyền luyện mở miệng về nhà giang l i n h nói về nhà đi tiểu đậu bao tiếng cười vui sướng trong phòng tắm n h i ệ t khí bốc hơi giang l i n h xếp bằng ở thùng tắm ghé vào bên thùng tắm xuôi theo công tử ngươi làn da thật tốt lục y đi ì a dùng sức cho giang l i n h trả lưng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói h ả o h ả o luyện võ tương lai ngươi tiến vào tứ phẩm làn da cũng sẽ biến tốt ta biết rõ gọi là tiên cơ ngọc cốt lục y đi ì a mở miệng nói không tệ giang l i n h cười cười ngâm mình ở nhiệt độ nước thoải mái dễ chịu trong thùng thường thụ lấy kỳ cọ tắm rửa vui vẻ để hắn cảm thấy trong lòng trận trận an bình sau đó lục y h i lại đánh m ạ n bắt đầu cho giang linh gội đầu sau gần nửa cách giờ công tử quả nhiên vẫn là như thế tuấn lăng đây lục y t h ì cho giang linh trải vớt tốt tóc về sau thưởng thức kiệt tác của mình trong mắt là tràn đầy cảm giác thành t ự u giang linh nhìn xem trong gương đồng chính mình người mặc tơ tầm chế quần áo trong một thân b ạ c trắng nguyên bản tóc tán loạn cũng bị lục y gì trải vớt ngay ngắn rõ ràng lấy đuối tóc túc trụ hắn sau đó lại sờ lên mi tâm của mình tinh t ế xem xét hắn có thể nhìn thấy chính mình chỗ mi tâm một đầu nhàn nhạt dự thắng văn cái này dự n g thẳng văn cực kỳ nhạt cực mỏng như có như không cái này nên chính là thiên nhãn trong đầu hắn không khỏi nhớ tới chính mình kích phát thiên nhãn thời điểm tình trạng công tử còn hài lòng hài lòng giang linh c ư ờ i gật gật đầu sau đó đứng dậy giúp ta mặc áo ta được đi phủ quận trưởng trên đến nhà nói lời cảm tạng hắn cũng không có quên lần này quận trưởng cũng xuất lực rất nhiều cái này mặc dù là bởi vì vương thanh đàn nguyên nhân nhưng nên làm lễ tiết hắn vẫn là phải đi làm những người khác đêm nay sẽ đến tham gia hắn tẩy trận yến nhưng là quận trưởng k á c biệt b ố i phận tranh lệch một đời thân sơ cũng có khác địa vị cũng tranh lệch quá lớn cho nên quận trưởng là không thể nào đến tham gia triệu ngọc long cho hắn chuẩn bị tẩy trần tiến vâng công tử lục ý kia gật đầu đáp chương 68, đem nhập thiên nhân tông sư chương 68, đem nhập thiên nhân tông sư đông l a n g sơn m ạ c h phía trên một tòa tính mịt yên tĩnh rêu xanh tre kín trên bậc thang phổ thông đạo quan đạo quan lối b ả o treo một trọn vẹn trải qua gian nan bất vả tẩy lễ làm bằng gỗ bằng hiệu trên đó có khắc tiêu màu đen bốn chữ lớn tam nguyên đạo quan các vị con gia đi thong thả một vị áo bào màu vàng đạo nhân chào hỏi nhìn xem mấy vị tia bộ khoái triệt để đi xa về sau hắn mới thu hồi ánh mắt sắc mặt từ hiền lành trở nên bình tĩnh tia tiêu biệt ly t r e o chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác đi t r e o chọc một vị tông sư làm hại lao đạo ta cũng bị t r a còn tốt lao đạo n h ẹ bén áo bào màu vàng đạo nhân chậm dãi đóng lại đạo quan cửa chính là đêm trích tinh lâu lầu cao chín tầng lâu này ở vào bên trong đông lăng thành chỗ cao nhất vì vậy có lầu cao trong nước t có thể trích tinh thần thuyết pháp dợ tuất giang ninh so thời gian ước định sớm hơn một chút đến bạch lạc ngọc cùng triệu ngọc long trong khoảng thời gian này giúp hắn rất nhiều hắn cũng không tốt dấm lên điểm tới tạch tạch tạch ngay bên t hai cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm hắn trong tay mang theo hai vỏ rượu rượu này chính là đế lưu tương châu ngâm chế pha loạn qua đi rượu sau một lát từ gian giáo xuống tới trèo lên lên tầm chín chỉ gặp trong rạp chỉ có bạch lạc ngọc một người rửa cửa sổ mà dựa vào nhìn qua ngoài cửa sổ bạch m i n h giang linh mở miệng trên bàn bày biện ba lượng đĩa hoa quả khô cùng nước trà nghe được sau l ư n g thanh âm bạch lạc ngọc quay người trở về giang minh hắn lộ ra tiếu dung gia n g minh làm sao tới như thế chi sớm giang linh hai tay dâng ư lên v ò rượu hơi rung nhẹ hoa b i a nhẹ văng lên sớm cho hai vị chuẩn bị một cái mang tới rượu ngon b ạ c h lạc ngọc lập tức trong mắt sáng lên mặt chứa ý cười gia n g minh cái này rất có ý tứ giang linh cười cười đem trong tay hai vỏ rượu đặt lên bàn nắm lên một viên hoa quả khô ném vào trong miệng b ạ c h h u n h ngươi có biết đợi chút nữa có mấy người đến không nhiều liền ngươi ta còn có phủ chủ ba người ba người thế nào giang minh muốn nhiều một chút người tới sao cái này cũng đơn giản mạch lạc ngọc nói cũng không tất ít người điểm tốt tự tại một điểm giang linh lại nắm lên một viên hoa quả khô ném vào trong miệng là đạo lý này bạch lạc ngọc gật gật đầu lại nói mà lại ta cũng không muốn đem giang l i n h nơi này rượu ngon chia sẻ ra ngoài nghe vậy giang linh cười cười nằm ngón tay khẽ b ổ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bình s ứ trắng bình rượu bạch l i n h ưa thích vậy tại hạ đưa người một bình thoại âm rơi xuống giang linh đem trong tay s ứ trắng bình rượu đã đánh qua hôm nay trong nhà hắn liền cố ý chuẩn bị một chút loại rượu này làm lễ vật bao quát đưa cho vương thủ n h ĩ vương quận trường lễ vật cũng là sen lẫn đế liều tương rượu ngon bạch lạc ngọc tiếp nhận giang linh cách không ném tới bình rượu sau đó mở ra miệng bình rượu nhét cái mũi thật sâu k h ẽ hấp sau đó trực tiếp được một hớp nhắm hai mắt một hơi sau giang linh nhìn thấy bạch lạc ngọc thân thể không khỏi run dày một cái lập tức đỉnh đầu có xương mủ đúc lên bạch lạc ngọc mở ra hai mắt mùi rượu nhưng mùi của rượu này thật tuyệt hình như có một loại tâm linh c ộ a rửa có thể cảm nhận được nguyệt hoa chi nu vẻ đẹp giang linh nói rượu này bạch linh có thể hài lòng hài lòng bạch lạc ngọc gật gật đầu ánh mắt đảo qua trong bình rượu nhìn thấy trong đó có vô số tơ bạc quanh quẩn nhìn thấy tốt là ước vạn ngần tinh lấp lóe cùng có từng điểm từng điểm kim quang hiển hiện trong lòng của hắn lập tức hài lòng đến cực điểm hắn đem rượu bình nắp bình nhét về đem nó cất k ỹ sau giang huynh ngươi ngày mai nhưng có thời gian đương nhiên là có giang linh gật gật đầu sau đó nói b ạ c h huynh thế nhưng là có chuyện gì cần ta b ạ c h lạc ngọc cười cười lắc đầu mấy ngày trước đây vạn bảo các đấu giá hội ta đập tới một cái tốt đồ vận thời kỳ thượng cổ di vận đặc biệt mời giang h u n h ngày mai đến ta trong phủ nhị qua đấu giá hội giang linh nao nao lập tức hồi tưởng lại tại chính mình vào tổ chức bạch lạc ngọc đã từng đối với mình phát ra mời mời chính mình tham gia sau đó không lâu v ạ n bảo các đấu g i á hội lúc ấy chính mình cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì với hắn mà nói người bình thường chạy theo như vị thần công bí tịch chân quý khó cầu vũ đạo bảo dược hắn đều không phải là rất coi trọng trên đời này có thể để cho hắn chân chính động tâm đồ vật không nhiều lúc ấy chính mình đáp ứng bạch lạc ngọc đi tham gia v ạ n bảo các mỗi năm một lần đấu g i á hội hay là bởi vì bạch lạc ngọc mời cũng tiện thể mở mắt một chút về sau bởi vì vào quận n g càng là triệt để bỏ lỡ bạch lạc ngọc trong miệng cuộc bán đấu giá này sau đó hắn gật gật đầu Tức! ngày mai ta liền đi bạch h i n h p h ủ thượng nhìn xem bạch h i n h trong miệng tốt đồ vật một lát sau triệu ngọc long liền ư ớ c mạc tới ba người trò chuyện vui vẻ giang ninh mang tới kia hai bình rượu ba người cũng toàn bộ làm xong trước khi rời đi giang ninh cũng đưa một bình rượu ngon cho triệu ngọc long trò chuyện tỏ lòng biết ơn hắn biết rõ chính mình có thể thuận lợi như vậy r a n g n ụ c triệu ngọc long ảnh hưởng rất lớn dù sao triệu ngọc long chính là tông sư đại hạ tông sư lại là đông lăng quận tuần sát phủ phủ chủ quan cứ ngũ phẩm triệu ngọc long trợ rút không thể nghi ngờ rất lớn mà lại đối với triệu ngọc long có thể như vậy hỗ trợ hắn trong lòng của hắn cũng mười phần cảm kích q u a n cụ vẽ trên đường phố gió lạnh thổi qua giang linh lập tức cảm nhận được toàn thân khô nóng tán đi một phần sau đó hắn thân thể chấn động có chút cấp trên trên trắng trong nháy mắt tắn đi hắn lập tức hít hả cái mũi hơi đ ộ n g một chút cái này trong không khí thủy ý tựa hồ nặng hơn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí ở mất ý so trước đó c à n nặng là bởi vì trên núi đêm dài nguyên nhân sao trong đầu suy nghĩ hiện lên không có đầu mối giang linh cũng liền không còn xoắn suýt sau đó thân hình hắn kẽ động bộ pháp như trầm thực nhanh như gió lướt qua kỹ nghệ phong lôi bộ một lần phá hạn sáu trăm bảy mươi bảy hai nghìn đặc tính phong chi hô hấp nhìn thoáng qua bảng lập tức đóng lại tiếp tục thi triển phong lôi bộ hướng trong nhà đi đến phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một phong lôi bộ điểm kinh nghiệm một hơi thi triển phong lôi bộ điểm kinh nghiệm tăng trưởng liền mười phần có thể nhìn một lát sau giang linh liền về đến trong nhà công tử uống trà lục y thì nhìn thấy giang ninh xuất hiện lập tức bưng tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước trà giang ninh nhìn thoáng qua trong nhà mình không nhốn ngụy trần rõ ràng bị tinh tế quét d ọ n qua dương chiếu cũng vừa vừa bị lục y cửa hàng thật chính tề chăn đông xoa tung băng vào siêu phàm ngũ rác hắn có thể ngửi được trên đệm chăn bị ánh mặt trời chiếu để lại lưu v ị n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi đi không cần phải để ý đến ta giang ninh tiếp nhận nước trà vâng công tử lục y thì gật đầu đáp sau đó lại nói công tử cái này tỉnh r ư ợ u trà ngươi lợi chút nữa nhớ kỹ vốn xong、Tốt. giang ninh gật gật đầu nhìn xem lục easy hay ly khai về sau hắn một ngụm trực tiếp uống cạn trong tay nước trà đem nó đặt lên bàn sau đó ống tay áo quét qua cửa phòng trong nháy mắt đóng lại đi ngủ hắn lập tức làm ra quyết định tại ngục bên trong nhiều ngày như vậy hắn rất ngủ thời gian rất ít trong đó đã có chăm chỉ luyện công tăng trưởng thực lực nguyên nhân cũng có hoàn cảnh nguyên nhân tại ngục bên trong ngủ được cũng không bình yên võ đạo chi lộ vung lòng hòa hoãn thích hợp nghỉ ngơi cũng chợ ở tinh tiến những ngày gần đây hắn đã kéo căng đủ gấp lại không có nghỉ ngơi tốt cho nên hắn đêm nay hoàn toàn không có luyện công ý nghĩ sau đó hắn hai ba lần liền bỏ đi trường bảo lộ ra màu trắng ao trong hôm nay bởi vì đi bãi phòng vương thủ nghĩa vương của trường cùng dự tiệc gặp mặt triệu ngọc l o n g cùng bạch lạc ngọc cần mặc chính thức một điểm vì vậy mặc vào trường bảo sau một khắc hắn liền nằm ở trên giường của mình nghe đệm c h ă n thượng dương ánh sáng còn x u ấ t lại hương vị vẫn là chính mình giường ngủ dễ chịu a m ở miệng thang nhẹ sắp sửa trước lại liếc mắt nhìn chính mình bảng cảnh giới tứ phẩm luyện ủy bảy trăm ba mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyên năng sáu nghìn tám trăm năm mươi sáu hắn sau đó chìm vào giấc ngủ ngay kế tiếp một sợi ánh nắng xuyên thấu qua góc cửa sổ rơi vào giang linh trên mặt hắn sau đó mắt l i ế m hơi đ ộ n g một chút liền chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thấy trong phòng một mảnh sáng s ủ a sáng sớm sáng giờ ánh nắng tràn ngập trong phòng ta cái này một giấc vậy mà ngủ lâu như vậy giang linh ven chân lên thần sắc liền giật mình sau đó xuống giường lốp buốt i ã n ra cất cốt toàn thân cùng văng lên b u ồ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h tinh thần sung mãn thật đúng là đủ thoải mái hắn cười cười đi vào trước cửa đẩy cửa phòng ra từ trong núi thổi tới không khí mát mẹ chạm mặt tới lập tức để hắn cảm giác thể xác tinh thần tư sướng trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại trước đó tại quận n g ụ c ba tầng hương vị thật không phải là người đợi địa phương hắn không khỏi lắc đầu nhưng vào lúc này hắn phát hiện chính mình trong h i ệ n trên cây ngừng lại một con chim một cái phi thiên tín ông sau một khắc giang n i n h con ngón búng ra không khí nổ tung vô hình khí lãng đ ậ p nệm tại phi thiên tín ông chỗ dừng lại trên nhánh cây nhánh cây lay động h u y n h huỳnh phi thiên tín ông lập tức bởi vì nhánh cây lay động mà đưa đến thân thể mất cân bằng bố cánh nhấc lên trận trận sóng gió khơi điều chỉnh về sau theo nhánh cây khôi phục lại bình tĩnh phi thiên tín ông cũng điều chỉnh tốt cân bằng thu, thu. nó nghe được giang linh ngụy lập tức phát ra thành thúy chim hót sau đó vô cánh liền rơi vào giang linh đưa tay trên cánh tay trái song chảo như câu tóm chặt lấy giang linh cánh tay là tiêu nga mi truyền tin sao ánh mắt khóa chặt phi thiên tín ông t h ù n g thư giang linh trong lòng sinh g i a nghi n g vấn hắn sau đó mở ra t h ù n g thư lấy ra trong đó bị c u ố n lên giấy viết thư đem nó mở ra về sau đúng là hắn quen thuộc tiêu nga mi chưa biết quả thật là nàng giang linh ánh mắt ngưng tụ lập tức chậm rãi quất tới lông mày lập tức k h ó chặt ánh mắt ngưng lại tiêu thu thủy bế tử quan tại bắn bọ tiên nhân tri cảnh hắn trong miệng thì thảo đem ánh mắt từ trên tờ giấy thu hồi trong tay kình lực một phát giấy viết thư trong nháy mắt hóa thành một miệng b ế tử quan chẳng lẽ tiêu thu thủy thật muốn bước vào thiên nhân tông sư nghĩ đến cái này khả năng trong lòng của hắn không khỏi có chút ngưỡng tụ thiên nhân tông sư tại đông lăng vận bên trong bên ngoài không có một tôn tồn tại tông sư vốn là khó thành thiên nhân tông sư càng là khó càng thêm khó dựa theo tỷ lệ t i nói sơ thành tông sư người trong mười người đều không có một vị thiên nhân tông sư thấp hơn một phần mười xác suất có thể thấy được nhập tam phẩm tức là thiên nhân tông sư ra sao hắn chi nạn nhưng là giang n i n h cũng biết rõ tiêu thu thủy nếu là xong rồi vậy liền uy hiếp lớn tứ phẩm tiêu thu thủy hắn bây giờ hoàn toàn không sợ nhưng là tam phẩm tôn g sư thì liền khác biệt tam phẩm tôn g sư có nhục thân như dòng thuyết pháp nhục thân cường độ cực kỳ người tiên sinh mệnh lực càng là mạnh đáng sợ trái tim phá diện đều có thể tái sinh gậy chi cũng có thể tái sinh đồng thời khí huyết bên ngoài h i ệ n như khói báo động bốc lên mà cái này vẹn vẹn chỉ là bình thường tôn sư thiên nhân tôn sư trưởng không thiên địa chi lực nhất cử nhất động đều có thể có thiên uy càng là có thể hư không lăng độ đạp không mà đi nhục thân ngao du tại giữa thiên đ i ệ m có thể nói mặc dù đều là tam phẩm đều là tông sư nhưng là thiên nhân tông sư cùng bình thường tông sư hoàn toàn không cùng một đẳng cấp địa vị cũng hoàn toàn không đồng d ạ n g có chút phiền thức có thể bế tử quan nói rõ tiêu thu thủy tất nhiên có nhất định nắm c h ắ c nhập thiên nhân c h i cảnh t r o m tư một lát giang linh nhìn thoáng qua chính mình bảng thiên nhân tông sư ta cũng chưa chắc sợ nàng trong lòng của hắn giờ phút này tràn ngập tự tin nhớ tới trong khoảng thời gian này làm hết thể cố gắng thực lực bản thân sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất thủy hỏa cối say hai cái giáp phía trên công lực thỏa mãn ngưng tụ âm thần tinh thần lực cùng nắm giữ đao ý ở trong đó mỗi một loại đều đủ để để hắn vượt cấp m à chiến chớ nói chi là những này hắn đều đã có trong lòng của hắn lập tức hạ quyết tâm tiêu thu thủy như thật có vào tam phẩm thành thiên nhân tông sư cái này một ngày hắn liền cùng tiêu thu thủy tại đông lăng thành ba vào tại đông lăng thành dù cho thật không địch lại cũng có hậu thuẫn vô luận là triệu ngọc lòng vẫn là cái khác cũng không thể ngồi xem tiêu thu thủy ở trong thành t ù y ý làm vậy mà tiêu thuỷ bực này tông sư nhân vật tự có khí độ cũng chỉ sẽ đối với hắn xuất thủ sẽ không giống dư m ạ n vân như vậy tự hạ thấp mình nghĩ rõ ràng về sau giang ninh cũng liền không còn sầu lo chuyện này cho tới thời khắc này đi thủy n g u y ệ t kiếm cung g i á n đoạn tiêu thu thủy bế quan giang ninh cũng không muốn đi làm hắn giờ phút này ngược lại càng muốn cùng hơn thiên nhân tông sư giao thủ từ đó cân nhắc một chút thực lực bản thân mà lại có tiêu thu thủy cái này tiềm ẩn uy hiếp cũng có thể cho hắn càng nhiều động lực sau đó h ắ n t ừ t r o ngao trộp tới hai đầu cá đốt cho phi thiên tín ông về sau liền để nó trở về bếp sau theo lao quang không ngừng nghĩ lên từng khối viên một biến thành đều đều cụi tách ra tản mát tại mặt đất p hắn á c liền vô cùng cần thiết gia tăng tự thân chiến lược mà chiến lược gia tăng đao pháp phá hạn không thể nghi ngờ là còn đ ư n g tắt hắn bây giờ đao pháp còn chỉ là lần thứ tám phá hạn tám phá chín khiếm khuyết cũng chỉ có điểm kinh nghiệm mà phách xài đao pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng vô cùng đơn giản chỉ cần trẻ tuổi là đủ về phần nguyên năng điểm sớm đã thỏa mãn nếu là lúc trước hắn còn chuẩn bị lưu nhất lưu lưu làm bất cứ tình huống nào nhưng là bây giờ tiêu thu thủy lúc nào cũng có thể nhập tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư hắn cũng liền không có ý định góp nhặt đem hết thệ tài nguyên hóa thành thực lực bản thân mới l à trước mắt n h ấ t chuyện nên làm sau gần nửa cách giờ bá ánh đao lướt qua một cây viên m ộ t trong nháy mắt chia ra làm tám biến thành tám cái đều đều chỉnh tể t u ổ i rất xuống đất mặt kỹ nghệ phép xài đao pháp tám lần phá hạn tám nghìn năm trăm bốn mươi lăm chín nghìn đặc tính loại suy đao như x é t đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh bao cốt hai phá còn kém hơn bốn trăm điểm cũng là nhanh tay phải hắn hất lên chân nguyên phun g trào mặt đất tản mát t u ổ i bị quét tới một lều dưới xếp cùng một chỗ công tử nghỉ ngơi sẽ đi lục y lìa bưng tới một bát cam liệt nước suối công tử bổ tốt t u ổ i lửa sang năm đều đủ giang linh cười cười tiếp nhận lục y lìa đưa tới bắt xứ v ừ a vặn tránh khỏi ngươi về sau cần trẻ tuổi mà lại trẻ tuổi với ta mà nói cũng là lượt đau đối ta đau đạo trợ giúp khá lớn để cho ta cảm ngộ rất nhiều t ừng ự c t ừng ự c theo hắn biết hầu cổ động một chén lớn cam liệt nước suối liền tiến vào trong bụng dùng ống tay háo lau đi khỏe miệm nhỏ xuống nước động giang linh tiếp tục trẻ tuổi chuẩn bị thừa thế xông lên đem p h á c h xài đao p h á p điểm kinh nghiệm căn đẩy chương 69, đao ý là không mới đạt tính chương 69, đao ý là không mới đạt tính phòng bếp hậu viện đao quang không ngừng nghĩa lên viên m ụ c bị đao quang bổ ra hóa thành tuổi rơi lả tả trên đất p h á c h xài đao p h á p điểm kinh nghiệm một p h á c h xài đao p h á p điểm kinh nghiệm một p h á c h xài đao p h á p điểm kinh nghiệm một cùng lúc đó bánh mì trên p h á c h xài đao p h á p điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng dâng lên ngắn ngủi trong t i ế n khắc giang linh liền ngừng động tác trong tay kỹ nghệ phép xài đao pháp tám lần phá hạn chín nghìn chín nghìn đạt tính loại suy đao như x é đánh v ậ n đ a o như thần nhân đ a o hợp nhất thiên sinh đ a o cốt hai phá hắn nhìn thoáng qua bảng lập tức đem trong tay đ a o bổ củi ném một cái x o á t liền mạnh mẽ rơi vào gốc cây bên trên nhập một hai thốn gặp sâu thân đ a o hơi rung nhẹ hai lần liền hình nhưng bất động nhìn xem bảng hắn lại trên ánh mắt rời nguyên năng 6913 g i ờ này k h ắ c này vô luận là điểm kinh nghiệm vẫn là nguyên năng điểm số đ ề u thỏa mãn hắn đem phép xài đ a o p h á p tiến hành xuống một lần phá hạn chín lần phá h ạ hy vọng có thể đối tác h i ế n lực mang đến càng lớn tăng cường giang ninh trong lòng thầm nói sau đó lại không bất cứ chút do dự nào Đống nhiên khẽ trong chốc lát nguyên năng điểm số như là thác nước giảm bớt nguyên năng một nghìn chín t r ư ờ i ba á u n g h chín m ba t nghìn c h n trăm một mươi ba trong đầu hắn cũng hiện lên đủ loại hình ảnh quen thuộc mỗi một đạo hình tượng đều là hắn đang luyện đao nhật thăng n g u y ệ n lạc hạ q u a đ ông đến hắn đều tại không biết mệnh mọi luyện đao luyện đao pháp cũng chỉ có một thức vậy liền bổ từng đao bổ ra đao quang không ngừng bạch phá trời cao đao ý cũng càng ngày càng thịnh thẳng đến một đoạn thời khắc đao ra ầm ầm ngọn núi băng liệt đá vụ quần quần tất cả hình tượng cũng tại thời khắc này v ỡ vụt nhao nhao dung nhập trong đầu của hắn giờ k h ắ c này lục y d ì từ trong phong b ế p ra cảm giác thời khắc này giang linh tựa như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ đao h à n q u a n g bước người phong mang tất lộ nàng lập tức cảm giác hai mắt của mình tràn ngập trận trận nói h nói h cảm giác âu ngong ngong một con ruồi vỗ cánh tới gần giang linh trong nháy mắt hấp dẫn nàng ánh mắt sau một khắc cái kia con ruồi tại đến giang linh quanh tân h một chỗ chỗ trong nháy mắt cách rời hóa thành tản chi đoạn xương cốt dứt xuống thật là lợi hại lục y gì lập tức chừng lớn hai mắt lúc này giang linh chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt có hai đạo sáng chói đến cực điểm ánh đao lướt qua tại hắn phía trước ngoài hai t r ư ợ n g có lá rụng phiêu linh theo hắn ánh mắt có chút ngưng tụ suy trong không khí một đạo như có như không thanh â m hiện lên k i a phiến hoàn chỉnh lá rụng trong nháy mắt biến thành bảy tám khối mảnh vụ bay xuống sau đó ánh mắt bên trong đao quang t ắ n đi lộ ra thâm thủy như mênh mông tín h vũ con người thân hồ kỳ thần thủ đoạn hắn khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía bảng của mình nguyên năng một nghìn chín trăm mười ba nguyên năng điểm số tại để p h á c xài đao phát hoàn thành lần thứ chín phá hạn về sau liền giảm nhanh dòng g ã năm ngàn điểm còn hơn một nghìn chín trăm mười ba điểm đối với hắn hiện tại t ớ i nói cơ h ộ không có bất cứ tác dụng gì trong lúc nhất thời để trong lòng của hắn thổn thức văn phần trước đó nguyên năng điểm số cao tới một vạn sáu hơn ngàn điểm để hắn cảm giác chính mình một đoạn thời gian rất dài không cần là nguyên năng điểm số phát sầu nhưng vừa mới qua đi bao lâu vẫn chưa tới một tháng thời gian cũng liền khó khăn lắm nửa tháng có thửa nguyên năng điểm số tiêu hao c h n g không? không đủ dùng a quá không đủ dùng hắn âm thầm lắc đầu ánh mắt rời xuống kỹ nghệ fest xài đao pháp chín lần phá hạ ba mười nghìn đa tính loại suy đ a o như sét đánh v ậ n đ a o như thần nhân đ a o hợp nhất thiên sinh đ a o cốt hai phá đầu bếp dóc thịt trâu đầu bếp dóc thịt trâu kỳ kỳ gần nói đang phong tạo cực kỳ kỳ gần nói đang phong tạo cực nhìn xem cái này tám chưa nói rõ giang n i n h nao nao như có điều suy nghĩ sau đó hắn lại nắm lên đ a o buộc g i tùy ý huy sái hai lần không hiểu hắn âm thầm lắc đầu cũng không có cảm giác được đầu này đặc tính hiệu quả hắn nói do cũng là lập lớn nước đôi kỳ kỳ gần nói đang phong tạo cực trong lòng của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một chút suy đoán chính là căn cứ cổ tịch ghi lại bên trong làm ra suy đoán tại võ huyển lầu một trong cổ tịch từng đề cập qua n h ậ p đạo hợp đạo bốn chữ hợp đạo người phương đến vô thượng c h i cảnh bất tử bất diệt cùng đạo trường tồn nhưng là hắn thấy loại này ghi chép không khỏi có khoác l á t hiểm nghi như thật có bực này tồn tại bất tử bất diệt cùng đạo trường tồn kia là cỡ nào tồn tại mà lại đã bất tử bất diệt cùng đạo trường tồn bây giờ lại tại phương nào như thế nào lưu lạc đến vị kia võ thánh che đậy thiên hạ hơn tám trăm năm có lẽ đây là cùng đạo hữu quan đặc tính trong đầu hắn suy nghĩ lên sau đó đóng lại bảng lực chú ý một lần nữa về tới chính mình đao trong tay phía trên phép xài đao p h á p hoàn thành tám lần phá h ạ không chỉ là mang đến đặc tính gia tăng càng làm cho của hắn đao ý mạnh hơn nâng cao một bước t a ra ngoài một cái giang l i n h đối lục y t ì l để lại một câu nói sau đó thân hình loại lên vê anh phong lôi cùng v ă n g lên thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm hắn thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm người đã ở đông lăng sân mạch tại trước người hắn ngọn núi như lưới dao đâm phá chân trời vách đá bóng loáng chỉ có mấy k h o ả cắm d ễ ở nham thạch bên t r o n g cây nhỏ tại đón gió t r ợ t trần sáng sớm gió núi thổi qua cùng ngọn núi qua lại phát ra tiếng nghẹn ngào âm cách đó không xa có một đạo thác nước từ cựu thiên rơi xuống lượng nước rất ít bị gió núi thổi tan chỉ còn lại không đến ngựa cho phép rơi trên mặt đất còn lại dòng nước bị gió núi thổi tan trên không trung hóa thành hơi nước chết xạ ra một đạo lộng lây t h ả i hồng giang l i n h ngẩng đầu quét mắt liếc mắt phía trước ngọn núi toàn cảnh trên hẹp hạ rộng tựa như một thanh lưới g a o chỉ hướng bầu trời cao tới hơn mười triệu sau một khắc hắn hít sâu mực hơi tay phải nắm chặt trong tay đào bụi nhớ lại một cái trong đầu cùng hắn tương dung c u ố i cùng một đ ao ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ suy suy suy quanh thân một trượng bên trong hình như có vô hình khí nhận nhẹ lên phát ra đâm vào không khí thanh âm mà trên người hắn khí cơ cũng biến thành vô cùng lăng lệ từng kia từng sợi tóc đen g ơ lên tựa như sắp ra khỏi vỏ lưới dao đúng vào lúc này có vài miếng lá dụng từ trên không phiêu linh mà xuống rơi vào quanh người hắn một trượng trong chốc lát kia vài miếng lá dụng liền phản p h ấ t bị vô số khí nhận chạy qua trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn ngay một khắc này giang linh cầm trong tay đao bổ củi đối phía trước ngọn núi một b ổ ầm ầm giữa thiên đ i ệ u một tiếng oanh minh đá vụn c u ợ n c u ộ n hắn nhìn thấy phía trước ngọn núi bắt đầu chậm rãi nghiêng trong đó chỗ xuất hiện một đạo to lớn khé ránh một đau kia mặc dù không có đem cái này cao tới hơn mười t r ư ợ n g ngọn núi chém thành hai khúc một phân thành hai nhưng cũng trực tiếp chạm phá ngọn núi c ă n cơ phá hủy ngọn núi kết cấu thật mạnh đau ý nhìn xem chậm rãi sụp đổ t h ư ớ n g hắn đè xuống ngọn núi trong mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hai thảm phục một đau kia có khai sơn chi năng viễn siêu lúc trước hắn lực bộ phát một đau kia liền có thể khai sơn. cũng tương tự có thể phá thành bình thường quận huyện tường thành một đao kia xuống dưới đủ để chém ra một đầu đại đạo không cần từ cửa thành mà vào đao ý rõ ràng nâng cao một bước nhưng không biết ta bây giờ ở vào cỡ nào cấp độ gian linh trong đầu suy nghĩ h i lên thân hình l v i lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ l ă n xuống đá b ụ n g rất nhanh liền rơi xuống tại hắn vừa mới lập chi đ ị a sau đó sụp đổ ngọn núi tựa như t i ê n bình trong nháy mắt bao phủ hắn vừa mới vị trí vị trí đứng tại phương xa nhìn thoáng qua phía dưới chỉ gặp theo ngọn núi sụp đổ núi đất tung bay loạn thạch cuộn sau một khắc t h â nếu hình h là n giang y linh y việc t tri điệm. ở đây liền có thể nhận ra người này chính là bên trong đông lăng thành uy danh hách hách long hổ võ q u a n quán chủ người này cũng là hắn đi vào đông lăng trước sớm đã ghi lại nhân vật l o n g h ổ quán chủ tứ phẩm đỉnh cấp tường giả đạo gia long h ổ sơn ngoại phóng chất sự tại đông lăng quận mở quán chính là vì chọn lửa căn cốt kỳ giai thiên phú xuất chúng hay là thần có đạo vận đệ tử gia nhập l o n g h ổ sơn đúng lúc này lại là một đạo thân ảnh rơi xuống chính là một vị nam tử khuôn mặt lạnh lùng mặt mày như kiếm nhìn xem tương đối tuổi trẻ hắn có chút nhắm hai mắt l ô ngày m lập tức n h í u một cái đạo ý lăng không tốt kinh người đạo ý trần lão đệ ngươi cảm giác nhưng không có sai l o n g h ổ quán chủ mở miệng tuyệt đối không có sai nam tử kia mở ra hai mắt mắt thần lăng lệ nhìn phía dưới trên núi lưu lại cái kia đạo v ế t đ a o tiếp tục nói ta từng ra ngoài rời dạng tại thái thương trên hồ gặp qua hai vị thiên nhân tông sư giao thủ một đ a o một kiếm đều đã nắm giữ đao ý cùng k i a bí. người nói là đây là thiên nhân tông sư lưu lại v ế t tích long h ổ quán chủ khuôn mặt kinh ngạc cho dù hắn xuất từ đạo ra một mạch long h ổ sơn nghe được thiên nhân tông sư cũng là trong lòng cảm thấy rung động loại này cấp bậc tồn tại làm sao lại xuất hiện tại an phận ở một góc đông lăng q u ậ phải biết thiên nhân tông sư cho dù đặt ở long hồ sơn đó cũng là chân quân chi lưu địa vị loại này địa vị chỉ ở trưởng giáo t i ê n sư phía dưới mà long h ổ sơn tại đại hạ mặc dù không phải siêu nhất lưu thế lực nhưng cũng là nhất lưu thế lực gần so với kim cương tự thanh hư quan kém một bậc đương nhiên long h ổ sơn sở dĩ có này địa vị chủ yếu vẫn là bởi vì vị kia lão thiên sư có lẽ không chỉ kia họ trần nam tử l ắ t đầu hán đào ý chi thịnh tại năm đó ta nhìn thấy vị kia tam luyện thiên nhân tông sư tựa hồ còn mạnh hơn còn mạnh hơn long h ổ quán trong lòng giật mình tam luyện thiên nhân tông sư tức là hoàn thành ba lần hoán huyết đỉnh cấp tông sư chỉ nay một người liền có thể làm thiên quân văn mã sau đó lại có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện mỗi một thân ảnh đều là bên trong đông lăng thành đỉnh cấp cửa giả dẫm chân một cái đều có thể gây nên một phen động đại nhân vật một bên khác giang linh đã về tới trong nhà mình u ố n g vào lục y diện nấu xong chén nhỏ cháo hắn một mặt hưởng thụ tại n g ụ c bên trong mặc dù không có khắt khe khe khắt hắn một ngày ba bữa cũng còn không tệ nhưng là làm sao có thể cùng trong nhà so sánh công tử vừa mới ngươi đi làm gì lục y diện ngồi ở một bên hai tay chống lấy đầu mình nhìn xem giang linh hỏi đi thí nghiệm đao phát giang linh nói công tử hẳn là lại tiến bộ lục y trong mắt sáng lên giang linh biểu thị khẳng định đạo ý lại được tăng lên để trong lòng của hắn lực lượng càng đầy nhưng hắn cũng biết rõ hẳn là còn chưa đủ võ đạo chi lộ càng đi về phía sau trên lệnh càng lớn hắn bây giờ còn chỉ là tứ phẩm luyện ủy cự ly viên mãn còn kém hơn nhiều dù cho cùng bình thường tông sư so sánh hắn sinh mệnh cấp độ thuế biến trên lệnh cũng không phải một chút điểm chớ nói chi là cùng tiên h nhân tông sư so sánh v ớ i tứ phẩm nhập tông sư trên lệnh vốn là to lớn vô cùng mà bình thường tông sư cùng thiên nhân tông sư trên lệnh đồng dạng to lớn một cái có thể phi thiên đ ộ địa trưởng không thiên địa chi lực một cái chỉ có thể ở trên mặt đất chạy giữa hai bên tranh lệch một đường h i ể u rõ cho nên hắn bây giờ dù cho đao ý lại được tăng trưởng cũng không có tự tin có thể thắng qua thành t i ể u thiên nhân tông sư tiêu thu thủy đương nhiên đây là tại tiêu thu thủy có thể thành tình hồ g i ớ i nhưng tương tự hắn cũng không phải là rất e ngại nội tình tích lũy sâu như thế cho dù lạch trời cũng chưa hẳn không thể vượt hắn sau đó chính nhìn xem bảng cảnh giới tứ phẩm luận thủy bảy trăm ba mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi chín kỹ nghệ phong lôi bộ một lần phá hạn tám trăm ba mươi mốt 2.000, đặc tính phong chi hô hấp thực lực còn có thể đột phá vô luận là luyện t ủ y tiến độ tăng trưởng vẫn là phong lôi bộ tăng lên đều có thể tăng lên thực lực của ta giang linh trong lòng thầm nói luyện t ủ y tiến độ mỗi tăng lên một điểm sinh mệnh cấp độ của hắn đều sẽ đạt được nhỏ x s u thuế biến nhục thân cũng sẽ trở nên cẩn mạnh mà phong lôi bộ chính là thượng thừa võ học không nói t o ạ t hạn sau đặc tính vẹn vẹn làm thượng thừa võ học phá hạn sau tăng lên mang đến tăng thêm liền không thể khinh thường nhất bộ phong lôi kinh cũng vẹn vẹn chỉ là phong lôi bộ viên mãn viên mãn về sau phá hạn liền giống như sừng s ữ n g ngọn núi lại trèo lên thiên giai một bước một thể biến một bước biến hóa mỗi bước ra một bước sẽ đứng cao hơn nhìn c à n g xa cũng sẽ tiến thêm một bước giờ t h ì giang l i n h bước ra cửa chính công tử chúng ta đây là đi đâu đi bạch phụ giang l i n h n g ầ n g đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời canh giờ còn sớm giờ t h ì vẹn vẹn hơn phân nửa cho nên hắn chuẩn bị đi trước bạch lạc ngọc trong phủ đi một chuyến bởi vì tối hôm qua bạch lạc ngọc đối với hắn làm ra mời phía trước mấy ngày vạn bảo các đấu giá hội bên trên bạch lạc ngọc đập tới một cái tốt đồ vật vì vậy mời hắn tiến đến nhìn qua bạch lạc ngọc trong miệng tốt đ ồ vật hắn cũng hết sức tò mò dù sao bạch lạc ngọc cũng không phải cái gì tiểu nhân vật tại đông lăng thành cũng là hai to mặt lớn có địa vị đại nhân vật tại hắn trong miệng có thể được đến một cái tốt đ ồ vật xưng hô chắc hẳn không nổi danh không hợp thực một lát sau giang l i n h liền dẫn lục Y gì để đi tới bạch p h ủ trước cửa phủ đệ cửa chính rộng mở màu đỏ t h ắ m cửa chính phân biệt đứng ở hai bên dưới bậc thang hai tòa uy vũ bất phàm sư tử đã đứng ở hai bên trên bậc thang trước cửa phía sau cửa đều có người hầu tổng cộng bốn vị người làm trước cửa hai vị chính là cầm đao bảo v phòng ngừa người không có phận sự đi bảo phía sau hai vị thì là phổ thông người làm thật là khí phái b ạ c h h i n h vô trương thật là lớn giang n i n h trong đầu suy nghĩ hiện lên giang đại nhân nhìn thấy giang n i n h đến cửa ra vào hai vị cầm đao hộ vệ tiến lên đón lấy cùng bạch lạc ngọc liên hệ lâu như vậy b ạ c h phủ bên trong người cũng tự nhiên đều biết hắn giúp ta thông truyền một cái tại hạ đáp ứng lời mời đến đây giang n i n h nói lao ra nói qua giang đại nhân đến không cần thông truyền trong đó một vị người làm tiến lên sau đó có chút xoay người giang đại nhân xin theo ta giang linh gật gật đầu m ờ i cùng lúc đó một vị khác người làm thì bước nhanh hướng phía trong nội viện đi đến hiển nhiên là trước giang ninh một bước tiến đến thông báo sau đó ở nhà buộc dẫn đầu dưới giang ninh cũng hướng phía bạch lạc ngọc chỗ sân nhỏ đi đến trên đường đi mười bước lộ một năm bước một cảnh cảnh cảnh khác biệt vô luận là bố trí vẫn là phong cách cùng xa xỉ trình độ đều tại giang ninh phủ đệ phía trên nhưng giang ninh trong lòng cũng không bất luận cái gì hâm mộ như thế trăng cảnh chính là cần rất nhiều người làm quản lý cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng không hợp cũng không thích hắn tình nguyện đơn giản một chút dù sao trước sau hai đời hắn cũng chỉ là tầm thường nhân gia gia thế hoàn toàn không có dưỡng thành loại này xa xỉ hưởng thụ đối với hắn bây giờ tới nói sinh hoạt hàng ngày có người chiếu cố không cần để ý tới thường ngày việc bật liền đã cảm giác rất thoải mái dễ chịu chương bảy mươi thiên tiên sáu h ả o điểm kinh nghiệm tăng gọn phá bạn chương bảy mươi thiên tiên sáu h ả o điểm kinh nghiệm tăng gọn phá bạn bạch phủ hậu viện giang minh b ạ c h lạc ngọc mặc rộng rãi đồ mặc ở nhà s ớ c đối diện đ ó lấy b ạ c h minh giang minh cũng triển lộ ý cười ta liền hiểu giang minh sẽ ưng ước đến đây mạch lạc ngọc mặt lộ vẻ vui mừng bạch huynh đã mời ta ha có không đến đạo lý giang n i n h cười cười tại bạch lạc ngọc dẫn đầu dưới hai người ngồi tại trên ghế mây một bên thị nữ rất nhanh liền cho hai người lên một bình trà nóng không biết bạch huynh hôm qua nói tới tốt đồ vật là cái gì đồ vật giang n i n h trực tiếp lựa chọn nói thẳng tiêu nga mi truyền tin để hắn biết được tiêu thu thủy có thể sẽ bước vào tam phẩm thành cựu thiên nhân t ô n g sư có cái này hai hoàng ầ m tại hắn bây giờ cũng không có quá nhiều nhàn hạ thoải mái ở chỗ này bị kéo giang minh ngược lại là tính nôn nóng bạch lạc ngọc cười cười cũng lơ lễm hắn tùy theo đứng dậy giang minh tại nơi này c h ờ các loại ta đi trong phòng lấy cho người ra giang minh tùy theo bưng lên nước trà phá đi lơ lửng ở mặt ngoài trà mạt nhẹ nhàng n h ấ p một miếng yên lặng c h ờ bạch lạc ngọc trở về tốt đồ vật đến tột u cùng là cái gì đây trong lòng của hắn không khỏi có suy nghĩ hiện lên sau một lát hắn liền thấy bạch lạc ngọc từ trong nhà đi tới trong tay bưng một cái t ử đạn sắc một gỗ cái này một gỗ hắn nhận ra chính là dùng ngàn năm tử kim một chế loại này đầu gỗ có phòng ẩm phòng trùng chống ăn mòn công năng ngang nhau trọng lượng da siêu hoàng kim bình thường chỉ có đại phú đại quý gia đình mới cam l ò n g dùng loại này ngàn năm tử kim một chế hộp đến bảo tồn vật chất quý bạch lạc ngọc đi vào giang linh trước người đem trong tay tử đàn sắc hộp gỗ đặt ở trước mặt giang huynh mời xem đang khi nói chuyện hắn đem hộp gỗ mở ra giang linh trong nháy mắt nhìn thấy trong đó bị màu vàng vải vóc bao quanh một khối mai rùa tàn phá mai rùa ư ớ t chiếm chỉnh thể một phần tư chỉ gặp tàn phá mai rùa trên siêu siêu mẹo mẹo khắt lấy lít nha lít nhít nhỏ bé và tự hắn ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ bạch lạc ngọc đem tàn phá mai rùa từ trong hộp cái này tàn phá mai rùa căn cứ giám định cực kỳ bất phàm cách nay không dưới có vạn năm tuế nguyện thời gian tại phía trên không có để lại quá nhiều v ế t tích trên đó văn tự gặp chi huyền diệu thơ m ả o giống như quan sát thiên thư hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng trực giác nói cho ta những văn tự này tất nhiên bất phàm ngay vậy giang linh khẽ gật đầu biểu thị tán thành chỉ cần giám định không có phạm sai lầm như vậy có thể trải qua vạn năm trở lên thời gian ăn mòn mà bảo tồn hoàn chỉnh tất nhiên là chân chính tốt đồ vật vạn năm thời gian kia là một cái vô cùng đáng sợ thời gian còn cách nhất là lấy bình thường phạm nhân thị giác đến xem kia càng là xa xưa đáng sợ đ ặ t ở kiếp trước kia là từng cái văn minh hương khởi cùng suy vong kia là từng cái đế quốc quật khởi cùng bị diệt cho dù hắn đế quốc sáng trói thời kỳ như mặt trời treo cao phổ c h i ế u b ố n phương nhưng là tại vạn năm về sau cuối cùng chỉ có thể biến thành giải rác mấy cái văn tự ghi chép thậm chí trên đời này đều không thể lưu lại hắn tồn tại qua vết tích như thế thời gian đừng nói tàn phá mai rùa kim loại đều sẽ mục nát mà khối này tàn phá mai rùa nhưng như cũng bảo tồn hoàn hảo trên đó ghi lại văn tự đường vẫn, vẫn như cũ rõ ràng như lúc ban đầu tựa hồ bạn năm phía trên thời gian tại phía trên cũng không để lại bất luận cái gì v ế t tích hắn cầm lấy tàn phá mai rùa tinh tế xem kỹ ánh mắt rơi vào tàn phá mai rùa câu trên chữ đông cảm giác huyền diệu bật phần đầu não có chút n g ấ t đi điều này nói rõ những cái kia văn tự bên trong ghi lại tin tức quá mức thơm ảo hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn cùng gánh chịu cái này đổ v ậ t b ạ c h minh nói không sai nên là tốt đổ v ậ t hắn lại sờ lấy tàn phá mai rùa có chút nhắm mắt lấy xúc giác cảm thụ trên đó đường vân mười phần tám động nói đúng vậy a có thể rõ ràng cảm giác được là tốt đổ bật đáng tiếc lại vô phúc tiêu thụ mạch lạc ngọc lắc đầu t h a n nhẹ trong giọng nói tràn ngập t i ế c h ậ n giang linh gật gật đầu bình thường chúng ta nếu là có thể lý giải loại này đồ vật như thế nào lại lưu t r u y ề n đến đ ầ u giá hội cũng là mạch lạc ngọc nghe vậy lập tức gật đầu trong lòng cũng nghĩ thông suốt lúc này giang linh lại mở ra hai mắt ánh mắt ngưng tụ tinh thần lực kích phát hai mắt ngưng lại ánh mắt tập trung tại tàn phá mai rùa văn tự bên trên trong chốc lát trong đầu một mảnh a n h minh tại thời khắc này hãn tựa hồ nhìn thấy vô số đoá kim liên nợ rộ ra chót mũi nghe được vô tận hương thơm cùng các loại kỳ quái khó mà miêu tả hình tượng hắn có chút ngựa đầu lúc này lấy lại tinh thần giang minh giang minh b ạ c h lạc ngọc kêu gọi từ xa mà đến gần hắn đưa thay sờ sờ chót mũi đầu ngón tay mát lạnh túi đầu xem xét đầu ngón tay dính vào tiên huyết ta chảy máu mũi giang minh hỏi phải b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu thần sắc nghiêm trọng rụ u động trong lòng giang minh như thế triệu chứng hắn đã nhìn ra đây là bởi vì giang minh quan sát tàn phá mai r ù a so với hắn tiếp thu được tin tức càng nhiều duyên cớ trước đó tại vạn bảo các đấu giá hội bên trên vị kia người chủ trì cũng đã nói hắn tàn phá mai rùa mai rùa khả năng ẩn chứa cực kỳ cổ lao văn tự đây cũng là khối này mai rùa có chí ít b ạ n năm lịch sử chứng cứ một trong trước đây từng có đạo giáo chân quân nếm thử giải mã nhưng cuối cùng bởi vì quan sát đến không cách nào gánh chịu tin tức luật vào phản vệ thất khiếu chảy máu tinh thần h ề vải mấy ngày mới chuyển biến tốt đẹp mà giờ khác này giang linh đồng dạng xuất hiện phản vệ trạng thái xoan núi đổ máu cái này nói minh giang thả không giống hắn như vậy ngắm hoa trong màn xương chính là thật sự rõ ràng thấy được bộ phận tin tức đồng thời nhận phản vệ rõ ràng so vị tia đạo giáo chân quân càng nhẹ bởi vì căn cứ miêu tả vị tia đạo giáo chân quân nhận phản vệ về sau chính là thất khiếu chảy máu tinh thần bề m ạ i mà giờ khắc này giang linh trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều đồng thời vẹn vẹn chỉ là xoang mũi đ ổ máu chẳng lẽ giang minh tinh thần lực càng như thế kinh khủng tại vị tia đạo giáo chân quân phía trên mạnh lạc ngọc trong lòng có chút không dám tin tưởng gánh chịu tin tức hồng lưu chủ yếu nhìn thần hồn càng ư đ ạ i mà tinh thần lực càng mạnh thì thần hồn càng mạnh giống hắn như vậy chỉ có thể cảm nhận được tàn phá mai rùa văn tự cực kỳ huyền diệu thơ mạo loại này nhận biết quá n ô c ạ liền cánh cửa đều không vào được lúc này giang linh cũng chậm rãi hoàn hồn ánh mắt khôi phục tập trung giang linh ngươi vừa mới nhưng nhìn đến cái gì mạch lạc ngọc mở miệng hỏi giang linh chậm rãi l ắ t đầu đầu não anh minh có vô số kim liên chẳng hẳn ra có vô số kỳ quái khó mà miêu tả hình tượng đây là gặp b i ế t trướng mạch lạc ngọc thần sắc ngưng lại giang linh gật gật đầu đúng là gặp b i ế t trướng lúc trước hắn trong sách liền nhìn qua liên quan tới gặp b i ế t trướng miêu tả tiếp nhận viễn siêu tự thân lý giải tin tức căn bản là không có cách lý giải sẽ chỉ nhìn thấy kim liên chẳng ra nhìn thấy kỳ quái khó mà miêu tả hình tượng đây chính là gặp bích trướng ở trong sách cổ ghi chép có tiên thần chi bên trong bậc đại thần thông truyền đạo lắng nghe người thường thường sẽ xuất hiện loại này gặp biết trướng hốt hoảng trong đại não có kim liên tràn ra nhưng xuất hiện gặp biết trướng cũng đại biểu nhập môn đụng chạm đến g a lông có lẽ sẽ tại một ngày gạt mây gặp sương ngủ minh tâm kiến tính đến n ộ i chân biết nếu là liền cánh c ự a đều không vào được liền giống như nước đổ đầu vịt đàn gậy hai c h â u chỉ có mở mịt cùng sương ngủ xem ra cái này đổ v ậ t không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ mạch lạc ngọc lắc đầu hơi có vẻ thất vọng sau đó lại để chấn đê mê nội tâm mở miệng làm bản thân an ủi thôi được dù sao là một khối tàn phá mai rùa dù cho thật ghi lại cái gì tốt đồ vật cũng là ghi chép không được đầy đủ giang ninh lắc đầu vừa mới tại gặp biết chướng bên trong hắn cũng cảm nhận được trên đó ghi lại huyền ảo trực giác nói cho hắn biết t i ê u tàn phá mai rùa trên ghi lại đồ vật lai lịch không nhỏ hắn mở đầu nhìn liếc mắt bạch lạc ngọc trong lòng hiện lên trần trờ một chút sau một khắc hắn liền làm ra quyết định ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại tại mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm trong nháy mắt hiện hiện một đạo màu trắng dựng thẳng văn dựng thẳng văn bên trong có sáng trói sáng tỏ quang huy xuất g a quan huy như khói như mây chậm rãi tiêu tán đây là b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang linh trong nháy mắt hình tượng khí chất đại biến dường như thiên thần có một tia thần bí v ậ t vị giang linh ngươi b ạ c h lạc ngọc mở miệng trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hai chữ thiên nhãn mà lại là chân chính thiên nhãn thần hình c n g cả hiện lộ tại bên ngoài thiên nhãn cũng không phải là vận dụng thủ đoạn đạt được một loại nào đó g i a t r ỉ trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng một lần nữa xem kỹ giang linh hắn mới phát hiện chính mình trước đó tựa hồ cũng không có chân chính nhận rõ giang linh trong chốc lát tại quan sát của hàn giới có một loại gạt mây gặp sương ngủ cảm giác thiên thiên sáu hào hắn chậm rãi mở miệng nghe được bốn chữ này bạch lạc ngọc trong nháy mắt tâm vô tạp nghiệm hắn biết rõ giang ninh mở ra thiên nhãn khám phá mai rủa phía trên văn tự giang ninh ánh mắt chậm rãi rời xuống mai rủa câu trên chữ càng giống là ẩn chứa thiên địa chí lý ký hiệu từng chữ đều ẩn chứa miền ảo tin tức cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua chữ tượng hình cho dù một cái cũng không biết chữ người nhìn thấy một ít tượng hình chữ cũng có thể minh bạch nó i ý nghĩ cùng hắn nghĩa cùng lúc đó trước mặt hắn cũng phi tốc hiện lên từng đạo nhắc nhở hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một trăm linh ba hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi mốt hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi hai bất quá lớn chừng bàn tay tàn phá mai r ù a giang linh nhìn gần thời gian một nén nhang lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt theo tinh thần hắn thư giãn một sắt trong đầu đống cảm giác chận chận nói mi tâm thiên nhãn cũng theo đó tiêu、tán. dự thẳng văn dần dần trở thành nhạc tiêu tán sáng chói màu trắng quan g huy cũng dần dần trở thành nhạc giang minh ngươi vừa mới nhìn thấy chính là b ạ c h lạc ngọc nhìn xem giang linh hỏi thiên thiên sáu hảo giang minh xoa mi tâm thư giãn trong đầu trận trận đông nói thiên thiên sáu hảo b ạ c h lạc ngọc trong giọng nói lộ ra kinh ngạc giang minh gật gật đầu sau đó tiếp tục nói thiên thiên sáu hảo chính là một môn xem bói thiên cơ thôi diễn chi thuật nhưng cũng tiếp hắn lắc đầu khối này mai rủa trên ghi lại quá tàn phá cũng không cái gì đại dụng vẹn mẹn chỉ là dùng để mở mang tầm mắt mạnh lạc ng nghe vậy cũng là lộ ra t i ế t hận ánh mắt s á c thực như thế giang huynh có như thế thủ đoạn nếu là đạt được hoàn chỉnh mai rùa tin tưởng đ ư ơ n g tựa theo giang huynh thiên phú có thể nắm giữ tiên tiên sáu hào cũng không nhất định giang ninh cười cười cũng không cảm thấy tiếp hận bởi vì hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì từ tàn phá mai rùa trên hắn đạt được một môn bí pháp một môn che lấp thiên cơ bí pháp vàng này bí pháp có thể che đ ậ y tự thân thiên cơ nhưng cái này môn bí pháp chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời vàng vào thiên nhãn thấy rõ hắn từ mai rùa trên đạt được cái này môn bí pháp nhưng tiếng nói thiếu thốn để không cách nào làm được dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới cho nên hắn cũng không tốt nói cho bạch là ngọc trừ cái đó ra còn có một cái để hắn cảm thấy phi thường thu hoạch ngoài ý liệu kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa chín lần phá hạn một nghìn không mười nghìn đặc tính xem qua không quên vũ giáp phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhãn vừa b ỡ lục cảm siêu nhiên chi hành hợp nhất tâm như gương sáng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ trải qua cái này ngắn ngủi n ử a khắp đồng hồ điểm kinh nghiệm đạt được tăng vọt tích lũy điểm kinh nghiệm bây giờ trực tiếp vượt qua vạn điểm đại quan nói cách khác hắn hiện tại chỉ cần nguyên năng điểm số đầy đủ có thể để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ trở thành hắn trước hết nhất hoàn thành lần thứ mười phá h ạ n kỹ nghệ nhưng là nghĩ đến lần thứ mười phá h ạ n cần thiết nguyên năng điểm số hắn liền cảm thấy nhức đầu không thôi dựa theo quy luật hiểu biết chữ nghĩa môn này bất nhập lưu kỹ nghệ lần thứ mười phá h ạ n cần thiết nguyên năng điểm số chính là một vạn điểm mà hắn có được nguyên năng điểm số chỉ có một vạn điểm dẫn đầu không đến hai ngàn điểm nguyên năng một nghìn chín trăm mười ba ánh mắt nhanh chóng đảo qua bảng lập tức thu hồi cùng lúc đó mạch lạc ngọc nhìn xem giang linh tấn ảnh trong lòng nương trọng hắn, đến tột cùng là lai lịch gì theo hắn giải chán sinh thiên nhãn chính là thiên sinh thần dị sinh m à bất phàm sử thượng loại người này mỗi một cái chỉ cần thuận lợi trưởng thành đều lấy được to lớn thành t h u như lại hạ khai quốc hoàng đế hoàng thất họ cơ tiên tổ chính là thiên thánh trọng đồng thánh nhân t r i tượng càng l à c ó người đem hắn tôn xưng là nhân hoàng gia n huynh tương lai tất nhiên bất phàm ta không bằng hắn b ạ c h lạc ngọc cái này hai ngày bởi vì công lực tinh tiến mà nhảy các nội tâm cũng bởi vậy hạ xuống trở nên yên lặng hắn lắc đầu chấm thấp nội tâm lại lần nữa tỉnh lại gia huynh yêu nghiệt ta mặc dù không bằng hắn nhưng ta cũng tương tự không kém phóng nhãn đông lăng quận lại có mấy người có thể cùng ta đánh đồng hắn trong nháy mắt nhặt lại tự tin sau một khắc b ạ c h lạc ngọc nhớ tới một mực bối rối chính mình sự kiện kia lập tức mở miệng giang huynh ta có một chuyện muốn nhờ hy vọng giang huynh có thể đồng ý b ạ c h huynh mời nói chỉ cần tại hạ có thể rút nhất định rút giang linh nói b ạ c h lạc ngọc nói b ạ c h huynh cũng biết rõ ta chính là đông lăng quận tuần s á t xứ chức trách của ta chính là dọn sạch quận bên trong hết thẻ dị thường sự tình vài ngày trước phía trên an bài cho ta một cái nhiệm vụ căn cứ giám thiên ti kiểm tra đ ô n g lăng quận nội khí đợi dị thường hoài nghi có b ậ c đại thần thông tại thao túng thiên tượng thao túng thiên tượng nghe được bốn chữ này giang ninh lập tức nhớ tới chính mình trước đó hành vi trước đó chính mình có một lần vì p h u n ra nuốt vào đại nhật tinh khí xua tan vân vũ tầng chẳng lẽ là ta suy nghĩ dâng lên s á t na hắn liền âm thầm l ắ t đầu nên không phải trong lòng lập tức làm ra bắt bỏ hắn lại nghĩ tới chính mình trước đó phát giác được dị dạng mỗi khi gặp mây đen dày đặc một bộ thiên biến muốn hạ vũ dáng vẻ nhưng không cần một thời ba khác thiên tượng liền phát sinh biến hóa cực lớn mây mở ngày hiện hốc nhật cao thăng hắn lúc này mới nhớ tới từ khi chính mình đi vào đông lăng thành về sau liền không có gặp qua một trận mưa khí hậu cũng càng ngày càng khô hạn nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng lên cao dòng sông cũng biến thành càng thêm khô hạn dòng suối trở nên càng thêm khô kiệt đông lăng sơn mạch bên trong thác nước trải qua một cái đầu tiên lưu thủy lượng cũng cực kỳ nhỏ hẳn là thực sự có người tại thao túng thiên tượng giang ninh nói như giáng thiên ti không có phạm sai lầm vậy thì có người mà lại gần nhất khí hậu cũng rõ ràng không thích hợp bạch lạc ngọc mở miệng giang ninh gật g ậ đầu biểu thị đồng ý bạch minh cần ta làm thế nào hắn lại hỏi b ạ c h lạc ngọc chắc tay ta nghĩ mời giang minh mở thiên nhãn là ta dò xét đông lăng thành các nơi nhìn xem chỗ nào có khả năng nhất không có vấn đề giang minh trong nháy mắt gật đầu đáp ứng sau đó lại nói nhưng cần lát nữa ta vừa mới quan sát tàn phá mai rủa câu trên chữ bây giờ hoa mắt vắng đầu trạng thái không tốt cần đi về nghỉ một lát giang minh xin cứ tự nhiên việc này cũng không đội cái này nhất thời nữa khác b ạ c h lạc ngọc trong lòng lối lòng một hơi hàn thấy giang minh sinh ra có thiên nhãn cần dị trên có thể nhìn cựu tiêu thanh minh hạ nhưng nhìn mười tám hoàng quyền có giang minh trợ giút tìm tới đông lăng thành xung quanh kia b ậ c đại thần thông nên không khó vậy ta xin cáo từ trước giang linh l u ố t l u ố t mi tâm giờ phút này hắn còn có thể cảm nhận được trong đầu trận trận n ó i nói mi tâm đ â m nói h càng rõ ràng hơn rõ ràng là thiên nhãn thấy rõ mai rùa câu trên chữ dẫn đến đại nào gánh chịu quá độ thiên nhãn mở ra dài đến thời gian một n é n nhang cũng bởi vậy xuất hiện siêu phụ t ạ i trạng thái ta đưa tiễn giang minh b ạ c h lạc ngọc cũng lập tức đứng dậy sau đó hắn đem khối kia tàn phá mai rùa nạp lại nhập trong m ộ gỗ giao cho một bên thị nữ lập tức đứng dậy đưa tiễn cáo tử tại mạnh phủ trước giang minh chặt tay giang minh đi t h ô n g thả bạch lạc ngọc chắp tay đưa tiễn chương bảy mươi mốt thiên nhãn quan t ứ phương cái gọi là bậc đại thần thông chương bảy mươi mốt thiên nhãn quan t ứ phương cái gọi là bậc đại thần thông ly khai bạch phủ sau trên đường đi giang minh đều đang suy tư nên nghĩ như thế nào biện pháp làm càng nhiều nguyên năng điểm số tới hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ cần bạn điểm nguyên năng điểm số nhưng là hắn thấy chỉ cần nguyên năng điểm đầy đủ loại này nỗ lực là vẫn như cũ phi thường đặc giá tinh thần lực tầm quan trọng không thể nghĩ ngờ lần trước tinh thần lực thể biến liền để hắn cảm giác được tự thân thần hồn hắn cũng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình nếu là lại lần nữa lớn mạnh có lẽ có thể tiến thêm một bước một hơi ăn không thành đại bản t ử võ đạo thực lực cũng cần từng giờ từng phút tiến bộ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa kén thành bướm về đến trong nhà hắn liền bắt đầu kiểm kê chính mình bây giờ t à i phú đông lăng thành vật tư phong phú trình độ ở xa lạc thủy huyện phía trên chỉ cần hắn có tiền liền tạm thời không thiếu ẩn chứa phong phú năng lượng thiên tài địa b ả o cùng linh đ a n d r ư u dược sau một lát liên quan tới tự thân tài phú hắn liền kiểm lại ra họ phần còn có một trăm điểm ra đầu Vào đội、vàng. dẫn đến hắn lúc ấy còn lại học phần cũng không có hoa ra ngoài tuần sát phủ điểm cống hiến còn có mười hai vạn điểm vàng bạc châu đ á u còn có giá trị hơn hai mươi vạn hai đây là lúc trước hắn tại lạc thủy hồ bên trong thu hoạch hắn sau đó lại kiểm lại một cái trên thân đáng tiền đồ vật một khối hồ cốt ẩn chứa t h ầ n văn chính là hồng minh hồ tặng cho hắn một khối cá trình điện xương đồng dạng ẩn chứa t h ầ n văn chính là chém giết lạc thủy hồ bên trong hơn hai trăm năm đạo hạnh man ngư yêu đọc được cùng một khối hơn ba trăm năm đạo hạnh mai rùa đem những n à y đồ vật từng cái bầy ở trước người giang linh rất nhanh kiểm kê xong xuôi đáng tiếc trước đó tại ngục bên trong không thể tham gia vạn bảo các đấu giá hội những n à y vàng bạc trâu đảo nên có thể mua được không ít t i ê n tài địa bảo thậm chí thượng cổ tiên c h â n còn có cái này hai khối xương bán đi giá cả nên cũng không tệ giang linh nhâm thầm lắc đầu cảm giác có chút đáng tiếc sau một k h ắ c hắn liền gọi lục y rỉa công tử đi vào trước người hắn lục y có chút hành lễ đem những n à y đồ vật cho ta cầm đi vạn hoa lâu bán toàn bộ đổi thành ôm thai một khí đan vâng công tử lục y tiếp nhận giang linh đưa tới vật phẩm một khối hộ cốt một khối cá trình đ i ệ xương cùng khối kia ba trăm năm đạo hạnh mai rùa về phần học phần cùng điểm cống hiến chỉ có thể chính hắn tự mình đi đi một chuyến kia hai mươi vạn lượng vàng bạc châu đ á o càng là như vậy mười lượng một cân mười vạn lượng chính là mười vạn cân nếu không phải kia hơn hai mươi vạn hai vàng bạc châu đ á o đại bộ phận là lấy hoàng kim cùng châu đ á o làm chủ hắn lúc ấy dù cho bằng vào tu di giới chỉ cũng không cách nào mang đi xem trước một chút ta toàn bộ thân gia có thể mang đến bao nhiêu nguyên năng điểm số tăng trưởng nếu là còn chưa đủ lại đi tìm vương thanh đàn nhìn xem có thể hay không lại một điểm giang linh trong lòng đã làm ra quyết định đã hiểu biết chữ nghĩa phá hạn khiếm khuyết chỉ có nguyên năng điểm số hiện nay loại này tình hô giới hắn quyết định nghĩ hết biện pháp góp đầy một vạn điểm nguyên năng điểm số để hiểu biết chữ nghĩa dẫn đầu hoàn thành lần thứ mười phá hạn tinh thần lực t h ủ y biến đối với thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn đợi lục y li ly khai sau giang n i n h bỏ đi quần áo mặc một đầu đến gối quần đ u ổ i tiến vào trong hồ nước hồ dần dần bao phủ toàn thân hắn để hắn trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều tại bị tẩm bổ trong đầu một mực tồn tại trận trận nhói nhói cũng hỏa hoãn rất nhiều đánh h một đạo cầu vồng hà đi vào bên cạnh hắn người đến chính là long lý long lý vây quanh hắn vung vẩy vây đôi trong miệng không ngừng phun bong bóng giống như tại đối với hắn tiến hành nhà ránh nhìn trước mắt long lý giang linh không khỏi cười cười những ngày này ngược lại là quê ngươi n hắn điểm một cái long lý cái chán có thể cảm nhận được long lý đối với hắn một loại thân thiết chi ý hắn cũng hiểu biết đây là ràng buộc tại làm sâu sắc hiệu quả đi đem lão quy gọi tới giang linh ở trong nước mở miệng sau một khắc long lý vây đôi hất lên như hồng hà ở trong nước xuyên thẳng qua trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt hắn chỉ một lát sau không đến công phu ao hào hào sóng g ữ hướng phía trong hồ lan tràn b ọ t nước vẩy ra làm ư ớ c trong h i ệ n bờ suối chảy n g n g mềm thạch cùng hoa cỏ cành lá chủ thượng người rốt cục nhớ tới ta đây người ở đâu ra địa phương c ầ u âm giang ninh không khỏi cười cười sau đó hỏi những ngày này nhưng có hảo hảo thủ hộ gia đình an toàn đương nhiên là có lão ba ba mở miệng tiếp tục nói ta lão ba ba hiện tại là hộ trạch linh thú thủ hộ tiểu chủ chính là ta dẫn tận quần áo nói xong hắn lại h ắ t h ắ t hướng phía giang ninh cười nói chính là hy vọng chủ thượng có thể cho ta phát điểm nó chân chức nhân tình hóa lẫn nhau mãi xoa tiếp lấy giang ninh mở miệng tâm niệm vừa động liền có huyết dịch bị hắn t ừ thể n ộ i bước ra sau đó con ngón đ ú n g ra từng k h ỏ a huyết c h â u hướng phía lao ba ba bắn nhanh mà đi a ô a ô a ô lao ba ba liên tục mở cái miệng rộng liền c h ú t lấy nước hổ cũng bị hắn nuốt vào trong bụng trong máy mắt vài giọt không h ò a vào nước huyết c h â u liền bị nó nuốt vào trong bụng nóng quá chủ thượng ngươi cho ta ăn chính là cái gì nghe được cái này thiếu lên tiếng âm giang ninh một cước đem hắn đã bay hảo hảo đi thủ hộ ta người nhà sẽ không bạc đãi ngươi giang ninh nói vâng chủ thượng từ mặt hồ bay ra tại giữa không trung lão ba ba vội vàng mở miệng đáp sau đó giang linh ánh mắt nhìn về phía long lý so sánh lão ba ba long lý không khác lộ ra bình hoa rất nhiều cho dù huyết mạch xuất chúng nhưng là trời sinh đạo hạnh quá nhỏ bé thực lực nhỏ yếu bây giờ cũng là kém xa lão ba ba tới cường đại tại long lý trước mặt đừng nói lục phẩm võ giả cho dù t h ấ t phẩm võ giả nàng đều khó có thể ứng phó nhưng nuôi như thế một cái nhìn như bình hoa ngữ yêu giang linh cảm giác không quan trọng long lý huyết mạch xuất chúng tiềm lực đủ lớn luôn có một ngày nàng có thể cái sau vượn cái trước thực lực dẫn trước lão ba ba mà lại nhìn xem cảnh đẹp y vui cũng là tác dụng có thể cung cấp cảm xúc giá trị chính là hữu dụng hắn r ộ i ra phải chỉ huyết c h â u ngưng tụ tại đầu ngón tay long lý vây đôi hất lên thân hình hướng về phía trước toát toát toát liên tiếp cho ăn mấy dọn giang ninh liền ngừng lại chính mình đi tiêu hóa đi giang ninh điểm một cái đầu của nàng tốt c ộ g long lý phát ra thanh thúy thanh â m vui sướng vây đôi hất lên liền trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt lại qua chốc lát giang ninh từ trong hồ lên mở trải qua nước hồ tầm bủ hắn bây giờ dị dạng tiêu hết lại lần nữa về tới cường thịnh trạng thái bạch lạc ngọc vừa mới nói căn cứ giám thiên ti giám sát có bậc đại thần thông tại thao túng t h i ê n tượng xua tan v ấ n v ũ căn cứ trong khoảng thời gian này khí hậu biến hóa chuyện này nên tám chín phần mười làm thật hắn trong khoảng thời gian này cũng cảm nhận được trong không khí hơi nước cùng độ ẩm càng ngày càng tan đối với hơi nước cảm giác tại đông lăng quận hắn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất đã như vậy vậy liền dò xét hạ bất phương việc này ta nếu là có thể giải quyết báo cáo về sau ta nên cũng có thể được chia một chút điểm cống hiến mới lạ giang ninh trong lòng hơi đậu hai ngón k é p lại hướng mi tầm một vòng trong chốc lát, Vi tâm hiện ra một đạo màu trắng dựng thẳng văn sáng tỏ sáng trói quan huy từ dựng thẳng văn bên trong không ngừng xuất ra dường như mây khói hắn ánh mắt quét qua trong nháy mắt xuyên thủng tầm tầm chướng lại nhanh chóng đảo qua mỗi một t ứ c địa phương sau một nén nhang không được hắn lắc đầu ngẩng đầu nhìn xem đầu cao nữa là không đến suy nghĩ chút biện pháp tâm niệm hơi động một chút trên bầu trời lập tức bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ gió dần dần biến lớn t h n mây từ đằng xa bắt đầu hội tụ ta ngược lại muốn xem xem một canh giờ sau trận mưa này sẽ có cỡ nào biến hóa giang linh cười, cười. cầm lấy đặt ở bên hồ y phục m ặ c lên tam nguyên đạo quan ở vào đông l a n g sơn mạch bên trong một tòa rêu ngấn thượng giai lục phổ thông đạo quan đạo quan tĩnh mịch tiến tĩnh một vị áo b à o màu vàng đạo nhân tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống được nâng lên hạ xuống rõ ràng ở vào thổ n ạ p bên trong không thích hợp áo b à o màu vàng đạo nhân đột nhiên mở ra hai mắt nhìn về phía đỉnh đ ầ u tại hắn nhìn chăm chú có thể nhìn thấy sắc trời đã dần dần phát sinh biến hóa gió biến lớn biến gấp t h kia từng sợi mây trắng bắt đầu tăng nhiều một lát sau theo mây trắng hội tụ cùng chấm chất hắn sắc dần dần biến sâu sắp biến thiên áo bào màu vàng đạo nhân thần sắc khẽ giật mình chậm rãi đứng dậy cái này mưa không thể hạ hắn trong miệng thì thảo lập tức thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới trên phát đàn trên phát đàn giờ phút này còn thợ phụng h ư ơ n g đến cống phẩm cùng phụ lục cùng kinh văn c u n g đứng thẳng lấy một tòa thần v ị vũ thần thần v ị áo bào màu vàng đạo nhân giơ tay gạt một cái ba cây hương đến trong nháy mắt bị điểm quấn miệu miệu khói xanh từ từ đi lên hắn hướng phía cung phụng vũ thần thần bị đi dập đầu chi lễ sau đó cầm lấy kinh văn chậm rãi n i ệ m tụ từng câu tối nghĩa khó hiểu văn tự từ hắn trong miệu tung ra làm n i ệ m tụng xong xuôi hắn lần nữa đối vũ thần thần vị đi dập đầu chi lễ trận điểm quân phụ lục biểu đạt tự thân thì cầu làm phù chú tiêu h đốt khói xanh lên cao thẳng tới cựu tiêu lúc s á t trời ở giữa bắt đầu phát sinh huyền diệu biến hóa một bên khác giang ninh mở ra thiên nhãn xem xung quanh bốn phương tám hướng có thể nhìn thấy trong hư không đủ loại nhan sắc khác nhau dòng năng lượng đậu rất nhanh hắn liền chú ý đông lăng sơn mạch bên trong dị thường tam nguyên đạo quan hắn trong miệm thì thảo ánh mắt chợt rơi vào kia áo bào màu vàng đạo nhân trên thân xuyên thủng hắn toàn thân sau đó ánh mắt ngưng tụ thiên cương ngọc q u ố t v ũ tạng lôi âm tứ phẩm đạo gia cao thủ người này vấn đề lớn nhất hắn ánh mắt lại rơi vào kia đài cầu mưa bên trên nhìn thấy trên đó bố cục cùng kinh văn tám chín phần mười chính là người này hắn trong miệng t i thảo trong lòng đã làm ra phán đoán lúc này áo bào màu vàng đạo nhân cũng không hiểu biết hắn l ẩ n t à n g sâu như thế cũng đã bị giang linh phát hiện hắn nhìn thấy trên không khí hậu lần nữa phát sinh biến hóa gió dần dần lắng lại mây cũng chậm rãi tàn đi trên mặt hắn lập tức hiện, hiện tiểu dung việc này kết thúc đông lan hủy cùng hồng tin tức bên trong lại gọn đại hạ quốc vận lập xuống như thế công lao ta lao đạo nên cũng có thể tiến thêm một bước sau một lát phong vân biến ảo lại lần nữa khôi phục thành ánh nắng tươi sáng thời tiết biến hóa như thế giang linh cũng không ý nghĩ bóng mặt trời chỉ sắp tới buổi trưa buổi trưa chính là hắn thổ nạp đại n h ậ t tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp thời khắc mấu chốt làm siêu v i ệ t thượng thừa võ học phạm chủ nội đan dưỡng sinh công chỉ cần viên mãn đặt tới một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời cấp độ hắn liền có thể cảm ứng thiên địa linh cơ nắm giữ bước vào thiên nhân tông sư chìa khóa cho nên nội đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp tầm quan trọng không thể nghi ngờ kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công đại thành một nghìn mười ba mười nghìn bởi vì tiến vào quận ngục về sau không thấy ánh mặt trời hắn không cách nào thổ nạp đại n h ậ t tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công tiến độ cho nên nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cũng một mực dừng lại tại hắn tiến vào quận ngục lúc trước m ộ t khắc khó khăn lắm qua một nghìn điểm kinh nghiệm cũng liền đạt thành một phần mười tiến độ nhưng vào lúc này t i ế n bước chân từ xa mà đến gần lục ý gì rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn công tử như thế nào giang linh hỏi hết thể thuận lợi giá bán hẳn là coi như công đạo lục y t ì h ã mở miệng sau đó tiếp tục nói khối tiệc có khắc thần văn hồ c ó bán giang l i n h trực tiếp mở miệng đánh gãy lục y liề tự thuật không cần phải nói như vậy kỹ càng đổi bao nhiêu đạo t h a i nhất khí đan hồi công tử hết thể đổi lấy mười lăm quả đạo thai nhất khí đan đang khi nói chuyện lục y liề cung tử trong ngực lấy ra hai cái chứa đạo thai nhất khí đan bình ngọc nghe vậy giang l i n h lập tức gật gật đầu vẫn được hắn tiếp nhận kia hai cái đan dược bình ngọc trong lòng hài lòng căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm mười lăm quả đạo thai nhất khí đan không những có thể tăng trưởng hắn không ít công lực còn có thể mang đến cho hắn gần 2.000 điểm nguyên năng điểm số luyện hóa cái này m ư i lăm quả nguyên năng điểm số vượt qua 3.000 điểm không khó 3.500 điểm cũng có nhiều khả năng kể từ đó một vạn nguyên năng điểm số cần thiết liền đ ạ t thành ước trừng bà thành mục tiêu trong lòng của hắn thầm nói đem hai cái đan dược bình ngọc bỏ vào trong túi theo lúc đến buổi trưa hắn cũng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái bày ra n g ũ tâm hướng thiên tư thế sau một khắc hắn mặt hướng mặt trời hai mắt nhắm lại một hít một thở ở giữa một sợi mậu lửa đỏ hảo quăng từ đỉnh đầu trên không dù xuống hào quang trong nháy mắt liền vượt qua tầng tầng hư không thuận giang ninh xoan nguôi thẳng vào hắn trong bụng buổi t r ư a đại nhật tinh khí nhập thể vô cùng bá đạo tàn mát ra kinh khủng nhiệt lượng nếu là bình thường tứ phẩm không có chân quý ngoại vật phụ trợ căn bản là không có cách luyện hóa một tia một sợi buổi t r ư a đại nhật tinh khí sẽ bị đốt cháy ngũ tạng tạo thành ngũ tạng suy kiệt nhưng là thời khắc này giang ninh lại là sắc mặt như thường thậm chí trạng thái trở nên càng tốt hơn thủy hỏa tiên y lần nữa tăng cường để hắn ứng đôi bắt đầu càng thêm nhẹ nhóm thành t ạ o điêu luyện sau một lát hô hắn chậm r hắn âm thầm gật đầu hắn cũng biết rõ đây là thủy hỏa tiên y tăng cường sau mang đến biến hóa thủy hỏa tiên y vừa vỡ thân có thủy hỏa tiên y để tránh được thủy hỏa thủy hỏa không sợ hóa thủy hỏa cho mình dùng thủy hỏa tiên y tăng cường về sau hỏa diễm không những đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp ngược lại sẽ trở thành hắn bổ sung năng lượng một số u i liền giống như hắn ở trong nước một hít một thở ở giữa n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nỗi đan dưỡng sinh công điện kinh nghiệm một nỗi đan dưỡng sinh công điện kinh nghiệm một nỗi đang chậm rãi gia tăng hắn tình trạng cũng càng ngày càng tốt thân thái xa hắn hai n g c mắt mở ra trong mắt tinh quang bắn ra một phía tinh thần sung mãn lần này phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí nỗi đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng một trăm hai mươi lăm điểm kỹ nghệ nỗi đan dưỡng sinh công đại thanh một nghìn một trăm ba mươi tám mười nghìn nhìn thoáng qua chính mình bảng hắn gật đầu đóng lại lấy hôm nay như vậy hiệu suất hắn tiếp qua hai cái tháng sau liền có thể đạt tới nội đan dưỡng sinh công viên mãn nói cách khác hắn chậm nhất chậm nhất hơn hai tháng sau liền có thể bước vào thiên nhân tông sư hàng ngũ như thế hiệu suất làm sao có thể không hài lòng hắn sau đó lại lấy ra hai bình ôm thai một khí đan đem nó toàn bộ mở ra ánh mắt đảo qua chính như lục y lời nói tổng cộng mười lăm quả trước đó đan dược độc tố trồng chất rất lợi hại nhưng là theo luyện t h tiến độ đan dược độc tố cũng bị hóa giải rất nhiều luyện hóa cái này mười lăm k h ỏ a n ê n không phải việc khó gì giang ninh ý niệm trong lòng k h ẽ động bắt đầu nuốt đan dược theo từng k h ỏ a đan dược bị hắn luyện hóa công lực cũng đang chậm rãi gia tăng nhưng cùng lúc hắn lại cảm nhận được đan độc trồng chất là thuốc ba phần độc chớ nói chi là bá đạo như vậy đan dược d ư ợ c hiệu mạnh như thế loại này đan dược độc tố tới rất là m á n h liệt cũng vô cùng ngắn cố cho dù có tấm luyện cốt tủy mang đến t ẩ y lễ nhưng hắn vẫn là cảm nhận được thể nội độc tố trồng chất rất m ã n liệt dùng nhập thể nội các nơi là mười lăm k h o ả ôm thai một khí đan toàn bộ cho luyện hóa sau giang ninh cũng cảm nhận được tự thân đan dược độc tố trồng chất một lần nữa mạch lên nuốt đan dược cần vừa phải còn phải là thuần thiên nhiên không có hậu thiên gia công thiên tài địa bảo đối ta càng thêm dễ dùng cảm nhận được thân thể biến hóa trong lòng của hắn nói một câu xúc động trước đó hắn luyện hóa những cái kia thiên tài địa bảo thời điểm cũng không cảm nhận được loại độc tố này trồng chất nhưng là tại đại lượng nuốt luyện hóa ôm thai một khí đan thời điểm cho dù có dược vương cốc dung lô hóa đan bí thuật cũng có thể cảm nhận được độc tố trồng chất cùng khó chơi nhưng bây giờ vì mau chóng đạt tới phá vạn nguyên năng điểm số hắn cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể tạm thời như thế mà lại luyện thủy mang đến tẩy luyện quanh thần vừa lúc có thể tẩy đi đan dược độc tố chống chất cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy chấn an rất nhiều công lực một trăm bốn mươi ba một ă bốn m ư ơ một trăm bốn mươi ba tăng lên hai năm công lực nhìn lướt qua bảng lập tức đóng lại ông hai một khí đan sở dĩ như thế thụ hắn yêu quý cũng là bởi vì công hiệu quả rất thích hợp hắn không những có thể tăng trưởng công lực mà lại hiệu quả rõ ràng lại đối nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng cực kỳ rõ ràng hắn tính so sánh giá cả viễn siêu trước mắt hắn bị nến qua đại bộ phận đan dược cùng đại bộ phận thiên tài địa bảo tính so sánh giá cả có thể tại trên của hắn cũng thường thường chỉ có cái gọi là thượng cổ tiên chân nghĩ đến thượng cổ tiên chân trong lòng của hắn không khỏi khéo đậu chương bảy mươi hai thỉnh t h ầ n thuận trưởng tâm lôi câu nguyên phiếu chương bảy mươi hai thỉnh t h ầ n thuận trưởng tâm lôi câu nguyên phiếu sau buổi cơm trưa bạch phủ giang h i n h nhìn thấy giang ninh đến bạch lạc ngọc mừng rỡ bạch huynh ngươi buổi sáng ủy thác sự tình có mặt mày giang ninh nói thẳng ngay vậy trong mắt bạch lạc ngọc sáng lên phía trên phái phát nhiệm vụ này bối rối hắn hơn nửa tháng từ đầu đến cuối không có chút đầu mối nào ở trên buổi trưa hắn nhìn thấy giang ninh c h á n sinh thiên nhãn về sau liền thỉnh cầu giang ninh hỗ trợ thiên nhãn có thể nhìn cửu ưu thanh minh có thể nhìn thiên địa vật vật có thể thấy rõ có thể thấy được c ũ n g không thể gặp chi vật người bình thường không cách nào nhìn thấy các loại năng lượng tại thiên nhãn hạ đều không chỗ che thân cho nên hắn mới có thể thỉnh cầu giang ninh hỗ trợ muốn bằng vào giang ninh thiên nhãn thu hoạch được có chút manh mối giang minh phát hiện cái gì mặt mày bạch lạc ngọc đội vàng mở miệng giang ninh nói ta nguyên đạo quan bạch minh có thể có từng nghe chưa ta nguyên đạo quan bạch lạc ngọc trong miệm thì thảo ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ suy tư đột nhiên trong mắt của hắn một đạo thần quan g hiện lên nhớ lại kia là một cái lùi bại đạo quan tại hơn một trăm năm trước ta nguyên đạo quan còn rất nổi danh thờ phụng tiên nguyên địa nguyên người nguyên ta nguyên thần tượng hắn quan chủ tinh thông bài toán chi thuật có thể đo phúc họa các hùng hương hỏa không tệ cho tới bây giờ bởi vì đời sau vô năng ta nguyên đạo quan trở nên lùi bại nói đến đây bạch lạc ngọc nhìn về phía giang ninh giang h i n h lạ muốn m nói ta nguyên đạo quan chính là dám thiên ti chỗ kiểm chắc đến dị dạng giang ninh nói ta vừa mới khôi phục trạng thái về sau vận dụng thiên nhãn nhìn thấy tam nguyên đạo quan trên không năng lượng p h u n g trào không giống bình thường sau đó nhìn thấy đạo quan có một cái phát đàn có một vị áo b à o màu vàng đạo nhân tại tế bái vũ thần thần bị xua tan vân vũ nghe được lời nói này b ạ c h lạc ngọc trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu ta minh mạch khó trách ta vừa mới lên buổi chưa cảm giác phong vân biến nào không chừng nhìn xem sắp biến thiên lại lập tức chuyển tình nguyên lai、like、là có người tại thi pháp giang ninh gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó b ạ c h lạc ngọc nhìn về phía giang ninh chắp tay nói giang ninh sau đó còn xin dẫn đường việc này nếu công lao hai người chúng ta chia đều ngươi nhìn như thế nào vậy ta liền từ chối thì bất kính giang n i n h cười cười sau đó nói vừa v ặ n ta bây giờ cần một chút tài nguyên cung cấp ta luyện công tu hành nhưng là giang n i n h mở miệng lần nữa thế nào mạnh lạc ngọc mặt lộ vẻ n g h i hoặc giang n i n h nói ta xem người kia nói người đã đ ạ t tiên c ơ n g ọ c cốt tiên c ơ n g ọ c cốt mạnh lạc ngọc lông mày lập tức khó a chặt hắn biết rõ thiên c ơ n g ọ c c ố t người tức là tứ phẩm tứ phẩm cương giả lại tinh thông đạo pháp bậc này cường giả hắn không đối phó được suy tư một lát bạch lạc ngọc ngẩng đầu nhìn về phía giang linh giang minh xin chờ chốc lát ta cùng tô phủ chủ liên lạc một cái mời nàng xuất thủ ngay vậy giang linh trần c h ờ một cái hắn biết rõ bạch lạc ngọc trong miệng tô phủ chủ tức là tô chỉ đồng dạng là đứng hàng tứ phẩm tô chỉ nếu là xuất thủ tất nhiên muốn chia lại đi một chút công lao nhưng chỉ vẹn vẹn trần c h ờ một cái hắn liền không đi xoắn s u y dù sao là tiện tay được đến chỗ tốt hắn sau đó gật gật đầu điểm được bạch lạc ngọc nói giang minh yên tâm nhưng ư ờ i kia thật sự là dám thiên ti muốn tìm người công lao giang minh vẫn như cũ chiếm một nửa dù sao có thể tìm tới người này chủ yếu công lao chính là giang minh làm nhớ công đầu về phần còn lại một nửa công lao ta cùng t ô phủ chủ chia đôi điểm là được hoặc là ta làm nhiều một chút được bộ nghe được bạch lạc ngọc lời nói này giang minh trong lòng kia sợi trần trở triệt để t ắ n đi hắn lập tức cười cười không cần như t ô phủ chủ đáp ứng tham dự vào vậy liền ba người chia đều là được như thế cũng hợp lý giang minh khí quyển bạch lạc ngọc tiếp tục nói nhiều ta cũng không nói tại hạ ghi nhớ trong lòng không đến nửa cách giờ một đạo bóng trắng hiện lên t ô chỉ lặng lẽ rơi vào hai người trước người nàng lúc này người mặc màu trắng trang phục cầm trong tay một thanh bảo kiếm h ắ n vỏ kiếm là sáng màu bạc tô phủ chủ tô phủ chủ hai vị không cần như thế thân phận t ô chỉ khuôn mặt bình thản nàng nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch t u ấ n sứ dẫn đường đi không phải ta dẫn đường mà là giang huynh dẫn đường bạch lạc ngọc cười cười tiếp tục nói có thể phát hiện kia kẻ xấu chính là giang huynh công lao nghe vậy t ô chỉ kinh ngạc nhìn giang linh liếc mắt sau đó im lặng không nói không cần phải nhiều lời nữa một lát sau ba người đi ra ngoài bạch lạc ngọc một thân trang phục lưỡng tụ thanh phong không có mang theo bất luận cái gì binh khí mang theo giang ninh đối với cái này cũng không cảm thấy kịch á i bạch lạc ngọc chính là cùng mình một loại người thân có tiết can có linh tuệ như thế hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng tu di giới loại này thượng cổ còn sót lại chữ a vật đạo cụ lại bạch lạc ngọc thân ra xa so với chính mình phong phú theo giang ninh biết bạch lạc ngọc sử dụng tu di giới nó chân vi trình độ hơn mình xa không gian chữ a vật cũng lớn hơn mình hơn nhiều mà tô chỉ thì là cầm trong tay trường kiếm một thân màu trắng trang phục nàng mặc dù lên tuổi nhất định nhưng la bước vào tứ phẩm thiên cơ ngọc cốt đã thành h á n thân thể cơ năng cùng bình thường phụ nữ hoàn toàn không tại một cái cấp độ nhìn qua cũng liền ngoài ba mươi bộ dáng trên đường đi giang linh phía trước dẫn đường bạch lạc ngọc cùng tô chỉ theo sát phía sau giang linh n g ư ơ i cái này thân pháp bất p h o m bạch lạc ngọc đi theo sau lưng miệng kẽ nhúc nhích thanh âm ngay tại giang linh vang lên bên hai sau đó lại nói coi hình nhanh như gió nhanh như lôi đây chẳng lẽ là phong lôi bộ bạch minh tốt ánh mắt giang linh thân hình không thay đổi vẫn như cũng a u lẹ như gió từ trên nóc nhà phi tốp lướt qua ta cái này thân pháp chính là phong lôi bộ nghe được hai người trò chuyện tôi chỉ cũng không xem bảo nhưng cũng hơi kinh ngạc nhìn giang ninh liếc mắt nàng thân là đông lăng quận phó phủ chủ một trong kiến thức bên bác tự nhiên giải phong lôi bộ môn này thân pháp cũng hiểu biết môn này thượng thừa thân pháp muốn nhập môn rất khó chớ nói chi là đạt tới bây giờ giang ninh loại này phán p h á p quy chân tự nhiên mà thành cấp độ cái này thiên phú thật cao dọa người nàng nhớ tới giang ninh trước đây nhập võ huyện bồi dưỡng cũng không có quá lâu thời gian trong lòng không khỏi âm thầm sợ h ã i than một tiếng giữa lúc trò chuyện ba người đã tiến vào trong núi rừng lao thụ bản căn giao thoa luồng cây cao hơn người đình nhưng vẫn như c ũ không cách nào ảnh hưởng ba người thân hình cái này ba người bất luận cái gì một người cầm tới đông lăng quận bên trong đều là đúng nghĩa cường giả nhất là tô chỉ cùng giang ninh đều là vào tứ phẩm cường giả ba người thân hình nhanh chóng thoáng như mị ảnh tại núi rừng bên trong vút qua trong c h ư ớ c mắt liền biến mất tại rừng cây c h ố sâu giang ninh trên đường đi cũng tại khống chế tốc độ phòng ngừa quá nhanh thượng thừa thân pháp phá h ạ n cấp bậc một khi hết tốc độ tiến về phía trước tốc độ có thể cao hơn bây giờ mấy cái triệu không gian một lát sau giang i n h bạch lạc ngọc cùng tô chỉ thân hình liền xuất hiện tại trên vách núi ba người phía dưới đứng sừng sững lấy một tòa đạo quan đạo quan rách nát cỏ dại rầm rạp có hại xấu cửa gỗ đổ vào đình v i ệ n bị nước mưa ăn mòn xuyên tấu qua chủ điện phía t r ư ớ c khe có thể nhìn thấy có thần tượng đã bị sập tại đại điện rất rõ ràng đây là một tòa không có bất luận cái gì hương hỏa có thể nói lại không có người quản lý đạo quan nhưng giờ phút này tại trong đình v i ệ n lại có một tòa rõ ràng là bố trí tỉ mỉ p h á p đàn trên p h á p đàn có hương đến cống phẩm cùng phù lục cùng kinh văn còn đứng thẳng lấy một tòa thần bị vũ thần thần bị mạnh lạc ngọc ánh mắt đạo qua đạo quan gia minh ngươi trong miệng kia áo bảo màu vàng đạo nhân ở đâu giang ninh đưa tay chỉ đại điện chỗ hắn giờ phút này dù cho không có mở ra nhưng là bằng vào siêu cường ngũ g i á c có thể nghe được phía dưới trong đại điện có người đang hô hấp một hít một thở ở giữa khí tức kéo dài rất rõ ràng nội trang có thành tựu ít nhất là một vị ngũ phẩm cường giả mà cái này nho nhỏ đ ạ o quan vì sao lại có một vị ngũ phẩm cùng tứ phẩm cho nên giang ninh tự nhiên sẽ hiểu kia trong đạo quan cường giả tất nhiên là vị kia áo bảo màu vàng đạo nhân hai vị ra đi trước chiều của hắn bạch lạc ngọc nói bạch tuân sứ như vừa mới ngươi nói không g ạ vị kia có thể thao túng thiên tượng đạo nhân chính là tứ phẩm đồng thời có thể ảnh hưởng thiên tượng tất nhiên còn đi đến thời kỳ cổ con đường kia song nói ra thân bạch tuần sứ vẫn là không nên đặt mình vào nguy hiểm tôi chỉ chậm rãi mở miệng ta biết rõ cho nên ta cố ý mời tới tô phụ chủ bạch lạc ngọc cười cười sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc nhưng ta muốn xem thử một chút ta cùng tứ phẩm t r ê n lệch đến tột u cùng lớn bao nhiêu nhìn xem bạch lạc ngọc vẻ mặt thành thật bộ dáng tôi chỉ chậm rãi gật đầu cũng được sau đó lại dặn dò một tiếng bạch tuần sứ nếu là không đ ị c lại mau chóng rút đi ta sẽ lập tức trợ r ú t vậy trước tiên đa tạ tô phủ chủ bạch lạc ngọc c h ắ p tay lập tức đưa tay một chiêu một thanh nhìn như khinh linh trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay tô phủ chủ tại hạ an toàn liền giao cho ngươi bạch lạc ngọc nói hắn cũng hiểu biết chính mình không thể nào là vị k i a đạo nhân đối thủ bởi vì như giang n i n h lời nói vị k i a đạo nhân chính là vào tứ phẩm có tiên cơ ngọc cốt cờ giả vẹn vẹn võ đạo cấp độ phóng nhãn toàn bộ đông lăng thành đều không có mấy người có tư cách cùng hắn giao thủ chớ nói chi là vị tia đạo nhân có thể thao túng thiên tượng cầu phúc cầu mưa chính là đạo môn bên trong mười phần bậc đại thần thông tất nhiên còn tu thời kỳ thượng cổ thành tiên tri đạo song nói được ra không tầm thường tứ phẩm có thể địch cho nên hắn mới có thể mời đến tô chỉ tại tuần s á t phủ ngoại trừ triệu ngọc long chính là tô chỉ là mạnh nhất người mà triệu ngọc long hắn biết mình bây giờ không thích hợp cái giày sau đó b ạ c h lạc ngọc cầm trong tay trường kiếm nhảy xuống thân hình lướt qua trời cao trong nháy mắt rơi vào tam nguyên trong đạo an cùng lúc đó giang linh cũng nghe đến xem bên trong t i ê kéo dài hô hấp đột nhiên dừng lại hiển nhiên vị kia đạo nhân bị mạch lạc ngọc kinh động đến sau một khắc vạch lạc ngọc thân hình loại lên liền tiến vào đạo quan trong đại điện vẹn vẹn không đến hai cái hô hấp thời gian với anh một tiếng oanh minh đ á vụn bậy ra đại điện một góc sụp đổ vạch lạc ngọc giống như, như đạn pháo từ bên trong đại điện bay ra trên không trung thổ huyết đ ấ m máu trời cao cùng lúc đó giang ninh cùng t ô chỉ nhìn thấy phía dưới trần yên bên trong một vị áo bảo màu vàng đạo nhân nghệ bước bước chân thư thả chậm rãi đi ra người này một tay cầm kiếm một tay nắm vớt đạo ấn hắn quanh thân tức thì bị từng đạo kim quan bao phủ kim quan là nhân hình cao tới một triệu động tính ở giữa tràn ngập vi nghiêm thỉnh thân thuật t ô chỉ ánh mắt tụ lại n g ữ khí ngưng trọng sau đó nàng quay đầu nhìn về phía giang n i n h giang thống lĩnh nghe nói ngươi tiễn thuật xuất chúng đợi chút nữa ngươi coi trọng thời cơ lấy tiễn thuật giúp ta đ ạ o nhân này chiến lược kinh khủng c h ư ớ c mắt liền có thể đánh bại bạch tuần sứ ta không nhất định là hắn đối thủ t ô chỉ vội vàng mở miệng còn không đợi giang n i n h bắt lời liền thân hình nảy lên đặt trên hương không hướng phía ta nguyên đạo quan rơi đi t ô phủ、chủ. giang linh vừa mới mở miệng liền thấy t ô chỉ đã cướp đến ngoài mấy triệu hắn không khỏi cười khổ lắc đầu h ã n tiễn thuật s ắ c thực rất mạnh dù sao phong lôi tiễn thuật chính là trung thừa võ học phẩm cấp cũng không thấp mà còn thành ba lần phá hạn bàn về huy năng ba lần phá hạn phong lôi tiễn thuật đã áp đảo bình thường thượng thừa võ học phía trên nhưng hắn bây giờ không có vừa tay có thể sử dụng c u n g không có cung nơi tay mạnh hơn tiễn thuật cũng không cách nào phát huy tức h không bột đấu gột nên h ộ cùng lúc đó t ô chỉ kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ thân hình như lá liêu chậm rãi rơi vào bạch lạc ngọc ở giữa tôi phủ chủ bạch tuân sứ đạo nhân kia cười lạnh tiếp tục nói là ta xem thường các người vậy mà có thể phát hiện lao đạo bớt nói nhiều lời tôi chỉ t h ầ n s ắ c lạnh lùng yêu đạo thúc thủ chịu c h ó i có thể lưu n g ư ơ i một con đường sống thúc thủ chịu c h ó i ha ha ha áo bào màu vàng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười dài m ở miệng thời điểm bị hắn mời tới kim giáp thần tướng cũng phát ra trầm thấp tiếng cười t h a n h âm một vang hắn sóng âm giống như thực chất h u y ế t tán hoa cỏ thấp nằm đá vụn rơi xuống đây chính là thỉnh thần thuật sao giang linh thần sắc nghiêm trọng từ cái này áo bào màu vàng đạo nhân c h i n thần hắn cảm nhận được vượt mức bình thường cảm giác các bách để hắn trong nháy mắt biết được áo bào màu vàng đạo nhân s o n g nói tể tu cường đại đạo pháp gia trì hơn xa đồng dạng tứ phẩm vào thời khắc này t ô chỉ trường kiếm trong tay chấn động ba thước thanh mang từ mũi kiếm phun ra mũi kiếm chỉ gạch đất trong nháy mắt vỡ tan Trật, nàng mũi chân đ i ể m nhẹ gạch mặt như giống mạng n h ệ n vỡ ra thân hình như du long tới gần áo bào màu vàng đạo nhân kiếm quang hiện lên chưa đến áo bào màu vàng đạo nhân trong tay kiếm g ô đào liền một bộ một kiếm rơi xuống kim giáp hư ảnh gia trì k e n khí lãng q u y t tán c ù n phong quét sạch búi phương t ô chỉ đúng cảm giác miệng hổ r u lên thân hình trong nháy mắt bị đánh lui điều trùng tiểu kỹ áo b à o màu vàng đạo nhân cười lạnh tay trái trong nháy mắt nắn đạo ấn bắt quái hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn gặp đây tôi chỉ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại cách lửa áo b à o màu vàng đạo nhân trong miệng lạnh lùng bờ quát trong chốc lát h ỏ a xà thoát ra trong nháy mắt phát ra kinh khủng sống nhiệt ánh mắt và mẹo không còn rõ ràng tôi chỉ thần xác lập tức đại biến ông nàng trương kiếm trong tay chấn động kiếm âm thanh thanh minh tựa như long âm phá một tiếng quát nhẹ chân nguyên bộc phát sáng chói kiếm quan g l ó a mắt đến cực điểm kiếm quan g cùng hỏa xà đụng nhau sắt na cả tòa đạo quan đột nhiên sáng như ban ngày thế lửa m á h liệt kiếm quan g sáng chói t ô chỉ liên tiếp lui về phía sau tóc mai bị sóng nhiệt đốt q u a n xoắn một kích qua đi áo b à o màu vàng nói nhân khí định thần nhàn t ô chỉ đã thối lui đến bạch lạc ngọc trước người thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng đây chính là hai đạo tề tu chiến lược sao giang ninh thần sắc nghiêm trọng giờ phút này áo b à o màu vàng đạo nhân hiện ra chiến lược rõ ràng xa xa cao hơn tư phẩm ép tô chỉ thở không nổi rất rõ ràng chiếu trước mắt đến xem cho dù là t ô chỉ vị này tứ phẩm cường giả đỉnh cao cũng không phải cái này áo b à o màu vàng đạo nhân đối thủ tàn nguyên trong đạo quan áo b à o màu vàng đạo nhân nện bước bước chân thư thả tiếp tục đi tới hai n g ư ờ i không được đến làm cho triệu ngọc lòng đến h á n tay trái đạo ấn biến đổi bắt vai tán đi lôi quang h i ể n hiện đáng tiếc các ngươi quá tự đại trường tâm lôi t ô chỉ gặp đây trong lòng càng là cảm thấy không lành trường tâm lôi chính là đạo gia chúng lên thừa đạo thuật chỉ có minh ngộ ba hồn bậy phách nhìn thấy tự thân thần hồn người mới có thể nắm giữ như thế trí cơm trí dương đạo thuật lôi tức là thiên uy giờ phút này mạch lạc ngọc trong con mắt phản chiếu lấy nhảy nhót lôi quang hắn chưa bao giờ thấy qua trưởng tâm lôi bây giờ cũng là hắn thứ nhất gặp kia nhảy nhót lôi quang bên trong có long văn tiệm điện tại du tẩu hắn không nghĩ tới chính mình để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ở ngoài sáng biết giang ninh vào tứ phẩm tình huống dưới vẫn là mời tới tô chỉ chính là lo lắng dù cho có giang ninh tương trợ cũng không phải uy tín lâu năm tứ phẩm đối thủ mà lại vị này tứ phẩm có thể thao túng thiên tượng rõ ràng là song nói tề tù bậc đại thần thông cho nên hắn tình nguyện đa phần ra một phần công lao cũng muốn cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn cho dù là tô chỉ vị này đỉnh cấp tứ phẩm cũng không phải vị này áo b à o màu vàng đạo nhân đối thủ kế sách hiện nay chỉ có thể đi đầu rút lui c ũ g coi như phá hủy đạo nhân này bố cục b ạ c h lạc ngọc trong đầu suy nghĩ hiện lên chương bảy mươi ba ra tay nghiền ép câu nguyên phiếu chương bảy mươi ba ra tay nghiền ép câu nguyên phiếu tam nguyên đạo quan vẹn vẹn chỉ một lát sau thế cục liền hiện ra nghiêng về một bên áo bảo màu vàng đạo nhân tay phải cầm kiếm tay trái hiện hiện ngưng tụ t r ư ở n g tâm lôi trong nháy mắt để t ô chỉ như lâm đại điện giờ phút này bị thương bạch lạc ngọc cũng từ mặt đất r ã y rùa đứng dậy t ô phủ chủ rút lui trước bạch lạc ngọc bờ môi k h ẽ n ú c đích vận dụng truyền âm nhập mật chi thuật thanh âm trực tiếp tại t ô chỉ trong thai văng lên trong lòng t ô chỉ cũng không còn xoắn suýt đơn giản giao thủ nàng liền biết mình mặc dù thực lực rất mạnh nhưng vẫn như c ũ không phải cái này yêu đạo đối thủ cái này yêu đạo võ đạo không tính xuất chúng đại khái không bằng nàng nhưng đạo pháp quá mức xuất chúng một tay thỉnh thần thuật gia trì cứng đôi cứng mảy may liền không kém nàng đồng thời lại nắm giữ ngũ hành đạo pháp cùng đạo pháp thượng thừa trưởng tâm lôi thấy một lần trưởng tâm lôi trong nội tâm nàng đã manh động thoái ý bây giờ bạch lạc ngọc mở miệng trong nội tâm nàng cũng không còn kiên trì đi trong nội tâm nàng suy nghĩ k h ẽ động không đợi áo b à o màu vàng đạo nhân ngưng tụ trưởng tâm lôi trưởng thành một bước lui lại liền đến đến bạch lạc ngọc trước người gót chân đi lên nhấc câu bạch lạc ngọc trong nháy mắt bị nàng câu lên bay lên không hướng lên tay trái tùy theo hướng về sau một chảo năm ngón tay nhìn như mặc dù mảnh không có chút nào trói gà chi lực nhưng lại một mực khóa lại bạch lạc ngọc thân thể một đi áo bảo màu vàng đạo nhân cười lạnh đi hắn mở miệng quát giang rắc lôi quang xuyên qua phản phất xé rách hư không và anh tôi chỉ chưa kịp phản ứng trưởng tâm lôi đã oanh đến trước người nàng thật nhanh trong lóc nàng vẹn vẹn chỉ có hai chữ này hóa thành suy nghĩ lên liền bị áo bảo màu vàng đạo nhân bung ra trưởng tâm lôi đánh t r ú n g trong chốc lát nàng mang theo bạch lạc ngọc hướng về sau phương bay đi chân nguyên biến thành hộ thể cơ ư n g khí trực tiếp bị đánh tan cơ thể cháy đen bạch lạc ngọc cũng lông tóc dựng ngược toàn thân đen như mực thật mạnh trưởng tâm lôi giang linh ánh mắt h ư n g tụ trong lòng tối là trần kinh tôi chỉ thân là tuần sát p h ủ phó p h ủ chủ tứ phẩm cường giả đ ỉ n h cao cũng là bị một đạo trưởng tâm lôi oanh tổn thương liên liên bạch lạc ngọc cũng bởi vì bị tôi chỉ dẫn theo cũng nhận dòng điện tác động đến toàn thân lông tóc dựng ngược cùng lúc đó tôi chỉ bay ngược hơn một t r ư ợ n g về sau liền ngừng lại thân hình võ giả cường đại đục thân cùng tràn đầy sinh mệnh lực để cái này nhìn như kinh khủng trưởng tâm lôi cũng liền đạt tới khó khăn lắm phá phòng hiệu quả nàng trương kiếm trong tay chấn động chân nguyên váy động trước ngực cháy đen cơ thể gì rào rơi xuống lộ ra phía dưới không tỉ vết như ngọc cơ thể x o n h quăng có chút chật tiết thương thế tại lúc này nhìn như trong nháy mắt khôi phục nhưng trong lòng t ô chỉ chẳng những không có khinh thường ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng bởi vì trưởng tâm lôi quá nhanh quá nhanh hán tiếng như lôi nhưng tốc độ lại như ánh sáng nàng hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng cầm kiếm ngăn cản chỉ có thể bằng vào hộ thể c ư ơ n g khí cùng n ụ c thân mạnh kháng như thế vì năng trưởng tâm lôi nàng lại có thể kháng mấy lần ngoại thương dễ làm nhưng dòng điện trong nháy mắt quán thông quanh thân mà đưa đến nội thương lại là phiến phức rất nhiều bây giờ nàng có thể cảm giác được tạm khí bên trong chuyển đến trận trận cảm rất đau sau đó nàng nhẹ nhàng phun ra ngũ tạng bên trong bị nàng hóa giải trọc khí không hổ là đạo pháp thượng thừa nàng l ự c chú ý trở nên càng cao hơn độ tập trung hai mắt một mực nhìn chằm chằm áo bào màu vàng đạo nhân động tác không cách nào bằng vào phản ứng cầm kiếm ngăn cản như vậy nàng cũng chỉ có thể quan sát áo bào màu vàng đạo nhân tứ chi động tác từ đó dự phán trường tâm lôi điểm rơi v ề phân trốn nàng hiện tại hoàn toàn không dám chạy trốn không có chút nào phòng bị chạy trốn thậm chí đem phía sau lưng giao ra hậu quả đối với nàng mà nói sẽ chỉ càng thêm bất lợi thế nào không trốn sao áo bào màu vàng đạo nhân cười cười chậm rãi hướng về phía trước l ố b ú t hắn trong tay vẫn như cũ có ánh chớp hiện lên nhìn thấy t ô chỉ một mực nhìn chằm chằm hắn tay trái trưởng tâm lôi trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần đắc ý đạo thuật mới là hắn cuộc đời cực kỳ cho rằng nhất tự hào thành cựu không dám chạy trốn đi áo bào màu vàng đạo nhân mở miệng lần nữa trong tay trưởng tâm lôi vẫn như cũng ư n g mà không phát hắn tiếp tục nói cũng liền ở thời đại này ngươi còn có tư cách đứng trước mặt ta nếu là tại thượng cổ thời đại lao đạo ta sớm đã là thành tiên làm tổ nhân vật cho dù là triệu ngọc long tại cái kia thời điểm cũng cần quý sát tại lao đạo dưới chân mới có tư cách thấy một lần nghe được câu này vũ nhục tính cực mạnh lời nói t ô chỉ không nói vẹn vẹn đem trường kiếm trong tay cầm càng chặt nàng cũng biết rõ đạo nhân này nói cũng không khoác lát thành phần tại hiện nay thời đại này chỉ dựa vào đạo thuật liền có thể để nàng như lâm đại địch không dám hành động thiếu suy nghĩ đặt ở thời kỳ thượng cổ đạo nhân này chắc chắn sẽ vô cùng tinh khủng thành tiên làm tổ chưa hẳn không có khả năng này nhìn thấy t ô chỉ một mực trầm mặc không nói áo bào màu vàng đạo nhân cũng đông cảm giác không thú vị t ô chỉ như vậy địa vị nếu là có thể phụ họa hắn vài câu sẽ để cho hắn thu hoạch được thỏa mãn cực lớn cảm giác nhưng cũng tiếc t ô chỉ cũng không phối hợp ngược lại nín thở ngưng thần một bộ tùy thời muốn xuất thủ bộ dáng hắn đối mặt t ô chỉ vị này thành danh đã lâu cờ ư n giả cũng không dám quá mức chủ quan sư tử bộ thọ vẫn cần muốn toàn lực chớ nói chi là t ô chỉ ở trước mặt hắn không phải con thọ hắn cũng không phải sư tử nếu để cho t ô chỉ cẩn thận bằng vào t ô chỉ võ đạo thực lực một khi phá hắn tỉnh h thần t h u ậ t hắn không có thắng qua t ô chỉ nắm chắc tại võ đạo cấp độ bên trên hắn biết mình không phải t ô chỉ đối thủ hắn chỗ dựa lớn nhất chính là song nói tề tu đạo thuật gia trì hắn trên đạo thuật thiên phú cao hơn nhiều hắn tại võ đạo trên thiên phú sau một khắc trường tâm lôi đã tại hắn trong tay tích xúc xong xuôi ánh c h ó p hiện lên lốp bút trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt ô rộ hề hương vị tôi chỉ trong nháy mắt như lâm đại địch ánh mắt một mực khóa chặt áo bào màu vàng đạo nhân tay trái phản ứng không kịp chỉ có thể dự phán bằng v à o áo bào màu vàng đạo nhân tứ chi động tác đến dự phán trường tâm lôi điểm rơi lấy kiếm đó đỡ cùng dùng hộ thể c ư ơ n g khí cùng nhục thân mạnh kháng kết quả hoàn toàn khác biệt nhưng vào lúc này ầm ầm trời trong một tiếng xét đánh ông tôi chỉ toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn chân nguyên tử quanh thân dâng lên mà ra hình thành hộ thể c ư ơ n g khí mắt trần có thể thấy cực kỳ rõ ràng mà lúc này áo bào màu vàng đạo nhân cũng khẽ giật mình hắn trong tay trưởng tâm lôi cũng không vung ra sau một khắc quanh người hắn lông tơ đứng đấy đại khủng bố giáng lâm đỉnh đầu ngầm đầu một cái liền thấy một vị nam tử đã đi tới đỉnh đầu hắn hắn có thể nhìn thấy màu xanh tím khí lưu bị nam tử phá b ỡ như dòng nước từ nam tử cơ thể thượng lưu qua lan tràn đến sau lưng hắn con người bỗng nhiên co bảo trong lòng vong hồn đại mạo trận trận hồi hộp không được trong chốc lát giang linh năm ngón tay liền đã chạm đến tỉnh thần thuật tầm kia hư thực giao nhau ngưng thực sát ngoài phong lôi bộ cách đó không xa bạch lạc ngọc nhìn xem một màn này trong lòng đông cảm giác kinh hãi giang linh xuất hiện không chỉ kêu áo bảo màu vàng đạo nhân không nghĩ tới hắn độc lập với chiến trường bên ngoài cũng không nghĩ tới giờ khắc này hắn mới phát hiện giang linh phong lôi bộ đã đạt đến hóa cảnh chân chính trên ý nghĩa đạt tới nhất bộ phong lôi kinh đạt tới tầm thứ này phong lôi bộ tuy là thân pháp nhưng cũng gồm cả kinh khủng lực bộ phát kết soạn theo giang linh năm ngón tay chạm đến tỉnh thần thuật hư ảnh sát ngoài tầng kia sát ngoài vẹn vẹn giữ vững được không đến một phần mười cái hô hấp liền ẩm vang vỡ v g ụ áo bào màu vàng đạo nhân vừa mới bước ra l ư i lại liền thấy giang ninh tốc độ nhanh hơn hắn lại nhanh hơn nhiều vâng năm ngón tay nhấn một cái áo bào màu vàng đạo nhân lồng ngực liền trong chiều sụp đổ từng chiếc màu lưu ly sương sần cũng như tinh thiết h ố i lượng nhưng cũng không đứt gãy tiên cơ ngọc cốt nhục thân quả nhiên cường hãn giang ninh cảm nhận được thủ trưởng xúc cảm trong lòng đ ố n g như biết dù cho chính mình vận dụng phong lôi bộ một trường cũng khó có thể đối có tiên cơ ngọc cốt tứ phẩm cường giả tạo thành quá nặng tương thế một trường này tạo thành tương thế cũng chỉ có thể tính làm bị thương ngoài r a võ giả sinh mệnh lực quá ưng ơ lạnh rất có thể k h ă n g đánh trong lòng của hắn hiện lên một trận cảm thán trong tay động t á c trong nháy mắt biến ả o thủ trưởng co giụt lại rỗi ra ở giữa xa s o với bay rớt ra ngoài áo bào màu vàng đạo nhân tốc độ càng nhanh trong nháy mắt liền khóa lại áo bào màu vàng đạo nhân của h ọ cùng lúc đó